Đây cũng là nhất định phải kinh nghiệm quá trình, dù sao ẩn Long chấp hành các loại nhiệm vụ rất nhiều đều là không thể cho hấp thụ ánh sáng, một khi cho hấp thụ ánh sáng rất có thể lại dẫn phát quốc tế vấn đề, cho nên giữ bí mật là ẩn Long thành viên hàng đầu cần làm được. Buổi sáng huấn luyện sau khi hoàn thành, Khổng Thu rất nhanh chạy tới Hắc Hưng trước mặt, khách khí hỏi: "Hắc Hưng huấn luyện viên, ta có chút việc muốn thỉnh giáo xuống." Hắc Hưng vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Chuyện gì, ngươi nói." Khổng Thu mỉm cười hỏi: "Ta nghĩ cùng Diệp Nam cùng một chỗ một chi hành động tiểu tổ." Cái này ta phải nên làm như thế nào? Nghĩ nghĩ, Khổng Thu lại bổ sung nói, ta cùng Diệp Nam hai người chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, mọi người lẫn nhau tín nhiệm, phối hợp ăn ý, nếu như cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhất định sẽ càng tốt. Hát cưng gật gật đầu, này Diệp Nam cái gì cái nhìn? Khổng Thu cười hát hát nói, hắn không có ý kiến, hắn là ta ca, ta là cùng hắn hôn. Hát cưng cười cười nói, hảo, ta cho bảng ghi chép hạ xuống, sau đó đem ý kiến của ngươi cho phản hồi cho bọn hắn, trên lý luận chỉ cần không phải đặc biệt sự tình, chúng ta đều vâng theo mọi người tự nguyện nguyên tắc. Khổng Thu vừa nghe hấp dẫn, lập tức cao hứng trở lại, vậy là tốt rồi, Đa Tạ huấn luyện viên. Hắc Cường cười nói, không cần khách khí, còn có sự tình khác sao? Khổng Thu lắc đầu, không có việc gì, Đa Tạ. Hắc Cường khoát khoát tay ly khai, Khổng Thu kích động chạy về Diệp Nam trước mặt, vui sướng hài lòng nói, ta hỏi huấn luyện viên, nói có thể an bài trên nguyên tắc tuần hoàn chúng ta tự nguyện nguyên tắc. Diệp Nam nghe được Khổng Thu nói như vậy, cũng là có chút cao hứng, chính muốn nói gì, đột nhiên tầm mắt chuyển hướng về phía phía trước, một cỗ xe dẹp lái vào căn cứ. Diệp Nam nhìn rõ ràng này cỗ xe xe dẹp giấy phép, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt toát ra vài phần thần sắc hưng phấn. Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam biểu lộ biến hóa, quay đầu xem xét, lập tức đoán được, Mi Phi sắc vú hỏi, "Lão đại, đây là tương lai chị dâu đến đây à?" Chương 334, Diêm Vương mạnh như thế nào? Xe dẹp dừng lại, thần băng nhạn gọn gàng mở cửa xe đi xuống. Hiện tại đúng là giữa hè, tần băng nhạn xuyên cũng là phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, màu đen ngắn tay quần áo trong, một kiện quần jean, cả người nhìn về phía trên thon dài xinh đẹp rồi lại gọn gàng. tần băng nhạn mang trên mặt một bộ kính râm, kính râm rất lớn, che ở nàng hơn phân nửa mặt, điều này làm cho nàng càng thêm tăng thêm vài phần mới mị lực. Diệp Nam bước nhanh đi ra ngoài, khổng thu không cần Diệp Nam mời đến, hấp tấp đi theo Diệp Nam sau lưng. tần băng nhạn thấy được Diệp Nam, lãnh túc trên mặt nhu hòa hai phần lấy xuống trên mặt kính dâm lộ ra nàng tiếu lệ mỹ diễm khuôn mặt Diệp Nam đi tới Tần băng nhạn cửa ra vào nhìn xem Tần băng nhạn này hồi lâu không thấy mặt khẽ cười nói ngươi hẳn là chưa ăn cơm à chúng ta vừa vặn huấn luyện chấm dứt đang chuẩn bị đi ăn cơm muốn hay không cùng một chỗ Tần băng nhạn khoẹt miệng có chút nít lên trên mặt lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười tốt Khổng thu đi theo Diệp Nam bên cạnh cười tủm tỉm vẫn an, chị dâu hảo Tần băng nhạn cũng không có thẹn thùng hoặc là không có ý tứ Ngược lại thoải mái gật đầu, Khổng Thu, ta hiện tại có thể còn không có gả cho ngươi lão đại đâu, ngươi gọi tên của ta là tốt rồi. Khổng Thu cười hát hát nói, ta tin tưởng lão đại bổn sự, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần chị dâu ngươi không tức giận là tốt rồi. Thần băng nhạn mỉm cười nói, này tùy ngươi. Khổng Thu cười đắc ý cười, tên đầy kinh thành tần đại tiểu thư, bây giờ trở thành chị dâu của ta, việc này có thể đủ rồi ta đắc ý thời gian thật dài a, ha ha, được rồi. Ta chính là cùng chị dâu chào hỏi, không phải chậm trễ các người hai người thế giới. Khổng thu hướng về hai người phất phất tay, một người hấp tấp rời đi. Tần băng nhạn nhìn xem khổng thu bóng lưng, khẽ cười nói, không thể tưởng được hắn cũng tới, hơn nữa thông qua khảo hạch, cũng là dụng tâm. Diệp Nam cười nói, hắn cũng có phải cố gắng lý do à, lại có ai nguyện ý bị người không đếm xỉa, có cũng được mà không có cũng không sao đâu. Tần băng nhạn tự nhiên là hiểu rõ khổng thu trong nhà sự tình, gật đầu nói, ừ. Hắn hiện tại gia nhập tần long, khổng gia nhất định sẽ coi trọng hắn, hắn cũng là không sai, đụng phải ngươi. Diệp Nam cười cười, đánh giá tần băng nhạn, từ trên xuống dưới xem, cái này rõ xét làm cho tần băng nhạn có hai phần không có ý tứ, khuôn mặt tưởng đỏ hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi không phải vừa làm nhiệm vụ trở về ư? nhìn xem ngươi có bị thương không, có phải là hết thể mạnh khỏe a? Tần băng nhạn thân thủ lý một chút tóc, khẽ hử, khá tốt, nhiệm vụ lần này khác phức tạp nhưng là độ khó không tính quá lớn. Diệp Nam hỏi, "Là các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao?" Tần Băng Nhạn khẽ cười nói, "Là, ngươi mới đến một ngày, ngay cả chúng ta tiểu tổ danh tự đều nghe được a." Diệp Nam cười hắc hắc nói, "Đó là phải, chuyện của ngươi ta tự nhiên muốn phá lệ chú ý a. Trừ ra chúng ta đây, ngươi còn biết nhiều ít." Diệp Nam xoay người, cùng Tần Băng Nhạn làm một cái mời tư thế xin mời, hai người sóng vai mà đi, hướng về căn tin đi đến. Biết được không nhiều lắm cũng sẽ biết các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ, còn biết địa phủ chiến đội, gặp được Diêm Vương, gặp được Long Vương. Tân băng nhạn hơi sững sờ Diêm Vương tại căn cứ. Diệp Nam gật đầu, ngày hôm qua tại, không biết hôm nay tại không phải, bọn họ địa phủ chiến đội chính là duy nhất S cấp chiến đội, rất lợi hại phải không? Tân băng nhạn thẳng thắn thành khẩn gật đầu nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là ta phải phải nói, địa phủ chiến đội xác thực rất mạnh, so với chúng ta sư tử thỏ mạnh hơn, nhóm người kia không có một cái là dễ chơi Hơn nữa Diêm Vương lại là trong đó mạnh nhất, có thể nói không có Diêm Vương, sẽ không có địa phủ chiến đội, sẽ không có S chiến đội. Diệp Nam tiêu hóa thoáng cái tần băng nhạn lời nói này, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói như thế ý tứ chính là địa phủ chiến đội thanh danh càng nhiều là dựa vào Diêm Vương một người chống đỡ lên. Đúng vậy, Diêm Vương địa phủ chiến đội thành viên khác cũng rất cường, nhưng lại cũng không phải loại đó làm cho người ta tuyệt vọng cường, mà Diêm Vương cường là chân chính làm cho người ta tuyệt vọng cường. Diệp Nam nghe tần băng nhạn nói như vậy lập tức cũng càng phát ra hiếu kỳ, ta biết do hắn rất mạnh, nhưng là mạnh như thế nào, mới có thể để cho ngươi nói ra như vậy hình dung. Tần băng nhạn cười khổ nói, ngươi từ nay về sau có lẽ có cơ hội đuổi kịp và vượt qua hắn, nhưng là chúng ta lại cơ bản không có khả năng có cơ hội vượt qua hắn. Diệp Nam cao mày nói, vì cái gì nói như vậy? Tần băng nhạn trầm trầm vào Diệp Nam mặt, mỉm cười nói, bởi vì ngươi là Diệp gia người. Diệp Nam lập tức có chút hiểu được, hắn là võ học thế gia người. Tần băng nhạn lắc đầu nói. Hắn bản thân không phải, nhưng là hắn đã bái cao nhân vi sư. Bây giờ một thân thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh ý, cho nên ta nói là làm người tuyệt vọng cường. Nếu như ngươi từ nay về sau luyện xả giận, có lẽ có cơ hội đuổi kịp và vượt qua hắn. Diệp Nam giật mình, nguyên lai Diêm Vương là một tên võ học người tu hành, hơn nữa còn là luyện xả giận cường đại gia hỏa, khó trách có thể làm cho tâm cao khí ngạo tấn băng nhạn nói ra nói như vậy ngữ. Chúng ta Diệp gia truyền thừa tu luyện phương pháp rất kỳ quái ai cũng không biết khi nào thì có thể thông hiểu đạo lý, bất quá bây giờ nói những này cũng còn sớm, chúng ta còn phải theo dự khuyết làm lên đâu. Tân băng nhạc ư một tiếng, Diêm Vương thực lực cường đại, nhưng là làm người cũng không sai, rất làm cho mọi người tin phục. nếu không mà nói, dù là hắn thực lực cường đại, hắn cũng không có khả năng trở thành Long Nha, Long Nha đại biểu không chỉ có thế lực, mà vẫn còn có rất nhiều nó ý nghĩa của hắn. Ẩn Long mặt tiền của cửa hàng A, tự nhiên được có tương đối ứng năng lực cùng lãnh đạo lực, Diệp Nam lý giải trả lời một câu, vừa cười vừa nói: "Ngươi lúc trước cũng trở thành dự khuyết ta, trở thành bao lâu?" Tân Băng Nhạn chăm chú giải thích nói: "Nói là dự khuyết, kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì các ngươi rất nhanh sẽ bắt đầu nhiệm vụ, chỉ có điều vừa mới bắt đầu là theo chân đội viên cũ cùng một chỗ nhiệm vụ, đây là truyền thống lao mang mới, giống như là ngươi đang ở đây bên Thủy Chi Lãng mang đội ngũ của ngươi đồng dạng." Diệp Nam ư một tiếng, còn không biết rằng sẽ bị phút tiến cái gì đội ngũ đâu. Tân Băng Nhạn cười cười nói: Các ngươi lần này tổng cộng thông qua 12 người, nhất định sẽ bị đánh tan bổ sung đến các hành động tiểu tổ chính giữa. Những này hành động tiểu tổ phần lớn là A cấp hành động tiểu đội, một số nhỏ là B cấp, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, các ngươi hẳn là bị phút đến A cấp hành động tiểu đội A, bởi vì bọn hắn gây chống lại hơi chút lớn hơn một chút. Diệp Nam nhún nhún vai nói, cái này lại là không sao cả, chỉ là hy vọng có thể cùng mới đồng đội trô được đến, hợp tác mật thiết liền tốt. Đang khi nói chuyện, Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người cũng đã sóng vai đi vào căn tin. trong phòng ăn đã có trước không ít người đang dùng cơm, như tần băng nhạn mị nữ như vậy đi tới chỗ nào tự nhiên đều là mọi người chú ý ánh mắt, lập tức chú ý ánh mắt soạt soạt quan tới. Những người này cơ bản đều là nhận thức tần băng nhạn, nàng chính là gần nhất người mới trong ngôi sao mới hắc phượng hoàng, nơi này có không ít người âm thầm hoặc là rõ rệt yêu mến nàng, chỉ là nàng gần đây tính tình lạnh lùng cao ngạo, làm cho người ta trốn bước, cho dù có người cố lấy dũng khí. Đối mặt nàng lệnh lùng hai con ngươi, cũng chỉ có bại xuống trợ. Bây giờ lại đã gặp nàng cùng một thanh niên như vậy thân mật khăng khít đi tới, tựa hồ còn cười cười nói nói, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có chút không chịu nhận có thể. Cái này là tình huống nào? Trường 335, có thể hay không có chút hối hận a? Tần băng nhạn cũng không có để ý những người khác ánh mắt, nàng cũng không có muốn lại che giấu, chứ không phải cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ. Đơn giản là lo lắng cho hấp thụ ánh sáng sau sẽ cho Diệp Nam tiến ẩn lòng khảo hạch gia tăng phiền thoái, bây giờ Diệp Nam cũng đã tiến nhập ẩn Long, tự nhiên liền không hề có cái này lo lắng, lo ngại. Hơn nữa, Tần Băng nhạn cũng phải lo lắng Diệp Nam cảm thụ không phải, nàng rất rõ sở Diệp Nam tính cách, có vấn đề gì hắn lại chính mình đi mang lên đi xử lý, mà không muốn bị nàng bảo vệ ở sau người. Nếu như Tần Băng nhạn một mực kiên trì không nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng, có lẽ Diệp Nam ngược lại muốn nghĩ nhiều. Cái này so với cho hấp thụ ánh sáng xuất hiện phiền toái chỉ sợ càng phiền toái. Tần băng nhạn mỉm cười nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam nói, chuẩn bị cho tốt nên đón kế tiếp phiền toái sao. Diệp Nam hiểu rõ Tần băng nhạn ý tứ trong lời nói, mỉm cười, thần thái tự tin, nên tới tóm lại sẽ đến không phải đâu, ta lại tin tưởng đối mặt hết thảy Tần băng nhạn có chút bước cảm, Tống Ân Tuấn không có đối với ngươi ra tay đi. Diệp Nam cười hắc hắc, thần thái có chút đắc ý, ừ, trước khảo hạch trong hắn không có cơ hội đối với ta ra tay. Đêm qua ngăn đón ta trang một trận bước, kết quả bị ta hào hào vẽ mặt, ta phỏng trừng hắn chính nén giận lắm. Thần băng nhạn tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Nam cười nói, chính là ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm A. Diệp Nam đem ngày hôm qua Tống Ân Tuấn nói lời nói một lần cười nói, ngươi không biết lúc ấy sắc mặt của hắn có nhiều khó coi, ta phỏng trừng hắn sau khi rời đi khẳng định trước tiên tiểu gọi điện thoại tìm Lý Lam nhà danh đi, đúng rồi, Lý Lam có gọi điện thoại tìm ngươi sao? Tân băng nhạn đối Diệp Nam cách làm có vài phần buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có, Lý Lam người này nghĩ đến có phần có tâm cơ lòng dạ, nếu như hắn cứ gọi điện thoại cho ta ngay mặt hỏi thăm, ta ngay mặt thừa nhận mà nói, vậy hắn rất nhiều lời nói sẽ không hảo nói sau, rất nhiều chuyện cũng không có phương tiện làm tiếp, có lẽ hắn lại chứa cái gì cũng không biết ta. Diệp Nam bĩu môi nói, chứa không biết, chẳng lẽ Lai tiếp tục đi đi cha mẹ ngươi lộ tuyến. Tân băng nhạn sắc mặt có hai phần bất đắc dĩ, có lẽ vậy. Ta cũng không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chỉ là dựa theo tính cách của hắn mà nói, hắn tuyệt đối không phải loại đó đơn giản buông tha cho người. Diệp Nam khẽ nói, trông nom hắn buông tha cho không buông bỏ đâu, dù sao hắn dám lấy ta, ta liền dám lấy hắn, ừ, nếu như hắn đối với ngươi làm cái gì, ta cũng vậy lấy hắn. Tân băng nhạc ừ một tiếng, không có mở miệng khuyên nói cái gì, bọn họ đều là trên qua chiến trường người, trên chiến trường cách sinh tồn bọn họ đều là rất rõ ràng thì phải là đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ngươi đối với địch nhân nương tay đó chính là đối của mình tàn nhẫn, ngươi phóng túng địch nhân của ngươi một lần, có lẽ chỉ biết đổi lấy hắn đối với ngươi càng thêm tàn nhẫn đả kích. Diệp Nam tâm tình giờ phút này cũng là có chút sung sướng, dù sao Tần Băng Nhạn như vậy cùng hắn công nhiên xuất hiện ở tại tất cả mọi người trước mặt, thân thái thân mật, này bằng với đã là biến tướng hướng mọi người tuyên bố chính mình hai người luyến ái quan hệ. Tần Băng Nhạn như vậy nữ thần cấp mỹ nữ, thành chính mình bạn gái Điều này chẳng lẽ không đáng tiêu ngạo sao? Đây chính là trong kinh thành có tiếng cao ngạo khó có thể thu phục Hắc phượng Hoàng A. Làm nam nhân, tất phải sắt xuống. Hai người lấy cơm món ăn, tại một cái bàn chỗ ngồi xuống, Diệp Nam với hai cái cơm, nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu chăm chú hỏi, "Đã chúng ta buộc quăng người yêu quan hệ, ta đây có phải là hẳn là đến thăm bái phòng thăng cái cha mẹ của ngươi a?" Tần Băng nhạn trong tay chiếc đũa thoáng dừng lại một chút, nhẹ nhàng lay hai cái thức ăn, nói khẽ, "Nếu không tại đợi chút đi." Chuyện này nhất định là man bất quá bọn hắn, ta chưa xem bọn hắn là cái gì thái độ nói sau. Diệp Nam vừa một tiếng, cũng không có miễn cưỡng, hắn chỉ là chợt nhớ tới chuyện này. Bái phòng tần băng nhạn cha mẹ một mặt là cho thấy sự hiện hữu của mình, một mặt cũng là một loại tôn kính lê nghi, nhưng là đã tần băng nhạn nói chờ một chút, này liền chờ một chút ta, dù sao tại đối phương rất không đợi gặp của mình thời điểm tùy tiện đến thăm, rất có thể lại trở nên gây gắt một ít mâu thuẫn, làm cho sự tình trở nên càng phát ra khó có thể điều hòa. Ngươi lần này vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, hẳn là lại có một chút ngày nghỉ à? Tần băng nhạn đưa một tiếng nói, chúng ta chỉ nếu không có nhiệm vụ thời điểm đều là ngày nghỉ, hoặc là nói chúng ta là tùy thời chờ lệnh, rời đi kinh thành cũng phải cần báo bị. Diệp Nam nghe rõ Tần băng nhạn ý tứ, có nhiệm vụ khi chấp hành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ khi nghỉ ngơi, nhưng là ai cũng không biết nhiệm vụ lúc nào sẽ, có lẽ tiểu tại sau một khác, cho nên nói là thời khắc chờ lệnh. Chúng ta huấn luyện chấm dứt, có nên không lập tức chấp hành nhiệm vụ à? Có lẽ chúng ta còn có một đoạn ở chung thời gian. Tân băng nhạn mỉm cười nói, khả năng, bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, như các ngươi tiến vào ẩn lòng sau, bình thường đều sẽ chọn tính đem nhiệm vụ an bài cho các ngươi như vậy có người mới đội ngũ, như vậy có thể rèn luyện người mới, cho nên của ngươi nhàn dối thời gian sẽ không quá nhiều. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, chúng ta cũng không phải một cái tổ, nếu như chúng ta nhiệm vụ thời gian đều là sai mở mà nói, chúng ta đây ở chung thời gian cũng sẽ không nhiều a. Tân Băng nhạn trầm trầm vào Diệp Nam con mắt. Đúng vậy, chúng ta không có khả năng như khác người yêu như vậy suốt ngày tư thủ. Vận khí tốt, quanh năm suốt tháng chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ năm ba cái tháng. Nhưng là nếu như vận khí không tốt, chúng ta thậm chí một năm một ngày ở chung thời gian đều không có. Diệp Nam cười khổ. Đó là một không có cách nào tránh cho vấn đề, trừ phi một phương nào một mực không phải chấp hành nhiệm vụ. Chính là nếu là ẩn lòng chính thức thành viên, sao biết không phải chấp hành nhiệm vụ? Tân Băng nhạn khẹt miệng có chút nếp lên hai phần có thể hay không có chút hối hận a Diệp Nam con mắt đột nhiên trợ to, hắc, lời này của ngươi nói được, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao biết hối hận. Tần băng nhạn thần thái chăm chú nói, bởi vì ta từ nay về sau khả năng không có thời gian cùng ngươi a có bạn gái lại trường kỳ không phải tại bên người, đây nhất định hiểu ý trong không thoải mái a hơn nữa chỉ cần không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không rời khỏi hồn lòng, cho dù là hôn nhân cũng không cải biến được điểm này, điểm này ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng. Diệp Nam nhìn xem Tần Băng nhạn chăm chú thần thái, biết rõ nàng là chăm chú tại nói cho chính mình nội tâm của nàng ý nghĩ, lập tức cũng chăm chú hồi đáp. Chuyện tương lai chúng ta ai đều không thể dự đoán, ta cũng không thể nói ta nhất định phải làm cái gì, hoặc là muốn ngươi làm cái gì, nhưng là ta cũng là một tên quân nhân, ta lý giải của ngươi kiên trì, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tần Băng nhạn nhẹ khẽ cắn cắn môi, chiếc đũa tại bát cơm trong lay hai cái, nói khẽ, hảo. Diệp Nam xem bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Khẽ cười nói, hiện tại ẩn lòng trong lúc đó có vợ chồng hoặc là người yêu giữ có ở đây không. Tân băng nhạn lắc lắc đầu nói, có hậu cần cùng hành động tiểu tổ thành viên trở thành vợ chồng, nhưng là hai cái đều là hành động tiểu tổ không có, dù sao hành động tiểu tổ nữ tính cũng chỉ có sư tử thỏ tiểu tổ, không coi là nhiều. Húng chi mọi người đang chọn chọn bạn lữ thời điểm, đều tận lực không phải sẽ xem xét cùng là hành động tiểu tổ người, tránh cho xuất hiện luôn luôn một phương tại nhiệm vụ. Lẫn nhau tùy thời đều ở vào lo lắng trạng thái cùng với chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình huống. Diệp Nam cười cười nói, nói như vậy chúng ta còn là ẩn long hành động tiểu tổ đệ nhất đối người yêu a có lẽ từ nay về sau chúng ta có thể xin sắp xếp một tiểu tổ, như vậy người yêu hợp tác hợp tác, giúp nhau chiếu cố, chẳng phải là rất tốt. Đơ S, đề cử đại thần năm trí sách mới thần cấp vui tại đô thị. Ca ca ngực ta tiểu làm sao bây giờ? Không quan hệ, ta có một môn mát xa thuật, có thể nhất bộ ngực lớn mông đẹp Để cho ta cho người xoa xoa Trường 336 Ngươi tính vai với gì Diệp Nam nói tự nhiên càng nhiều là một loại Mỹ hảo ý nghĩ Tuy nhiên chiến trường không phân biệt nam nữ Nhưng là tại ẩn long bên trong Tất cả nữ đội viên đều là quy về sư tử thỏ Hành động tiểu tổ Tại khác hành động tiểu tổ trong là không có nữ nhân Tần băng nhạn nghe xong Diệp Nam mà nói Cười cười Không có tiểu vấn đề này làm nhiều thảo luận Diệp Nam cũng truyền khai Rời đi chỗ khác chủ đề Dù sao hai người bây giờ còn chỉ là vừa xác nhận quan hệ người yêu, nghĩ quá nhiều sự tình từ nay về sau cũng là phí công. Cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, nóng vội chính là ăn không được đậu hũ nóng, muốn bị phỏng miệng. Tần băng nhạn đang cùng Diệp Nam hai người nói chuyện, Tống Ân Tuấn mang theo cơm bàn đột nhiên đã đi tới. Tần băng nhạn cùng Diệp Nam hai người đều dừng lại khẩu, quay đầu nhìn về phía ngừng ở hai người bên cạnh Tống Ân Tuấn. Tống Ân Tuấn ánh mắt tại giữa hai người qua lại quét vài lần, sau đó đã rơi vào Tần băng nhạn trên người. Tần tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi hai câu nói. Tần băng nhạn trên mặt nguyên bản hai phần nhu hòa cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy lại là này mặt lạnh lùng bàng, ừ, chuyện gì? Tống Ân Tuấn trầm giọng hỏi, ngươi cùng Diệp Nam hai người bây giờ là người yêu quan hệ. Tần băng nhạn thản nhiên gật đầu, là. Tống Ân Tuấn sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên theo ngày hôm qua cú điện thoại kia còn có hôm nay Tần băng nhạn tìm đến Diệp Nam hơn nữa cùng nhau ăn cơm cười cười nói nói đến xem, việc này đã là 8-9 phần 10. Nhưng là hắn còn là hy vọng nghe được chối bỏ án Này Lý Lam làm sao bây giờ Tần băng nhạn con mắt có chút nheo lại hai phần Ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng vài phần Một bộ khí trường cường đại theo trên người của nàng lộ ra ra Mười phần khí tràng nữ vương phạm nhi Hắn và ta có quan hệ gì sao Tống ân tuấn bị tần băng nhạn thái độ cho có chút đâm bị thương chọc giận Hắn nhìn thẳng tần băng nhạn nói Tần tiểu thư chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng Lý Lam một mực thích người truy cầu người Hơn nữa Lý Gia cùng Tần Gia thái độ đều rất rõ ràng, ta nhớ ngươi không phải không biết rằng a Tần băng nhạn khỏe miệng thoáng lánh nạo niết lên hai phần, ta biết rõ, thì tính sao đâu. Tống ơn Tuấn lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không hẳn là thận trọng một điểm, lo lắng thoáng cái Lý Lam, cha mẹ ngươi cùng Lý Gia cảm thụ đâu. Tần băng nhạn lạnh lùng cười, Tống ơn Tuấn, ta biết rõ ngươi cùng Lý Lam là cùng nhau lớn lên, là bạn tốt hảo huynh đệ, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi không có bất kỳ tư cách nói với ta cái này lời nói. Hôn nhân của ta ta mình làm chủ, nếu như ta chính mình không nguyện ý, ai cũng quyết định không được nhân sinh của ta, cha mẹ của ta ta sẽ cùng bọn họ cầu thông, về phần Lý Lam, Lý Giao ý kiến, cảm thụ của bọn hắn, ta cần lo lắng sao. Liên Lý Lam cũng không dám ở trước mặt ta nói như vậy những lời này, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi một cái công đạo không thành, tại ở lòng, ngươi chỉ là một cái vừa gia nhập người mới, ở bên ngoài, ngươi tống gia cũng không tư cách đối với ta chỉ trỏ, ngươi đến chỉ trích ta, ngươi tính vai với gì. Tống Ân tuấn mặt thoáng cái tiểu trở nên đỏ bừng, hắn nguyên bản cho rằng chuyện ra lý ra, thậm chí là cha mẹ của nàng, nàng hơn phân nửa hay là muốn có chỗ cố kỵ, ai biết nàng dĩ nhiên là mảy may mặt mũi cũng không cho, không chỉ có như thế, càng là ngôn ngựa như đao, trực tiếp hướng trên mặt hắn, hướng hắn trái tim tử trong trọc. Diệp Nam nghe Tần băng Nhạn mà nói, trong nội tâm rất là sảng khoái đồng thời nhưng cũng có chút kinh ngạc, bạn gái của mình khí chàng thật mạnh, quả nhiên đủ rồi ngạo khí. Chỉ là nghĩ lại nghĩ tần băng nhạn tại trước mặt người khác đều là một bộ lãnh nạo khó có thể tiếp cận bộ dạng, chính là tại trước mặt mình lại mặt mày nu hòa ngôn từ ôn nu, cái này lưỡng chủng bất đồng đãi ngộ tiểu cũng đủ diệp nam được sát. Cái này bạn trai đãi ngộ, quả nhiên là hoàn toàn không giống với A. Tống ơn Tuấn xanh mặt, không nói hai lời, bưng chén điện xoay người xài bước ly khai. Hắn không lời nào để nói. Đúng vậy, việc này hắn căn bản là bất luận cái gì lập trường đến chỉ trích tần băng nhạn. Tần băng nhạn cho tới bây giờ sẽ không có đối Lý Lam giả dùng nhan sắc qua, cũng không tiếp nhận qua Lý Lam bất luận cái gì truy cầu. Nàng kia mặt khác đàm bạn trai không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ bởi vì có một người nam nhân đau khổ truy cầu một nữ nhân, nữ nhân này nhất định phải phải đáp ứng, phải cùng hắn cùng một chỗ. Bất hòa hắn cùng một chỗ sẽ không đúng, sẽ bị khiển trách. Vô nghĩa. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Tống Ân Tuấn sau khi rời đi, Diệp Nam hướng về phía Tần băng nhạn giơ ngón tay cái lên, lợi hại ta nghĩ hắn phòng trường phun huyết tâm đều có. Tần băng nhạn bị Diệp Nam như vậy một tán thưởng, ngược lại có hai phần không coi ý tứ. Trên mặt này lạnh lùng thần sắc nhanh chóng tuyết tan, thoáng xấu hổ nói, ta mới vừa rồi là không phải rất hung. Diệp Nam cười nói, đối phó loại người này chính là được hung a, không phải hung bọn họ bọn họ còn tưởng rằng toàn bộ thế giới đều thiếu nợ bọn họ đâu, ngươi chính là cao ngạo hắc phượng hoàng a, đây là phải. hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam ôn nhu nhìn xem Tần băng nhạn, thấp giọng nói, trong lòng ta. Ngươi một chút cũng không phải hung, ngươi là ôn nhu nhất. Đây cũng là một câu rõ ràng không che giấu chút nào đại lời tâm tình, Tân Băng nhạn nhẹ khẽ cắn cắn môi, chẳng không còn chút máu diệp nam liếc, hiện tại miệng càng ngày càng sẽ nói a, cùng lao dầu đồng dạng. Diệp Nam cười hắc hắc nói, ta nói chính là lời nói thật a, ngươi bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật trong khung rất nữ nhân a, hơn nữa rất cẩn thận. Tân Băng nhạn hừ lạnh nói, rất nữ nhân, ngươi làm sao thấy được, ta và ngươi lại cùng một chỗ, có thể căn bản cũng không có nữ nhân qua đều là mưa bom báo đạn. Diệp Nam ha ha cười nói, việc nhỏ liền có thể nhìn ra một người bản tính a, tựa như trước ngươi chấp hành nhiệm vụ đi, ta tới kinh thành, ngươi còn dặn dò sương sương đến sân bay tiếp ta, mời ta ăn cơm, tuy nhiên việc này không lớn, biết rõ ngươi bậy buồn, ngươi không đến ta cũng sẽ không có câu hán hận, nhưng là nói rõ ngươi rất cẩn thận, đem ta để ở trong lòng, cũng lo lắng đến tâm tình của ta. Tần Băng nhạn khuôn mặt có chút có hai phần không được tự nhiên, khẽ nói, trang điểm a, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không cần phải tự mình đa tình. Diệp Nam cười hắc hắc, không có nói sau những thứ khác chi tiết. Hắn phát hiện Tần Băng nhạn ngày thường nhìn về phía trên rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Nhưng là trên thực tế mặt nàng ra còn là rất mỏng, nói nói khuôn mặt đều hồng. Có lẽ trước tại nàng này trong trẻo nhưng lạnh lùng đến khó dùng tới gần khí chất trước mặt, cũng không có ai sẽ cùng nàng nói như vậy à? Có lẽ cảm thấy nói chuyện như vậy đều là đối với của nàng một loại khinh nhường đâu. Tần băng nhạn sợ Diệp Nam nói tiếp xuống dưới, chủ động ngã ba khai thoại đề, ta chính là tới thăm ngươi một chút, chậm chút ta liền đi trở về, ngươi an tâm tại đây huấn luyện a, đảng huấn luyện chấm dứt các ngươi đều phân phối hảo hành động tiểu tổ sau ngươi chính là chính thức gần Long thành viên, có thể tự do hoạt động. Diệp Nam tuy nhiên hy vọng cùng Tần băng nhạn nhiều ở chung, nhưng là lúc này cảnh nầy hiển nhiên không quá phù hợp, cười nói, hảo, đảng giàn xếp hảo sau, ta phỏng chừng cũng đi ra ngoài thuê cái phòng ở, ở tại chỗ này, xác thực không quá thuận tiện. Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm Tần Băng nhạn tay, chăm chú nói, bất kể là lý gia bên kia, cũng là ngươi cha mẹ bên kia, nếu như có cái gì khó đè, ngươi không cần phải một người nghẹn trước trọi cứng, nói cho ta biết, để cho ta tới xử lý, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Đăng nhập, nét để đọc truyện. TheS, chương thứ 3, Hận A, bị nếm dụ ta thật là lớn minh tinh độc hại nửa ngày. Chương 337, nói tỉ mỉ ưu điểm. Tần Băng nhạn về đến nhà khi Phát hiện cha mẹ đều ở phòng khách ngồi, nàng hướng về cha mẹ đánh cái bắt chuyện, liền chuẩn bị hồi gian phòng của mình. Băng nhạn, ngươi chờ một chút, ta có mấy câu hỏi ngươi. Ngồi ở trên ghế salon tần chính thanh âm bình tĩnh mở miệng, bên cạnh tần mẫu thần sắc trên mặt cũng có được hai phần phức tạp chầm chầm vào tần băng nhạn, muốn nói lại thôi. Tần băng nhạn nhìn xem cha mẹ hai người sắc mặt, trong nội tâm lộp bộp hạ xuống, nhưng lại còn là thần sắc bình tĩnh đi tới trên ghế salon ngồi xuống, đối mặt hai người bình tĩnh hỏi, cha. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta à? Tần Chính trầm trầm vào Tần băng nhạn mặt, trầm giọng hỏi. Diệp Nam đến kinh thành rồi. Tần băng nhạn biết rõ việc này sớm muộn không thể gạt được phụ thân. Hơn nữa nàng đã đang tại nhiều người như vậy cùng Diệp Nam cùng nhau ăn cơm, lại đang tại Tống Ân Tuấn thừa nhận cùng Diệp Nam quan hệ, nàng tựu lại không có nghĩ tới dầu diếm. Ừ, đúng vậy, hắn là tới tham gia ẩn long khảo hạch, hắn cũng đã khảo hạch thông qua, bây giờ là ẩn long chính thức thành viên. Tần Chính cao mày nói, ngươi vừa rồi đi ra ngoài chính là đi tìm hắn. Tần Băng Nhạn gật đầu, "Đúng vậy, ta là ẩn long người, hắn là người mới, ta đi qua nhìn xem, cho hắn nói nói ẩn long chuyện tình. Sợ là không ngừng a." Tần Chính trong đôi mắt đột nhiên có vài phần tâm tình, "Ngươi cùng hắn là tại Luyến Ai a, các ngươi xác nhận luyến ái quan hệ." Tần Băng Nhạn đột nhiên bình tĩnh lại, gương mặt cũng lên đạm hai phần. Vài giây sau, Tần Băng Nhạn chậm chầm vào phụ thân này, trương lược qua hơi có chút tức giận khuôn mặt, "Ngươi không phải cũng đã biết ư, tin tức này truyền được thật là nhanh a." là lý ra người nói cho ngươi A. Tần chính một cái tát vô vào trên mặt bàn, ngươi thật sự là quá làm sẵn làm bậy, chuyện như vậy ngươi rõ ràng một chút cũng không phải cho chúng ta giảng. Tần băng nhạn thản nhiên nói, cái gì gọi là làm sẵn làm bậy, ta đàm cái luyến ái đã kêu làm sẵn làm bậy sao? Nữ hài tử khác theo 17-18 tuổi liền bắt đầu luyến ái, đến ta đây cái tuổi, khả năng đều là hài tử mẹ của nàng, ta ngay cả lần luyến ái đều không nói qua, hiện tại ta nghĩ nói yêu thương, ta làm sao lại làm sẵn làm bậy rồi? Tần chính nhất thời chán nản, đồng thời trong nội tâm cũng có được như vậy vài phần ấy nấy, nếu như không phải tần gia không con, tần băng nhạn một nữ hài tử nơi đó cần gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm, đối với một nữ hài tử mà nói, cuộc sống như vậy xác thực là khổ nàng. Tần chính cũng không phải không quan tâm tần băng nhạn, hắn cũng biết tần băng nhạn trả giá rất nhiều, hắn sở dĩ lựa chọn Lý Lam, cũng xác thực là cảm thấy Lý Lam phi thường ưu tú, hơn nữa Lý Lam yêu mến tần băng nhạn, hơn nữa Lý gia gia đình bối cảnh cũng cường, có thể nói tốt đẹp lựa chọn. Tuy nhiên trong lòng có chút ấy nấy, nhưng là Tần Băng nhạn khẩu khí thực sự đồng dạng đâm tới Tần Chính, Tần Chính nổi giận đùng đùng nói, "Ta có nói qua không cho ngươi lên ai hư, Lý Lam không phải một mực đều đang theo đuổi ngươi sao? Hắn người chẳng lẽ không yêu tú sao? Các ngươi nếu cùng một chỗ, năm nay có thể kết hôn, ngày mai sẽ có thể sinh con." Tần Băng nhạn lãnh đạm nói, "Ta nói rồi ta không thích Lý Lam, chẳng lẽ phụ thân ngươi không muốn cho ta cùng một cái không phải người yêu mến cùng một chỗ cả đời, nhìn nhau hai ghét sao?" Tần Chính khẽ nói, Cảm tình là có thể bồi dưỡng à, ta và mẹ của ngươi lúc trước còn không phải thân cận kết hôn, chẳng lẽ chúng ta cảm tình sẽ không tốt sao? Tần băng nhạn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần mẫu, ngược lại không có cầm hai người chuyện tình đến phản bác nói sự, dù sao đều là cha mẹ, nàng hít một hơi thật sâu, chằm chằm vào tần chính, bình tâm tĩnh khí mở miệng. Thứ nhất, Diệp Nam là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có hắn, ta chết sớm không biết đã bao lâu, các ngươi hiện tại đã không có nữ nhi, chỗ để làm cha mẹ, các ngươi hẳn là cảm kích hắn mà không phải căm thù hắn. Thứ hai, ta đã là người trưởng thành, ta biết rõ ta muốn cái gì, ta cũng biết ta đang làm cái gì, có lẽ cha ngươi cũng là vì ta hảo, cảm thấy Lý Lam có năng lực, có bối cảnh, ta gả cho hắn lại hạnh phúc, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi nghĩ những kia cũng không phải ta nghĩ muốn. Ta nghĩ muốn chính là một cái có thể cho ta cảm giác an toàn, một cái có thể chiếu cố nam nhân của ta. Điểm này, Diệp Nam có thể làm được, mà Lý Lam không được, từ trên người hắn, ta không cảm giác một phần cảm giác an toàn. Diệp Nam dám ở mưa bom bao đạn trong mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cứu ta, Lý Lam dám ư? Ta nghĩ không có gì có thể so với sự thật này càng có sức thuyết phục, không phải sao? Thứ ba, gia đình bối cảnh, Lý Lam có Lý gia bối cảnh, xác thực rất cường đại, nhưng là Diệp Nam là Diệp gia gia chủ đứa con. Tuy nhiên bọn họ tương đối ít giao thiệp với thể chế quan trường, nhưng là trong tay bọn họ nắm giữ đặc thù quyền nói chuyện lại là một chút cũng không nhỏ. Tuy nhiên ta không ngại bối cảnh của hắn. Nhưng là nếu như ngươi sẽ đối so với mà nói không ngại cũng có thể lo lắng hạ xuống. Diệp Nam không chỉ là Diệp Gia Gia chủ đứa con, hắn cùng Tây Nam Lục Gia quan hệ còn phi thường tốt, Lục Gia lão Gia tử đối với hắn giống như là thân tôn tử vậy coi trọng, yêu mến trình độ thậm chí vượt qua của mình thân tôn tử. Tần chính mở to hai mắt, kinh ngạc nghe Tần băng nhạn mà nói, cái này Diệp Nam như thế này mà lợi hại, còn có sâu như vậy bối cảnh. Tần chính trước cũng không có tận lực đi thăm dò qua Diệp Nam tư liệu thế cho nên hiện tại tần băng nhạn nói như vậy đi ra sau rất là giật mình muốn biết được hắn vốn cho là diệp nam chính là một cái phổ thông xuất thân bộ đội đặc trùng đâu đệ tứ cha ngươi biết tiến vào ẩn long ý tứ hầm xúc, diệp nam hiện tại cũng đã trở thành ẩn long chính thức thành viên có lẽ vài năm sau hắn liền sẽ tại ẩn long bộc lộ tài năng thậm chí cùng long nha ganh đua cao thấp nói không chừng thay thế hắn đều cũng có khả năng muốn nói tiền đồ diệp nam đồng dạng tiền đồ vô lượng cũng không thể so với lý lam kém Tần băng nhạn nhưng thật ra là rất không muốn nói ra Diệp Nam bối cảnh, bởi vì này làm cho nàng cảm giác thật không tốt, nhưng là lo lắng đến phụ thân ý nghĩ, tần băng nhạn rốt cục vẫn phải nói ra. Nàng rằng nhiều như vậy, cũng là hy vọng phụ thân có thể không hề khó xử chính mình, không hề buộc mình và Lý Lam cùng một chỗ. Nàng không dám xác định sau này mình sẽ cùng Diệp Nam cùng một chỗ, yêu nhau dễ dàng ở chung khó chuyện tình nàng hay là nghe nói qua rất nhiều, nhưng là nàng đã đáp ứng làm Diệp Nam bạn gái, dựa theo nàng cẩn thận tính cách. Cái này tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Tần Mâu ở bên cạnh xen vào khuyên nhủ, Lão Tần, kỳ thật nữ nhi nói cũng có đạo lý, bất kể thế nào nói, hắn cuối cùng là con gái chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta đối với hắn đều hẳn là lòng mang cảm kích mới đúng. Tần chính không có mở miệng, nhưng là sắc mặt tựa hồ không có vừa rồi như vậy khó coi. Tần Mâu tiếp tục khuyên, hơn nữa chúng ta không phải cũng còn chưa thấy qua ư, lần trước hắn tiểu vội vàng ngây người một ngày, chúng ta liền thỉnh ăn bữa cơm đều không cơ hội Lần này hắn đến Kinh Thành, tổng có thời gian đi, muốn không quay đầu lại thỉnh hắn đến trong nhà ăn bữa cơm, xem như cảm tạ thoang cái hắn cứu băng nhạn chuyện tình, chúng ta cũng thừa này trông thấy hắn. Tần chính suy tư vài phút, quay đầu hỏi, hắn khi nào thì có rảnh. Tần băng nhạn xem phụ thân không có một mực phủ nhận, trong nội tâm lập tức bay lên vài phần vui sướng, hắn vừa thông qua ẩn lòng khảo hạch, chính đang tiếp thụ nhập trước huấn luyện đâu, phòng trường còn muốn vài ngày. Tần chính nhừ một tiếng, này việc này để xuống trước. Ta cần trước hiểu rõ một ít cách làm người của hắn cái gì, đảng xác định không sai sau lại hướng ra dẫn. Trường 338, cơ người. Lý gia, Phòng khách trên ghế salon, Lý Học Quân buông xuống điện thoại, sắc mặt có vài phần âm trầm. Lý Lam ngồi ở bên cạnh, sắc mặt có vài phần chờ mong nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi, cha, như thế nào? Lý Học Quân ánh mắt có hai phần vẻ giận dữ, hư lệnh nói, hắn không nói gì, nhưng là ta cảm giác được, hắn cũng đã không bằng trước chắc chắn, hắn dao động. Lý Lam nhíu mày, bởi vì y tần băng nhạn cường lực phản đối sao? Lý Học Quân hừ lạnh nói, đây chỉ là một phương diện a, tần chính người này khôn khéo vô cùng, ta nghĩ hắn hẳn là cũng biết tiểu tử kia chi tiết đi, diệp gia cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Lý Lam ánh mắt trở nên âm trầm hai phần, ta đây phải nên làm như thế nào? Lý Học Quân trừng đứa con liếc, bằng ta lý gia gia thế, bằng tài năng của ngươi hình dạng, còn sợ tìm không thấy nữ nhân sao, vì sao không phải muốn cái này tần băng nhạn, ta thừa nhận nàng là rất đẹp. Nhưng là nàng tính tình bướng bỉnh, lại là ẩn long người, ta sợ ngươi căn bản là hạng phục không được nàng. Lý Lam có chút căm tức nói, cha, ngươi biết tính cách của ta, càng khó khăn chuyện tình càng muốn nếm thử một chút. Lý Học Quân bất mãn nói, tần gia tuy nhiên cũng có không thiếu năng lượng, nhưng là bọn hắn tần gia gia tộc cuối cùng Nam Đinh rất thưa thớt, cái này nhất định gia tộc bọn họ cuối cùng chỉ có đi về hướng suy sụp Cũng chính là bởi vì trước nguyên nhân, trong nhà mới sẽ đồng ý Lý gia cùng tần gia đám hỏi. Bởi vì chúng ta có thể đến giúp tần chính đi cao, nhưng là đồng dạng, bọn họ có thể đem rất nhiều không có biện pháp dùng tài nguyên đưa lên đến lý gia trên thân người. Chỉ là ngươi thủy trung không chiếm được tần băng nhạn đồng ý, bây giờ lại có tiểu tử kia vượt qua nhúng một tay, nếu như thật nào xuống dưới, sự tình nào lớn, này tất nhiên cùng Diệp Gia kết thủ, hoặc hứa ra trong chưa chắc sẽ hy vọng chứng kiến kết quả này. Lý Lam bất mãn nói, Diệp Gia người cũng không phải chuyên chú thể chế, cùng chúng ta căn bản không phải một cái tuyến chúng ta căn bản không cần phải sợ bọn họ a Lý Học Quân cười lạnh nhìn xem đứa con đúng vậy chúng ta Lý gia tại thể chế trong sắc thực không sợ bọn họ diệt gia nhưng là tại quan trường có thể thiếu một địch nhân chịu tốt nhất thiếu một địch nhân huống chi vì ngươi một người vấn đề hôn nhân đắc tội một cái đặc quyền gia tộc ngươi cảm thấy ngươi gia gia sẽ đồng ý sao Lý Lam rất là không cam lòng nói cha chẳng lẽ ngươi nói như vậy là để cho ta buông tha cho sao Lý Học Quân lắc đầu nói Hiện tại tần gia thái độ cũng đã xuất hiện buông lỏng, ngươi còn có chút thời gian, nhưng là nếu như bọn họ cũng đã minh xác biểu thái, vậy ngươi nhất định phải muốn thả vứt bỏ, không thể lại tiếp tục nữa, hiểu không? Lý Lam là lý gia tam đại trong ưu tú đệ tử, như vậy đạo lý tự nhiên là hiểu rõ, tần chính không có tỏ thái độ, này nói rõ sự tình còn có quay lại đường sống, nhưng là nếu như hắn biểu thái, vậy thì cho thấy đã có quyết đoán, không tiếp tục có thể thao tác tính. Là, ta biết rằng, Lý Lam sảng khoái đáp ứng nói chỉ là trong đôi mắt để lộ ra nồng đậm hận ý, lại bán rẻ nội tâm của hắn. Lý Học Quân sao biết không biết con của mình, cảnh cáo nói, ta biết rõ ngươi có thể có thể có chút ý kiến, nhưng là nhớ kỹ thân phận của mình, không cần phải đem sự tình làm được không thể văn hồi, đối phương cũng không phải người thường, biết không? Lý Lam gật đầu, thu liếm trong mắt hận ý, mỉm cười nói, yên tâm đi, cha, ta biết đến. Lý Học Quân đứng người lên, ngươi tự mình nghĩ nghĩ, ta còn có một biết, ta đi trước. Lý Học Quân sau khi rời đi, Lý Lam dựa vào nằm trên ghế salon, ánh mắt thâm thúy. Tần băng nhạn yêu mến Diệp Nam, tần chính cũng bởi vì Diệp Nam ra thế tựa hồ cải biến thái độ, một ít cắt vấn đề hạch tâm liền tại Diệp Nam trên người. Diệp Nam nếu như chỉ là người thường, này Lý Lam có vô số biện pháp có thể đối phó hắn, chính là Diệp Nam hiện tại đã là ẩn long người, mà vẫn còn có Diệp gia ở sau lưng, muốn quang minh chính đại động đến hắn là cơ bản không có khả năng. Nhưng là nếu như Diệp Nam chết rồi, Hoặc là nói lặng yên không một tiếng động theo trên cái thế giới này biến mất, này cả cái sự tình liền hẳn là hoàn toàn đảo ngược đi. Phong bê thức huấn luyện tiến hành rồi một vòng, những này thông qua khảo hạch tận long thành viên mới nguyên bản tiểu đến từ chính các đại quân đội hoặc là bộ đội đặc trụng, đối với huấn luyện nội dung cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Tiểu tại huấn luyện ngày cuối cùng trong ẩn long long vương dương lang thiên trong văn phòng, tụ tập mười mấy nam nhân, bọn họ đều là ẩn long tất cả hành động lớn tiểu tổ tổ trưởng. Tất cả hành động lớn tiểu tổ đang không ngừng chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, sẽ không ngừng gặp được bị thương hoặc là giảm quân số đảng sự tình, thành viên mới bổ sung tự nhiên cũng là phải. Cũng không phải tất cả hành động tiểu tổ đều là thiếu viên trạng thái, cho nên tại nơi này tụ tập cũng phải cần bổ sung nhân thủ hành động tiểu tổ tổ trưởng, một câu, bọn họ là tới muốn người đến. Long Vương ngồi tại vị trí của mình, cười gõ cái bàn, như thế nào, năm nay 12 cái khảo hạch thông qua thành viên mới tư liệu các ngươi đều nhìn rồi. Mọi người thảo luận một chút làm sao phân phối à. Một cái cường tráng đại hán xuất trước khi nói ra, "Đầu, chúng ta Phi Long tiểu đội nhất định phải bổ sung hai người, ta muốn Từ Lâm cùng Tống Ân Tuấn." Tại bên cạnh hắn, một cái dáng người gầy gò nam nhân cười hắc hắc nói, "Phi Long, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, Tống Ân Tuấn cùng Từ Lâm biểu hiện đều là phi thường ưu tú, ngươi mới mở miệng đã nghĩ muốn đem hai người kia phải đi, ngươi có phải hay không quá tham lam một điểm?" "Chính là, các ngươi Phi Long tiểu đội nhiều nhất thiếu một cái." há miệng hai cái, ngươi là đầy trời hô giá rơi xuống đất trả tiền, như thế nào đều muốn lấy đi một cái tốt ta. Cương tráng đại hán Phi Long bị mọi người vây công, cũng không tức giận, cười hì hì nói, ta đây chẳng phải trước biểu cái Thái Nha, hơn nữa, mọi người bán cân nửa lượng, ai cũng không nên nói ai. Không được, chúng ta ám dạ tiểu đội lần trước chấp hành nhiệm vụ có hai cái đội viên bị thương suất ngũ, chúng ta phải bổ sung hai cái, nếu không mà nói, rất nhanh tiểu đội chúng ta đều không có biện pháp chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta mặt trời đỏ tiểu đội muốn một cái." Một nhóm người lập tức xảo lên, loại thời điểm này cũng không thể không phải tranh a, ưu tú đội viên cùng đội viên bình thường tại lúc thi hành nhiệm vụ biểu hiện ra ngoài năng lượng là hoàn toàn bất động, làm đội trưởng, ai lại không muốn đem hảo mầm đều bắt được trong tay mình đâu. Cái này có thể không đơn thuần là ở long, giống như là tân binh phân phối cái gì, tân binh huấn luyện sau, những kia hàng đầu, tất cả đại quân cũng đều là muốn đoạt lấy, nói là cấp người thật là một chút cũng không đủ. Long Vương nhìn xem mọi người xảo thành một đoàn, lại là một chút cũng không kinh hãi, dù sao mỗi lần ẩn lòng tuyển nhận người mới thời điểm, những người này cũng sẽ là cái dạng này, thậm chí nghĩ đem biểu hiện du hí hảo mầm cho lây đến chính mình trong đội ngũ đi. Được rồi, đừng xảo. Long Vương gõ cái bàn, biểu lộ lược qua hơi có chút bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng xảo cũng vô dụng, mỗi lần đều hay là muốn trước xảo khẽ rừng, nếu như nói cho cái đó cái tiểu đội không để cho cái đó cái tiểu đội, chỉ sợ tất cả mọi người lại có ý kiến. Đi như vậy, chúng ta theo như quy củ cũ, rút thăm, tốt xấu tất cả bằng số phận. Tất cả mọi người đình chỉ khắc khẩu, chăm miệng một lời nói, hảo, rút thăm tiểu rút thăm. Trường 339, Long Vương tiểu tổ. Rộng thung thình huấn luyện trong phòng, Long Vương đứng ở tất cả mọi người phía trước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thần thái có chút thỏa mãn. Tuy nhiên chỉ có 12 người, cự li ẩn Long nhân viên lỗ hổng còn có một chút cự li, nhưng là ẩn Long cho tới bây giờ đều là binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Các ngươi cũng đã trải qua nhập chức huấn luyện, hiện tại nên biết chúng ta thân là ẩn long thành viên chức trách, biết rõ nên làm gì, không phải nên làm gì, hy vọng tất cả mọi người muốn nghiêm khắc làm được. Hiện tại các ngươi đem sẽ tiến vào bất đồng hành động tiểu tổ, trở thành hành động tiểu tổ một thành viên, cùng theo hành động của các ngươi tiểu tổ cùng một chỗ hành động. Hiện tại ta tới niệm tình các ngươi phân phối, niệm đến danh tự liền đi ra ngoài, đội trưởng của các ngươi ở bên ngoài chờ các ngươi. Thứ lâm, ám dạ hành động tiểu tổ. Một cái dáng người cao gầy gầy gò nam tử đứng lên, sau khi chào hướng về bên ngoài đi đến. Hắn mới đi ra cửa, một cái dáng người khôi ngô nam nhân cũng đã mỉm cười đứng ở cửa ra vào, hướng về hắn đưa tay ra. Ta là thầm hồ, ám dạ hành động tiểu tổ đội trưởng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lâm bay, phi long hành động tiểu tổ. Tống Ân Tuấn, mánh hổ hành động tiểu tổ. Diệp Nam nhíu mày, nhìn xem Tống Ân Tuấn đi ra ngoài, trong nội tâm đoán rằng trước chính mình hẳn là lại đi nơi nào. Khổng Thu cũng một mực mới trước lỗ thai, chờ đợi mình và Diệp Nam phân phối tình huống. Kỳ quái chính là, nguyên một đám tên người đều bị niệm đến, liền cùng Diệp Nam Khổng Thu tổ đội Đái Lâm Giang cũng đã niệm đến, đi ra huấn luyện thất, chính là nhưng vẫn không có niệm đến Diệp Nam cùng Khổng Thu danh tự. Trong phòng người càng ngày càng ít, mai cho đến chỉ có Khổng Thu cùng Diệp Nam hai người, hai người liếm nhau, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Nên không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Diệp Nam thậm chí ở trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bởi vì là mình và Tần Băng nhạn sự tình bộc lộ, lý ra bên này phát lực. Không có khả năng A, ẩn Long có thể là Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc trùng, trực tiếp lệ thuộc quân đội trực tiếp thẳng đứng quản hạt, địa vị đặc thủ, người bên ngoài căn bản không có biện pháp nhúng tay A. Chính là cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu. Tại hai người nghi ánh mắt mê hoặc tròng, Long Vương buông xuống trong tay danh sách, ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, mỉm cười nói, không cần nhiều nghĩ. Không, có bất cứ vấn đề gì, chỉ là bởi vì hai người các ngươi đã từng đề nghị muốn phân phối đến một cái hành động tiểu tổ, hiện tại gặp được một điểm vấn đề, cho nên cần các ngươi mình làm một cái lựa chọn mà thôi." Diệp Nam thở dài một hơi, tỉnh táo hồi đáp, "Long Vương, ngươi thỉnh giảng. Bởi vì tất cả mọi người muốn tốt học viên, vì để công bình, cho nên cử hành chính là rút thăm, căn cứ tuần hoàn học viên chính mình ý nguyện nguyên tắc, chúng ta đem tên của các ngươi phóng lại với nhau. Lấy mẫu ngẫu nhiên các ngươi danh tự chính là Long Hưng tiểu đội." Nhưng là trùng hợp chính là Long ưng tiểu đội vừa vẫn đã trải qua một cái đại biến cố, đội ngũ theo A cấp rất xuống B cấp, mà các ngươi tại trong khảo hạch biểu hiện đều có chút ưu tú, dựa theo ưu tú để cử ưu tú nguyên tắc các ngươi là biết bị đặt ở A cấp tiểu tổ trong đó. Hiện tại vấn đề là A cấp tiểu tổ tuy nhiên còn có thiếu viên tình huống, nhưng là đều chỉ kém một người, nói cách khác, nếu như các ngươi muốn vào A cấp tiểu tổ, này hai người các ngươi phải tách ra, phân biệt tiến vào bất đồng tiểu đội, nếu như các ngươi kiên trì cùng một chỗ Vậy các ngươi phải tiến vào B cấp Long Hưng tiểu đội. Về gần Long hành động tiểu tổ phân cấp tình huống, ta nghĩ tại huấn luyện trong các ngươi cũng đã hiểu rõ được rất rõ ràng, cho nên ta hiện tại cần các ngươi mình làm một cái lựa chọn. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người đều hơi có chút sướng sở, không thể tưởng được xuất hiện trùng hợp như vậy tình huống. Diệp Nam đứng người lên hỏi, Long Vương, hành động tiểu tổ phân cấp tình huống, chúng ta cũng đã rất rõ ràng, nhưng là ta muốn hỏi hỏi cái này Long Hưng tiểu đội ra biến cố là chỉ cái gì, lại vì sao mà rơi cấp? Long Vương trên mặt toát ra hai phần ngưng trọng. Long Hưng tiểu tổ tại vài ngày trước vừa chấp hành nhiệm vụ, tao ngộ nguy hiểm bị vây quanh. Đội trưởng kiên kiên thời điểm mấu chốt quyết sách sai lầm, làm cho nhiệm vụ thất bại, đội viên tử vong. Mà ngay cả kiên kiên chính mình bản thân cũng vì vậy mà hy sinh. Dựa theo ẩn Long hành động tiểu tổ đẳng cấp phút chế quy tắc, hành động thất bại cài phút, làm cho đội viên tử vong cài phút. Tại song trọng trọng độ cài phần có xuống, Long Hưng tiểu tổ đẳng cấp rơi về tới bê cấp. Hơn nữa tại bê cấp hành động tiểu tổ trong hiện tại cũng là xuất phát từ kế cuối trạng thái. Diệp Nam trầm ngâm 2 giây điểm, lại lần nữa mở miệng hỏi, Trương Long Vương tiểu tổ thực lực như thế nào, giảm quân số sau thực lực bây giờ như thế nào. Long Vương tự nhiên biết rõ Diệp Nam như vậy hỏi thăm ý tứ, ai cũng không muốn gia nhập một cái thực lực rất kém cỏi đội ngũ, không phải có câu tục ngữ gọi không sợ thần vậy đối thủ, chỉ sợ chư vậy đồng đội, có đôi khi đồng đội không để cho lực càng làm cho người đau đầu, càng làm cho người hồng mất. Long lưng tiểu tổ giảm quân số trước thực lực không tệ, xếp ở tất cả A cấp hành động tiểu tổ trong đạt tiêu chuẩn, bây giờ giảm quân số nghiêm trọng, tự nhiên dưới thực lực hàng rất nhiều. Hơn nữa nếu như các ngươi lựa chọn long lưng tiểu tổ, các ngươi cơ hồ là không có dự khuyết kỳ, bởi vì bọn hắn tiểu tổ bản thân cũng đã thiếu viên, mà lần này nhân số có hạn, cũng chỉ có thể bổ tổ chính thức thành viên, không có càng nhiều người đến bổ tốc dự khuyết nhân viên. Diệp Nam nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, chúng ta nếu như lựa chọn long tiểu tổ. Rất nhanh liền có thể dùng chính thức thành viên thân phận chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy. Long Vương khẳng định trả lời một câu, nếu như ngươi muốn đến càng thêm cường lực trong đội ngũ, tự nhiên là tách ra tiến vào cái khác tiểu tổ tương đối khá, nhưng là cá nhân ta là hy vọng ngươi gia nhập Long Vương tiểu tổ. Diệp Nam sửng sốt một chút, cá nhân hy vọng chính mình gia nhập. Long Vương, có thể nói một chút tại sao không? Long Vương trên mặt toát ra hai phần nhớ lại thần sắc, trầm giọng nói, bởi vì Long Vương tiểu tổ là ta một tay sáng lập. Tại năm đó cũng là ẩn lòng trong tôi ưu tú xuất sắc nhất hành động tiểu tổ. Bây giờ Long Ưng tiểu tổ giảm quân số nghiêm trọng, đội trưởng hy sinh, đội ngũ tiếp cận hàng mất, ta hy vọng sự gia nhập của các ngươi có thể làm cho Long Ưng tiểu tổ tái hiện huy hoàng. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, Long Ưng tiểu tổ lại là Long Vương một tay sáng lập. Long Vương mạ muội hỏi một câu, ngươi tiểu như vậy tin tưởng ta có thể làm cho Long Ưng tiểu tổ tái hiện huy hoàng sao? Long Vương cười nói, ngươi đang ở đây quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trong biểu hiện, Tùng Lâm hành động biểu hiện còn có bí mật bắt bạ tại hành động biểu hiện đều đã trải qua chứng minh rồi năng lực của ngươi ngươi là một tên chính thức trải qua máu và lửa chiến sĩ lần này khảo hạch trong biểu hiện của ngươi cũng không phải xuất sắc nhất sáng nhất mắt nhưng là nếu như hiện tại các ngươi trên chiến trường ta tin tưởng lợi hại nhất đúng là ngươi cuối cùng còn sống cũng là ngươi khổng thu ở bên cạnh nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được xen vào nói ta cũng cho rằng như thế lao đại là lợi hại nhất không ai bằng diệp nam cao mày trong đầu nhanh chóng suy tư về Dù sao hiện tại một cái quyết định, sẽ đối với hắn từ nay về sau tại ẩn Long Đường hoàn toàn bất động. Long Vương đợi vài giây đồng hồ, mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần vội vã nói cho ta biết đáp án, các ngươi có thể thương lượng một chút, hoặc là ngày mai. Không cần ngày mai. Diệp Nam ngừng đầu, ánh mắt chắc chắn nhìn xem Long Vương, ta đã quyết định, ta gia nhập Long Hưng Tiểu Tổ. Tờ S, chương 3, cầu phiếu. Chương 340, cơ hội, cũng là khiêu chiến. Diệp Nam lựa chọn gia nhập Long ưng Tiểu Tổ cũng là trải qua thận trọng lo lắng. Long ưng Tiểu Tổ là Long Vương một tay sáng tạo, hắn đối Long ưng Tiểu Tổ cảm tình tự nhiên không phải là giả, vậy hắn hy vọng chính mình đi Long ưng Tiểu Tổ, nào đó trình độ đi lên nói là sự phó thác, tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên sẽ không hám hại chính mình, đem chính mình ném một cái nát trong đội đi, nói sau, ẩn Long Trong muốn nói có nát đội tồn tại, chỉ sợ nói ra đều không người tin tưởng. Long ưng Tiểu Tổ hiện tại giảm quân số nghiêm trọng, Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người tiến vào sau, như Long Vương Châu nói, có thể giảm bớt đem dự khuyết kỳ hạn, đơn giản ma hợp sau liền có thể chính thức chấp hành nhiệm vụ. Đây cũng là Diệp Nam chỗ kỳ vọng, hắn cũng không muốn suốt ngày đem dự khuyết hư hao tổn thanh xuân. Tuy nhiên giảm quân số, nhưng là trước kia Long Vương tiểu tổ có thể ở a cấp tiểu tổ danh sách trong sắp xếp đến trung thượng, cái này nói rõ Long Vương tiểu tổ thành viên năng lực đều mạnh nhất, ít nhất Diệp Nam tiến vào mà nói, sẽ không bởi vì đội viên khác thực lực quá kém mà liên lụy cước bộ của mình. Ẩn Long nhiệm vụ tuy nhiên cũng có một chút cá nhân nhiệm vụ, nhưng là càng nhiều hơn là tiểu tổ nhiệm vụ, nếu như đội viên không để cho lực, này mình coi như một lần nữa cho lực cũng vô dụng. Tiến vào không chọn vẹn Long ưng tiểu tổ khó cũng không phải là một cái cơ hội, hơn nữa Diệp Nam truy cầu hiển nhiên cũng không phải đem một cái bình thường Ẩn Long thành viên, Long ưng tiểu tổ hiển nhiên có thích hợp hơn hắn năng lực phát huy không gian. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam tỏ thái độ, ngưng khi hương phấn lên, liền vội vàng đi theo nói ra, Long vương, ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể đem Long Vương Tiểu Tổ Phát Dương Quang Đại lại hiện ra ngày xưa vinh quang. Trước Long Vương nói ra như vậy một lần nói sau, Khổng Thu tuy nhiên rất hy vọng cùng Diệp Nam cùng một chỗ, nhưng là hắn lại không có vội vã nói chuyện, hắn không phải hy vọng bởi vì là chính mình kéo chậm Diệp Nam cất bộ, hay hoặc là thay đổi quyết định của hắn. Bây giờ Diệp Nam không cùng Khổng Thu thương lượng liền mình làm ra quyết định, Khổng Thu không rõ trong lúc này có bao nhiêu của mình nhân tố, nhưng là hắn đúng là vẫn còn cao hứng. Long Vương trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tiếu dung, "Hảo, từ giờ trở đi hai người các ngươi chính là Long Ứng tiểu tổ chính thức thành viên." Diệp Nam bình tĩnh gật đầu, "Ta như thế nào đi đưa tin đâu, Long Ứng tiểu tổ hiện tại đội trưởng hoặc là thay mặt đội trưởng là ai?" Long Vương lắc đầu, "Long Ứng tiểu đội nguyên bản biên chế là cây ngũ gia bị 1, tổng cộng 6 người, lần này bảy sáu cùng một chỗ hoạt động, đội trưởng Bạch Tiễn hy sinh, cái khác hơn bị thương, trong đó có hai gã thương thế so sánh trọng, cũng đã không cách nào hoàn toàn khôi phục." Không cách nào nữa đứng ở hành động tiểu tổ, chỉ có tôn trọng cá nhân ý nguyện, hoặc là xuất ngũ, hoặc là chuyển thành hậu cần Long ưng tiểu tổ bây giờ còn có chính thức thành viên ba gã, theo thứ tự là Châu dừng Như Phong, bàn phím phạm chết cùng Thái Sơn Tôn Đại Hải. Bây giờ Long ưng thay mặt đội trưởng là Thái Sơn Tôn Đại Hải, hắn hiện tại vội vàng xử lý Long ưng tiểu tổ chuyện tình, cho nên cũng không có tới nơi này. Các ngươi có thể đi chữa bệnh và chăm sóc trung tâm tìm hắn, Châu dừng cùng bàn phím cũng ở bên kia dưỡng thương. Diệp Nam gật đầu đáp ứng, hảo, hiểu rõ rồi. Long Vương chầm chậm vào Diệp Nam mặt, trầm giọng hỏi, còn có cái gì nghi vấn sao? Diệp Nam nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Long Vương khoát khoát tay nói, này đi thôi, hy vọng các ngươi ra như có thể làm cho Long ưng lần nữa bay lên. Diệp Nam cùng khổng thu hai người sau khi chào một cái liền cùng đi ra huấn luyện thất. Huấn luyện cửa phòng đám người vẫn chưa đi xong, nhìn xem Diệp Nam cùng khổng thu hai người cùng đi đi ra, có một tráng kiện đại hán kêu lên, hải. Diệp Nam, Khổng Thu, các ngươi cuối cùng tuyển ai? Diệp Nam quay đầu mỉm cười nói, Long ương. Nay Tráng Kiện Đại Hán trong ánh mắt toát ra hai phần thưởng thức, hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái, hảo tiểu tử, có ca tính, bất quá Lao Thưởng Lao Chu sẽ phải thất vọng rồi. Nhìn xem Diệp Nam lộ ra thần sắc nghi hoặc, Tráng Kiện Đại Hán giải thích nói, nếu như các ngươi không tuyển chọn đi Long ương, vậy các ngươi liền sẽ phân biệt đi Lão Thưởng cùng Lao Chu đội ngũ, đúng rồi, ta là thầm hồ, ám Dạ tiểu tổ đội trưởng. Diệp Nam khách khí vẫn an, ngươi hảo. Thầm hồ vươn tay cùng Diệp Nam hai người nắm tay, trầm giọng nói, Long ưng thực lực cũng là rất mạnh, cho dù bây giờ hao tổn hơn phân nửa, có sự gia nhập của các ngươi, bổ tốc biên chế, như cũng là rất có hy vọng, hy vọng các ngươi sớm ngày làm cho Long ưng lại lần nữa bay lên, lại lần nữa trở lại A cấp đội ngũ danh sách. Cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Khách sáo hai câu sau, Diệp Nam hai người xoay người rời đi, mới vừa ly khai. Khổng Thu cũng đã không thể chờ đợi được mở miệng hỏi, Lão Đại, ngươi tại sao phải lựa chọn Long ứng đâu, có phải là bởi vì ta à? Cái này nghi hoặc chính là ở trong lòng hắn nhẫn nhịn một hồi lâu. Diệp Nam cười nói, có một chút à, bất quá trọng yếu nhất còn là ta cảm thấy lấy được Long ứng có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Khổng Thu tò mò hỏi, tại sao vậy chứ? Diệp Nam một bên đi về phía trước một bên thuận miệng giải thích nói, nhân viên phân phối đầy đủ hành động tiểu tổ, bọn họ sớm giống như là một trận ma hợp song máy móc chúng ta muốn lại dung nhập trong đó, trở thành cái máy móc một bộ phận, này tự nhiên lại có chút khó khăn, mà Long Vương bây giờ là mệt dã rời, là cần muốn lần nữa ma hợp, tuy nhiên mở đầu khả năng lại khá phiền toái nhưng là đối với ta tới nói, lại là chuyện tốt. không thu thoáng cái liền hiểu rõ rồi Diệp Nam ý tứ, nghĩ Long Vương nói lời, có chút hưng phần nói, đúng vậy à, hiện tại Long Vương chỉ có 3 người, tăng thêm 2 người chúng ta mới năm cái, hơn nữa liên đội trưởng đều là tạm thời kiêm nhiệm, lao đại, Dứt khoát đến lúc đó ngươi đi làm đội trưởng tốt lắm Diệp Nam cười cười nói Lời này của ngươi nói được Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú đội viên cũ Làm sao có thể làm cho ta như vậy Đội viên mới đảm đương đội trưởng Hơn nữa đối ẩn Long mà nói Chúng ta di vãng vô cùng nhiều kinh nghiệm chưa chắc là áp dụng Chúng ta đều cần học tập Cần rất nhanh thích ứng cùng thay đổi Khổng thu cười hát hát nói Ta nhất định là không được Nhưng là ta cảm thấy được lão đại ngươi có thể à Trước ngươi kinh nghiệm nhiều như vậy thực chiến nhiệm vụ Mưa bom báo đạn đã không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm phong phú, cho dù cùng bọn họ so sánh với cũng tuyệt không kém cỏi. Diệp Nam dặn dò, lời này người đang tại ta nói thì tốt rồi, đối với bọn họ vài cái cũng không nên như vậy à. Khổng thu hiểu rõ gật đầu, yên tâm, tuy nhiên ta rất bắt quái, nhưng là ta có chứng mực. Diệp Nam xem nhìn thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi trước chữa bệnh và chăm sóc trung tâm vấn an thoang cái bàn phím cùng châu rừng. Nhận thức thoáng cái chúng ta từ nay về sau đồng đội, nhìn xem có thể hay không gặp được Thái Sơn. Diệp Nam hai người tới chữa bệnh và chăm sóc trung tâm, dưới lầu hoa tươi hoa quả trong tiệm mua một ít hoa quả, dẫn theo đi vào chữa bệnh và chăm sóc trung tâm. Mặc dù là chưa từng gặp mặt, nhưng là tức sẽ trở thành đồng đội, vẫn an người bệnh mua lướt nước, nước quả cái gì cho chuyện tỏ tâm ý tóm lại còn là tốt. Phía trước đài hỏi thăm một chút, thuận lợi tìm được rồi châu dừng cùng bàn phím phòng bệnh, hai người là ở tại một gian song người trong phòng bệnh Phòng bệnh cửa phòng là mở ra, trong phòng một cái tráng kiện khôi ngô hơn 30 tuổi nam nhân nằm ở trên giường, một cái dáng người cân xứng 27-28 tuổi thanh niên nam tử sau đó ngồi ở cạnh giường của hắn, chỉ có điều trên đùi của hắn cũng là cuốn quyết lấy băng vải. Diệp Nam gõ cửa thời điểm, hai người đồng thời xoay người nhìn về phía Diệp Nam cùng Khổng Thu, thanh niên nam tử mở miệng hỏi, các ngươi tìm ai? Diệp Nam mỉm cười đi vào, các ngươi là Ngư Phong cùng Phạm Chết ta, ta gọi là Diệp Nam, hắn cứ gọi Khổng Thu. Hai người chúng ta là hôm nay vừa gia nhập Long ưng tiểu tổ đội viên mới, qua đến thăm thoáng cái hai vị, thuận tiện tìm Thái Sơn báo cái đến. Nam Nam Tử từ trên giường thoáng cái ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi thật sự lựa chọn Long ưng. Trường 341, đều là vận mệnh chỉ dẫn. Tráng kiện Nam Tử biểu lộ có chút ngạc nhiên, nhưng là càng nhiều hơn là kinh hỉ này dáng người cân xứng thanh niên Nam Tử cũng là diện mục có chút kinh ngạc nhìn hai người. Diệp Nam trong lúc nhất thời không có hiểu rõ hai người kia vì sao như vậy biểu lộ. Lại lần nữa khẳng định nói, đúng vậy, chúng ta là Long ưng đội viên mới, là Long vương làm cho chúng ta tới nơi đây tìm các ngươi. Trên giường dưới giường hai nam nhân liếc nhau, biểu lộ lược qua vi có chút kỳ quái, tuổi trẻ nam tử đánh giá hai người, kỳ quái hỏi, chúng ta nghe Thái Sơn nói qua, các ngươi trước khảo hạch toàn bộ thông qua, hẳn là có thể lựa chọn A cấp tiểu tổ A, chúng ta bây giờ cũng đã giáng cấp thành B tổ, thậm chí tại B trong tổ đều tiếp cận kế cuối, các ngươi vì sao phải lựa chọn chúng ta Long ưng? Đối mặt hai người xem kỹ ánh mắt, Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn hồi đáp: Ta cùng khổng thu là bằng hữu. Nếu như chúng ta đi A cấp đội ngũ mà nói, chúng ta tiểu sẽ phân biệt đi hai cái bất đồng tiểu tổ. Hơn nữa Long Hưng thiếu người, chúng ta tiến vào mà nói liền cơ bản giống như là chính thức thành viên, rất nhanh liền có thể chính thức chấp hành nhiệm vụ. Về phần B cấp đội ngũ chuyện tình, ta cũng không phải rất để ý. Trước Long Hưng tại A cấp đội ngũ trong hàng ngũ cũng là trung thượng tiêu chuẩn, nói do thực lực của mọi người, ta nghĩ chỉ cần chúng ta đoàn kết. Rất nhanh liền sẽ một lần nữa trở lại A cấp đội ngũ hàng ngũ. Hai nam nhân trên mặt nghi hoặc thần sắc biến mất, người thanh niên kia nam tử dẫn đầu vươn tay, ta gọi là Phạm Chiết, danh hiệu kiện bản, thật cao hứng sự gia nhập của các ngươi từ nay về sau chúng ta chính là đồng đội, mọi người lẫn nhau trợ giúp Diệp Nam mỉm cười thân thủ đẹp nắm, Diệp Nam, danh hiệu Phong Lang, đến từ Biên Thủy Chi Lang. Trên giường tráng kiện nam tử lớn tiếng nói, chúng ta nghe nói qua người, Biên Thủy Chi Lang Lang nhà, còn đã từng đã cứu cưu lang rất có bản lĩnh gia hỏa, ta gọi là lưu phong, danh hiệu châu dường, hoan nên các ngươi. Khổng thu cũng cùng hai người nắm tay, chỉ là thần sắc nhưng lại có hai phần xấu hổ, ta gọi là khổng thu, trước cũng không thuộc về bộ đội đặc chủng, cho nên cũng không có danh hiệu của mình. Châu dường cười nói, cái này rất bình thường, bất quá ngươi hiện tại cần phải hảo hảo ngẫm lại, muốn dùng một cái gì danh hiệu, cần phải thận trọng a, cái này danh hiệu khả năng sẽ cùng ngươi cả đời. Khổng thu gật đầu, ừ, đó là nhất định. Diệp Nam cũng không có vội vã hỏi thay mặt đội trưởng Thái Sơn đi nơi nào, mà là quan tâm nâng hai người thương thế, hai người các người thương như thế nào, nghiêm trọng sao. Châu rừng mặt lập tức kéo xuống hai phần, có chút bi phân nói, hai người chúng ta cũng khỏe, chỉ là vết thương nhẹ, tàn nguyệt cùng hắc đao hai cái cũng rốt cuộc lên không được chiến trường, mà đội trưởng. Ai, Long ưng chuyện tình, Long Vương hẳn là cũng đã nói cho các ngươi biết đi. Diệp Nam vừa một tiếng, đơn giản cùng chúng ta nói một chút. Ta tại biên thủy chi lang tiêu trừ chuồn buôn thuốc phiện thời điểm cũng mất đi qua chiến hưu, tâm tình của các ngươi ta cảm động lây, nén bi thương. Châu dừng ngóc lên đầu, tướng quân khó tránh khỏi trận chiến chết, cái hữu khó cách bên cạnh diên thoái, đã chúng ta lựa chọn tiến nhập thần long, chúng ta sẽ không có e ngại qua tử vong, luôn nghĩ không lâu mọi người còn cùng một chỗ thật vui vẻ. Đảo mắt lại tiểu âm dương hai cách, Châu dừng vành mắt lược qua hơi có chút hỏng, kiện ban ánh mắt cũng tràn đầy bi thương, hắn cố gắng chặt chẽ nhãn tình, quay đầu nói ra. Việc này đều đã xảy ra, nói sau cũng không cải biến được cái gì, không đề cập tới cũng được, Diệp Nam, các ngươi gia nhập lòng là... ứng, từ nay về sau chúng ta đều là một đội ngũ hảo huynh đệ, các ngươi có cái gì cần phải trợ giúp hoặc là hỗ trợ, cũng có thể nói ra. Diệp Nam gật đầu, nói khẽ, Thái Sơn đâu, chúng ta còn muốn tìm hắn đưa tin đâu, mặt khác, có chuyện gì là chúng ta bây giờ có thể làm sao? Kiện Ban hồi đáp, Thái Sơn đi xử lý đội trưởng thân hậu sự đi, phỏng trưng gần vài ngày đều không thời gian các ngươi cũng không cần phải gấp, ngươi cũng thấy đấy chúng ta trạng thái, trong thời gian ngắn chúng ta là không có biện pháp lần nữa chấp hành hành động, các ngươi có thể đi làm một ít các ngươi chuyện của mình, tận lực làm cho chính mình không có lo lắng, một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, liền muốn đem hết thể lo lắng chuyện tình đều dứt bỏ, nếu không, thời điểm mấu chốt nghĩ đến, càng nhiều càng dễ dàng gặp chuyện không may. Diệp Nam lý giải gật đầu, bất kể là chết trận trước đội trưởng, còn là trọng thương không cách nào nữa trên chiến trường hai người khác làm thay mặt đội trưởng cũng là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ, Thái Sơn nhất định là muốn đi xử lý tương quan công việc, cũng giống với lúc trước hắn muốn đi xử lý Tống Hải hậu sự, chiếu cố Tống Hải muội muội đồng dạng. Ừ, vậy các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta chờ các ngươi khang phục, đảng đội trưởng thông chi. Kiện ban lưu nói, đảng Thái Sơn bị bọn hết trở về, hắn lại liên lạc các ngươi, các ngươi phải chú ý bảo trì trạng thái của mình, bởi vì chúng ta là tùy thời khả năng làm nhiệm vụ, trong căn cứ có sạ kích quán huấn luyện quán, đều là có thể miễn phí sử dụng. Chuyện ban lại khai báo một sự tình, Diệp Nam thành thành thật thật sau khi nghe xong lúc này mới hướng về hai người cáo tử. Lão đại, xem ra thời gian ngắn là không có chuyện gì, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì đâu. Diệp Nam cười cười nói, ta tự nhiên muốn thừa dịp còn có chút thời gian, nhiều đi tìm tìm tần băng nhạn a, Trước tiểu gặp mặt một lần, ăn bữa cơm đều là tại canteen ăn. Khổng thu không rõ âm nói ra, đây là hẳn là, ừ, ngươi đến kinh thành, chúng ta ngay cả đám ngưng xuyến thịt dê đều không nên qua, rượu cũng không uống. Nếu không khuya hôm nay chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi đem chị dâu cho kêu lên, ta làm ông chủ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cơm nước xong, các người đi lãng mạn, chính ta đi, như thế nào? Diệp Nam cười cười, ta còn không biết rằng nàng có thời gian hay không đâu, được hỏi trước hỏi. Khổng thu gật đầu, đến, hiện tại tiểu gọi điện thoại, hỏi rõ ràng chúng ta hảo làm quyết định. Diệp Nam lấy điện thoại ra, bấm tần băng nhạn điện thoại. Băng nhạn, ta đây bên cạnh sự tình tạm thời xem như bể buộn xong rồi. Bởi vì trong đội có chuyện, ta tạm thời hẳn là có đoạn thời gian nghỉ ngơi, khổng thu nói buổi tối thỉnh hai người chúng ta ăn cơm, nhìn ngươi có thì giờ rảnh không. Thần băng nhạn sảng khoái đáp ứng nói, hảo, thời gian địa điểm. Diệp Nam nghe Tần băng nhạn có thời gian, cũng là có chút cao hứng, còn không có định đâu, ta liền hỏi trước hỏi ngươi có thời gian không có, chậm chút ta định rồi cho ngươi gửi nhắn tin. Đi, ta có thời gian. Diệp Nam cúp điện thoại, quay đầu cười nói, được rồi. Thổ hào ngươi chuẩn bị cho tốt túi tiền sao, chúng ta muốn ra tay hung ác làm thịt. Khổng thu cười nói, hoan nên hung ác làm thịt, từ nay về sau chúng ta thật đúng là cùng một chỗ đồng xanh cộng tử huynh đệ. Diệp Nam cười gật đầu nói, đúng vậy à, trước ta thật không nghĩ đến sẽ cùng ngươi đang ở đây một đội ngũ, xem ra hai người chúng ta xác thực rất có duyên phận. Khổng thu cười hát hát nói, cái này đã nói lên ta lúc đầu tuệ nhãn, nhé, có câu quả nhiên không, có nói sai, thay đổi mạng sống con người vận, mấu chốt hay là muốn dựa vào chính mình. Diệp Nam bị Khổng Thu tự biên tự diễn cho cười, nhưng là nghĩ lúc trước chính mình bị tất cả mọi người coi như là quan hệ hộ, không có người cùng chính mình tiếp cận thời điểm, Khổng Thu lại chủ động cùng chính mình kết giao, như vậy nhớ tới, thật sự chính là có hai phần kỳ diệu. Khổng Thu người này, thật đúng là như hắn theo lời, khác không được, xem người còn rất chuẩn đâu. Đã thành, ngươi cũng đừng thổi, chú ý ra châu thổi bạo. Khổng Thu ha ha cười, hảo, không phải thổi, kỳ thật này đều là vận mệnh chỉ dẫn. Theo ý ta đến giả đại một khắc đó, tối tâm trong liền có trước một loại thanh âm tại nói cho ta biết, hắn chính là thay đổi mạng ngươi vận người. Diệp Nam buồn cười, cười mắng, biến, cút đi được rất xa, liền vận mệnh đều kéo đi ra rồi, ngươi dứt khoát đường đem binh, đi viết sách ra. Chương 342, ba mẹ ta muốn gặp ngươi. Kế hoạch tổng thì không bằng biến hóa nhanh, tiểu tại Diệp Nam vừa cùng Khổng Thu xác nhận buổi tối đi nơi nào lúc ăn cơm, Diệp Nam nhận được tần băng nhạn điện thoại. Diệp Nam, ba mẹ ta muốn gặp gặp ngươi. Mời người tới trong nhà ăn cơm tối. Diệp Nam sững sốt một chút, chắc không chút do dự đáp ứng nói, hảo. Tần băng nhạn trầm mặc hai giây nói, nếu như có chuyện, có thể hôm nào. Diệp Nam ha ha cười nói, lúc này, ngoại trừ tại làm nhiệm vụ sắc thực không thể bước ra ngoài, những chuyện khác cùng chuyện này so với đều chưa tính là sự tình A. Diệp Nam này cũng là không có nói láo, còn có chuyện gì so với gặp gia trưởng quan trọng hơn đâu. Đây chính là liên lụy tới chính mình trung thân đại sự chuyện tình A. Nhất là đối phương nguyên bản tiểu đối chính mình bất mãn, nếu như chính mình còn không biểu hiện được tốt một chút, vậy đối với phương chỉ sợ đối chính mình càng thêm không hài lòng. Đối phương không hài lòng, tự nhiên càng thêm không muốn làm cho nữ nhi cùng chính mình kết giao, này tần băng nhạn kẹp ở giữa tiểu càng khổ sở, đây cũng không phải là Diệp Nam muốn kết quả. Cho dù tần băng nhạn cha mẹ đối chính mình có nhiều bất bẻ có nhiều bất mãn, này Diệp Nam cũng muốn đứng ra, lại gánh chịu những này bất mãn, hắn gánh chịu được càng nhiều, tần băng nhạn liền càng tốt qua nếu như một người nam nhân liền là nữ nhân này đứng ra dũng khí đều không có, còn dám nói là ưa thích, còn dám nói là yêu sao? Tần băng nhạn nghe Diệp Nam nói như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngươi cũng đừng vui mừng, đây cũng không phải là cái gì hảo gặp. Mẹ của ta khá tốt, ba của ta đối với ngươi chắc chắn sẽ không quá hữu hảo. Diệp Nam cười nói, không quan hệ à, hắn là ba của ngươi, cho dù muốn đánh ta, ta cũng vậy được lần lượt à. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam nói như vậy, trong lòng cũng là có hai phần ngọn. Ừ một tiếng, đêm đó chút ít ta tới tiếp ngươi. Diệp Nam tiêu sái nói, không cần phải, ngươi nói cái thời gian địa điểm, ta cam đoan đúng giờ đổi tới. Tần băng nhạn do dự một chút nói, được rồi, vậy ngươi đến cứ xá gọi điện thoại cho ta, ta xuống tiếp ngươi. Diệp Nam thuận miệng hỏi, đúng rồi, ba mẹ ngươi ngày thường đều yêu mến chút gì đó à, ta đây tốt xấu là lần đầu tiên đến thăm, như thế nào đều được tỏ vẻ xuống lễ nghi à. Tần băng nhạn suy nghĩ một chút nói, không cần phiền thoái như vậy, tay không đến là tốt rồi. Cho dù thật muốn mua một chút gì, ngươi tùy tiện dưới lầu mua lướt nước, nước quả là tốt rồi. Diệp Nam cười khổ, lần đầu tiên đến thăm hai tay không, đây nhất định là không tốt sao. Cho dù tần gia cha mẹ không thiếu tiền, cũng không quan tâm, nhưng là lễ nhiều người không trách, lễ thiếu đã có người quái. Ngươi không cần phải xen vào, ngươi nói cho ta biết thì tốt rồi, còn lại ta chính mình lại thu phục. Tần băng nhạn xem Diệp Nam kiên trì, chỉ có nói ra, ngươi nếu như nhất định phải tống, tùy tiện cho mẹ ta mẹ tống một bộ hộ gia phòng A. Về phần ba của ta, hắn yêu mến uống trà, uống rượu, ngươi tùy tiện được thông qua mua một chút ta. Diệp Nam cười nói, đi, ta hiểu được. 6 giờ tối bán, dung hội thiên chế cư xá, ngươi đến gọi điện thoại cho ta, ta đến lúc đó xuống tiếp ngươi. Diệp Nam ghi nhớ sau cúp điện thoại, xoay người đối với Khổng Thu cười khổ nói, xuyến thịt dê hôm nay ăn không được, Tần Băng nhạn cha mẹ muốn gặp ta. Khổng Thu sững sốt một chút, chợt cười hắc hắc nói, Tần Băng nhạn phụ thân chính là một mực rất khuyênh hướng lý ra khuya hôm nay bữa cơm này chỉ sợ không thể ăn à. Diệp Nam bất đắc dĩ nhún nhuôn vai, coi như là hồng môn yến ta cũng vậy lấy được à, mưa bom báo đạn ta đều trải qua, còn có thể sợ một cái bữa tiệc không thành, đi thôi, theo giúp ta đi mua một ít lễ vật, cái này lần đầu đến thăm cũng không thể tay không đi. Khổng thu cười nói, đó là, lễ vật ứng phó trọng một ít, người ta xem tại lễ vật mặt mũi trên, cho dù muốn nói cái gì, khẩu khí đều muốn nhẹ một chút. Hộ gia phẩm, rượu, trà, ta đối với mấy cái này cũng không quá hiểu, ngươi có cái gì hảo để cử không phải. Khổng thu cười nói, hộ gia phẩm cái này rất đơn giản à, trực tiếp đến quầy chuyên doanh trên, cái gì quý mua cái gì, chọn mua thứ này cơ bản không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ phải trả tiền là được, bất quá rượu cùng trà đồ chơi này nhi thì có chú ý, đúng rồi, ta này còn có một bình rượu ngon, là đặc biệt cùng, lượng rất ít, bên ngoài uống không đến, trà nha, ta có nhất ca môn thích nhất thu thập các loại có danh đường trà, Ta đi cấp ngươi làm cho một chút. Diệp Nam sững sốt một chút, chối từ nói, cái này không tốt lắm đâu, ngươi nói nói trên thị diện có thể mua được à, ta đi mua thì tốt rồi. Khổng thu cười hát hát nói, quen mặt trên có thể mua được, tuy nhiên cũng không thất lễ, nhưng là sao có thể làm cho người ta cảm giác được ngươi là dụng tâm đâu, chính là muốn loại này quen mặt trên mua không được, người khác mới sẽ cảm thấy ngươi dụng tâm, như vậy dụng tâm làm gì đó, còn không phải bởi vì yêu mến bọn họ nữa nhi, lúc này mới nịnh nọt bọn họ ư. Như vậy tưởng tượng, người ta trong nội tâm cũng tốt nhận được nhiều a, ít nhất cảm thấy ngươi là thật tâm yêu mến bọn họ nữa như a. Diệp Nam cũng hiểu được Khổng Thu nói như vậy được hữu lễ, được rồi, ngươi nói vô cùng có đạo lý, vậy ngươi tiểu cho ta giúp đỡ chút, bao nhiêu tiền ta đây bên cạnh cho ngươi. Khổng Thu vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Nam, của ta các vậy. Chúng ta cái gì quan hệ, cùng sinh cùng tử Hảo Huynh Đệ, lập tức tiểu trên lại trên chiến trường đồng sanh cộng tử sinh tử cùng nắm, như vậy quan hệ ngươi cùng ta nói tiền. Diệp Nam cũng là tiêu sái người, gặp khổng thu như vậy sảng khoái, như vậy một chuyện, cũng liền không nói nhiều, sảng khoái nói ra, đi, không nói tiền, ta thiếu nợ ngươi chuyện. Ngươi là ta lão đại, là ta ca, ngươi giúp ta nhiều như vậy, thậm chí nói có thể thay đổi ta cả cuộc đời vận mệnh, ngươi dạy ta những kia đặc biệt kỹ xảo có nói nhân tình gì ư? ngươi dẫn ta sống qua trận đấu, có nói qua nhân tình gì sao. Diệp Nam bất đắc dĩ, được rồi, nói bất quá ngươi, ngươi nói như thế nào lấy tiểu như thế nào lấy A. Khổng Thu lúc này mới bỏ qua, cười hì hì lấy điện thoại di động ra, đả khởi điện thoại, nói ba xạo sau cúp điện thoại, cười hì hì tô Phúc Hậu, thu phục, đi thôi, chúng ta đi trước thương trường mua hộ giá phẩm, chậm chút bằng hữu của ta sẽ đem trả cho ta tống tới, sau đó đánh xe đi nhà của ta, cầm rượu, lão đại người cũng có thể đi gặp tương lai của người cha vợ. Hảo, Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người bệ bộn hồ trong chốc lát, cuối cùng đặt mua đủ đến thăm lễ vật, Diệp Nam xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đánh cái xe thẳng nhận được Tần Băng Nhạn chỗ cứa. Diệp Nam cho Tần Băng Nhạn gọi điện thoại, rất nhanh Tần Băng Nhạn liền xuất hiện, nhìn xem Diệp Nam dẫn theo lễ vật, ánh mắt nhu hòa hai phần, tốn hao không ít thời gian a. Diệp Nam cười nói, hộ gia phẩm là ta mua, trà cùng rượu đều là khổng thu tài trợ, trên thị diện mua không được thứ tốt, Hy vọng ba mẹ ngươi có thể yêu mến a. Tần Băng Nhạn nói khẽ, nơi đó cần phiền toái như vậy, tùy tiện mua một chút không được sao? Diệp Nam cười nói, không có việc gì Cái này không phải là lần đầu tiên nha, cái này ấn tượng đầu tiên có thể là trọng yếu phi thường. Tần băng nhạn không nói gì thêm nữa, Diệp Nam tốn hao nhiều như vậy tâm tư, không phải cũng còn là vì nàng sao. Tần băng nhạn dẫn Diệp Nam vào cư xá, ngồi thang máy lên lầu. Cửa phòng mở ra, tần băng nhạn mang theo Diệp Nam vào phòng, cho Diệp Nam cầm dép lê. Diệp Nam còn đang đổi dép lê, tần xương xương cũng đã cười hì hì đón chào. Diệp đại ca, ngươi tới rồi. Chương 343 Ta làm cho người ta trà qua ngươi Nhìn xem tần sương sương đã ở ra Diệp Nam trong nội tâm lại hơi chút thở dài một hơi Có cái này tinh nghịch sáng sủa tương lai cô em vợ tại Chắc hẳn bầu không khí hẳn là hơi chút sẽ khá hơn một chút ta, Dù sao nàng là tán thành mình và tần băng nhạn cùng một chỗ Là đứng tại cạnh mình Diệp Nam một bên đổi dép lê Một bên cười nói Sương sương, ngươi đã ở ra a. Tần sương sương cười hì hì nói Diệp Đại ca lần đầu tiên tới nhà của chúng ta Chuyện quan trọng như vậy Ta đương nhiên muốn ở nhà a." Diệp Nam cùng Tần Sương Sương nói chuyện, ánh mắt lại cũng đã trước tiên hướng về phòng khách trên ghế salon ngồi Tần Chính, chính quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Tần Chính bên người, ngồi Tần Mẫu, Tần Mẫu nhìn xem Diệp Nam vào cửa, cũng đã nhanh chóng đứng lên, trên mặt lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Diệp Nam đổi hảo giày, đi theo Tần Sương Sương đi vào phòng khách, chủ động khách khí chào hỏi, thúc thúc, a di hảo." Tần Chính thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Ừm một tiếng" Nhưng là tần mẫu lại là rất là nhiệt tình cười nói, tiểu diệp à, một mực nghe nói ngươi, đã sớm muốn trông thấy ngươi, đợi một chút cho tới hôm nay mới nhìn thấy à. Tần sương sương ở bên cạnh chắt chát nhãn tình, đột nhiên mở miệng nói, diệp đại ca, ngươi còn khách khí như vậy à, đến tiểu đến nhà, cũng không phải ngoại nhân, còn mang lễ vật à. Diệp nam nội tâm đối chính mình cái này tương lai cô em vợ điểm cái khen, thuận thế cười đưa trong tay gì đó đưa cho chào đón tần mẫu, khách khí nói, đây chỉ là ta một điểm tâm ý. Ta cũng không biết thúc thúc cá gì thích gì, một điểm nhỏ lễ vật hy vọng thúc thúc cá gì yêu mến. Tần mẫu còn không có tiếp nhận tay, tần xương xương cũng đã cướp tiếp về sau, sau đó đặt ở trên bàn trà, trực tiếp mở ra túi tiền, cha, mẹ, ta giúp các ngươi nhìn xem là cái gì, và đây không phải nhã tư lan đại năm nay ra mới khoản hộ ra 600A, một bộ này sợ đến mấy ngàn A. Còn có một bao lá trà, một bình rượu, gì, như thế nào đều không có thể bài. Tần xương xương đem lá trà cùng rượu đều đưa cho Tần Chính. Tần Chính nguyên bản không nghĩ tiếp, chính là nữ nhi đều như vậy đưa qua, không tiếp cũng không tốt lắm, chỉ có chửng nữ nhi liếc, nhận lấy. Diệp Nam khẽ cười nói, ta đối trà cùng rượu đều là người thường, đây là ta tìm bằng hữu như vậy. Lá trà hắn nói gọi chính sơn tiểu chủng, phẩm chất không sai, quen mặt trên không dễ dàng mua được, rượu này là hắn gia thuận, ta cũng không biết là cái gì rượu, chỉ là nghe hắn nói không sai. Tần Chính yêu mến uống trà, đối lá trà tự nhiên là có nghiên cứu. Xem xét lá trà ngoại hình ánh sáng màu hình các loại, đại khái đã có phổ, lại nghe nói danh tự, chính là xác định không thể nghi ngờ. Về phân rượu, Diệp Nam chưa nói, nhưng là tần chính lại biết loại rượu này, dù sao cấp bậc của hắn địa vị không thấp, cũng là uống qua loại này đặc biệt cung rượu, cái này không tính là đặc biệt quý báo rượu, nhưng là đúng là quen mặt trên là mua không được, cho dù tần chính trình độ này người, cũng không phải nói muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bộ kia hộ gia phẩm nghe đến tựa hồ đắt tiền nhất, vài ngàn. Nhưng là Tần Chính lại biết, cái này lá trà cùng cái này bình rượu giá trị cần phải so với kia hộ gia phẩm đắt hơn. Tuy nhiên Tần Chính đối Diệp Nam một mực đều ôn cảnh giác thậm chí nói đúng không đầy đối địch, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, Diệp Nam đang chuẩn bị trước cái này lễ gặp mặt xác thực là mất tâm, cũng là phá tải. Thân thủ không phải đánh khuôn mặt tươi cười người, hướng chi Diệp Nam khách khí, đối với bọn họ cũng rất lễ phép tôn kính, còn mang theo nặng như vậy lễ vật, cho dù Tần Chính trong lòng có nhiều ít ý nghĩ, cũng không nên biểu đạt đi ra. Nguyên bản mặt nghiêm túc trên lộ ra hai phần vui vẻ, cái này lễ vật quá quý trọng. Diệp Nam mỉm cười nói, không đắt không đắt, chỉ cần thúc thúc á gì yêu mến là tốt rồi. Tần Sương Sương ở bên cạnh kêu lên, hoa, Diệp đại ca, ngươi hơi quá đáng, cha mẹ ta đều có lễ gặp mặt, vì cái gì ta không có à. Diệp Nam cười khổ, ta không biết ngươi đã ở ra à, không có ý tư à, Sương Sương, lần sau cho ngươi bổ sung. Tần Sương Sương tự nhiên không phải thật sự muốn gặp mặt lễ. Chỉ là giúp Đỡ Diệp Nam nói chuyện sinh động bầu không khí mà thôi. Tốt, Diệp đại ca, đây chính là ngươi nói, không được quy nợ. Tần Mẫu cười mỉm khiển trách, kỳ cục, nào có há mồm hỏi người ta muốn lễ vật, ngươi một cái đại cô nương, thật sự là không phải e lệ. Tần Sương Sương cười hì hì nói, hắn cũng không phải ngoại nhân, ta mới sẽ không cùng hắn khách khí đâu. Tần Sương Sương giúp đỡ Diệp Nam nói chuyện, Tần Chính cùng Tần Mẫu tự nhiên có thể nhìn ra, Tần Mẫu cười mắng, đi một bên, đừng quấy rối. Tần Sương Sương thè lưỡi Làm một cái mặt quỷ, vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn không có bị răn rẻ cảm giác. Tần mẫu xoay người nhìn xem Diệp Nam, nụ cười trên mặt so với trước lại thêm vài phần. Tiểu Diệp, như thế nào còn đừng lắm, mau mời ngồi, ai, lại nói tiếp ngươi còn là nhà chúng ta băng nhạn ân nhân cứu mạng đâu. Lần trước ngươi trải qua kinh thành, tiêu chuẩn bị mời ngươi tới ăn bữa cơm tỏ vẻ thoang cái cảm tạ, Ngươi lại là đến đi vội vàng, chỉ ngây người cả đêm đã đi, bây giờ có thể cuối cùng có cơ hội ngay mặt cảm ơn ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, ta cùng băng nhạn hai người là chiến hữu, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nàng bị thương, ta khẳng định phải hỗ trợ a. Nếu như là ta bị thương, nàng cũng nhất định sẽ cứu ta. Đây đều là phải việc cần phải làm. A Di không cần để ở trong lòng. Tần Mẫu trên mặt toát ra hai phần thần sắc lo lắng, khẽ khẽ thở dài nói, băng nhạn một nữ hài tử lại làm lấy như vậy công tác nguy hiểm, luôn để cho ta lo lắng a. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không nên nói cái gì, chỉ có an ủi, băng nhạn lợi hại như vậy không có việc gì. Tần mẫu mình cũng ý thức được chính mình nói như vậy trên thực tế là không có bất kỳ tác dụng cũng liền im miệng không nói, mỉm cười đứng người lên nói: các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Tần mẫu sau khi rời đi, Tần chính nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam, dùng rất tùy ý thanh âm hỏi: ngươi vừa nói bằng hữu là khổng thu à? Diệp Nam gật đầu, cười nói: đúng vậy, ta cùng hắn là tại quốc tế bộ đội đặc trùng đại đột sẽ sẽ huấn doanh trong nhận thức rất hợp duyên, lần này chúng ta lại đồng thời tiến nhập Vân Long. Hơn nữa tiến vào một tiểu đội, trở thành đồng đội, coi như là duyên phận. Tần chính gật gật đầu, ta nghe nói qua chuyện của hắn, vốn là khổng gia không bị coi trọng biên giới đệ tử, lại bởi vì lần kia đặc huấn doanh mà thay đổi, bây giờ tiến vào ở lòng, cũng đã xem như khổng gia tam đại đệ tử trong so với chịu coi trọng một cái, chỉ sợ cũng có của ngươi nhân tù a Diệp Nam khiêm tù nói, ta chỉ là đã giúp hắn một ít chuyện nhỏ, chủ yếu còn là hắn chính mình không cam lòng cứ như vậy qua cả đời, cho nên mới có cố gắng động lực a Tần chính chầm chầm vào Diệp Nam vài giây, đột nhiên trực tiếp đem nói, mấy ngày nay, ta làm cho người ta trà qua ngươi. Diệp Nam sững sốt một chút, chật thân sắc thản nhiên trước mặt đối tần chính này xem kỹ ánh mắt. Làm được chính, ngồi được đầu, Diệp Nam không lo lắng bị bất luận kẻ nào tra. dù là người này là tần băng nhạn phụ thân, hơn nữa hắn cũng không cảm giác được phản cảm. Một cái phụ thân vì nữ nhi của mình cả đời đại sự, cha thoáng cái nữ nhi của mình bạn trai, cái này nguyên bản là rất bình thường à? Ta nghĩ... Kết quả có nên không làm cho thúc thúc ngươi thất vọng A. Trường 344, ngươi không cần phải trứng gà trong tiêu xương cốt rất. Nào đó trình độ lên nói, sắc thực không có thất vọng. Tần chính thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra rốt cuộc là hỉ còn là nộ. Như bọn họ cấp bậc này người, thông thường mà nói đều là rất có lòng dạ, kỷ nộ không lộ ra đối với bọn họ mà nói một loại thái độ bình thường. Nào đó trình độ trên, Diệp Nam nhạy cảm đã nhận ra tần chính chủ đề trong chữ, hắn cũng không có sốt ruột. Mà La Mỉm cười hỏi, xem ra còn là có địa phương làm không đủ hảo, làm cho thúc thúc không hài lòng a. Tần Chính trầm trầm vào Diệp Nam, thản nhiên nói, ngươi người này phẩm không sai, cũng coi là trọng tình trọng nghĩa. Rõ ràng là Diệp gia có khả năng nhất người thừa kế, chính là ngươi vì thân nhân, đem cơ hội này tặng cho đệ đệ của ngươi, chính mình độc thân xuất thân, dấn thân vào quân doanh, ngươi chiến hữu chết trận, lưu lại một muội muaội, ngươi đến côn nam chiếu cố nàng, còn tiến vào đại học làm huấn luyện viên, chỉ vì coi trừng nàng. Mãi cho đến nàng vượt qua đoạn đó bi thương thời gian, sau đó mới trở về biên Thủy Chi Lang. Tần Sương Sương ở bên cạnh nghe Tần Chính nói như vậy, nhịn không được chen miệng nói, "Đây không phải rất tốt ư? Ta cảm thấy được Diệp Đại Ca làm rất kha a, hắn kết thân người, đối bằng hữu đều tốt như vậy, đối người mà mình yêu nhất định sẽ càng tốt a." Tần Chính không có phản ứng Tần Sương Sương, thản nhiên nói, "Chính là làm một người nam nhân mà nói, ngươi khuyết thiếu dạ tâm, khuyết thiếu một loại cạnh tranh ý thức." Diệp Nam mỉm cười hồi đáp, "Thúc thúc, Ta cũng không thiếu khuyết dạ tâm, chỉ là mỗi người chuyện muốn làm chuyện bất động, dạ tâm của hắn phương hướng cũng tiêu bất động. Ta yêu mến quân nhân, yêu mến quân doanh, cho nên ta buông tha cho gia tộc cạnh tranh, trở thành một tên bình thường quân nhân. Chính là nếu như ta không có dạ tâm, không hề động lực, ta sẽ theo một tên phổ thông quân nhân tại đây ngắn ngủi vài năm trong thời gian trước sau tiến vào biên thủy chi lang, sau đó trở thành biên thủy chi lang lang nhã, lại cho tới hôm nay trở thành nhẫn long chính thức thành viên sao? Tần chính hai con mắt hơi hơi hiếp lại, thanh âm hơi chút lạnh hai phần, nói như vậy, ngươi nhận thức là chính mình rất có truy cầu rồi. Diệp Nam bình tĩnh gật đầu, có lẽ của ta truy cầu khả năng cùng người bình thường có điểm không giống với, nhưng là hẳn là còn là tính rất có truy cầu a. Tần chính cũng không có sinh khí, chỉ là tiếp tục hỏi, vậy ngươi mục tiêu theo đuổi là cái gì đâu? Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, trước mắt truy cầu, hẳn là để cho ta gia nhập tiểu đội khởi tử hồi sinh, mọi người cùng nhau cố gắng để cho chúng ta tiểu đội trở thành nhận long đỉnh phong tiểu đội, mà ta cũng vậy hy vọng chính mình có thể trở thành nhận long mạnh nhất nam nhân, thì ra là trở thành nhận long long nha. Long nha? Tần Chính con mắt có chút mở to hai phần, toát ra vài phần cảm thấy hứng thú thân sắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến ư? Thần Long chính là ngọa hổ tàng long địa phương, muốn trong đó nổi tiếng đây chính là không dễ dàng, có thể không đơn thuần là trên miệng nói nói liền có thể. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, nếu như một người truy cầu, không cần trải qua gian khổ cố gắng. Dễ dàng, có thể đạt tới, này có lẽ sẽ không gọi truy cầu, chính là vì khó khăn, cho nên mới gọi truy cầu, mới gọi lý tưởng. Ta biết rõ ẩn Long rất nhiều cao thủ, đều là tinh anh trong tinh anh, thực tế như hiện tại Long Nha càng là cường giả trong cường giả, nhưng là tổng yếu có một khỏa hàng hái tâm, mới có thể thực hiện mục tiêu, nếu không, sợ mà nói, chính là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. tân chính biểu lộ bình tĩnh gật đầu, nói không sai. Diệp Nam khách sáo cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, Dù sao hai cái lạ lẫm đại nam nhân như vậy mặt ngồi đối diện, hơn nữa còn là thân phận như vậy, tóm lại là có hai phần xấu hổ cùng cẩn thận. Tân Chính nhìn nhìn bên cạnh Tân Băng Nhạn, lại nhìn nhìn Diệp Nam, trầm giọng nói ra, "Ngươi cứu nữ nhi của ta, chuyện này ta đối với ngươi thật là cảm kích, nhưng lại cũng không có nghĩa là bởi vì ngươi cứu quốc nàng, ta liền nhất định phải đồng ý ngươi cùng nàng cùng một chỗ, cái này là hai chuyện khác nhau." Diệp Nam trong nội tâm siết chặt, nhưng là trên mặt nhưng như cũ rất nặng trước thông, "Rong, cái này ta biết đến." Chúng ta là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng đội, bất kể là băng nhạn, còn là những người khác, thậm chí chính là một cái không biết người thường, ta cũng biết cứu được, chuyện này cùng giữa chúng ta cùng một chỗ chuyện tình sát thực là hai chuyện khác nhau. Tần chính chân mày hơi nhíu lại, ngươi cảm thấy ngươi cùng băng nhạn cùng một chỗ, ngươi có thể cho hắn hạnh phúc ư, nàng là ẩn long thành viên, ngươi cũng là ẩn long thành viên, hai người chỉ sợ quanh năm suốt tháng liền cơ hội gặp mặt cũng không nhiều à, như vậy kết giao là các ngươi muốn sao? Diệp Nam vẫn còn đang suy tư trước trả lời thế nào, bên cạnh tần băng nhạn cũng đã nhịn không được chen lời nói, nhớ không nhớ muốn, chính ta lại cân nhắc, ta đã là người trưởng thành, cha ngươi không cần phải nghĩ đến quá nhiều. Tần chính Long mày thoáng cao chặt, lại không để ý tới nữ nhi nói chuyện, chỉ là chằm chằm vào Diệp Nam, chờ đợi Diệp Nam trả lời. Diệp Nam nghĩ nghĩ mở miệng nói, là, trước mắt mà nói xác thực là như vậy, như vậy cũng tốt so với băng nhạn từ tiến vào ẩn lòng sau. Nàng chỉ sợ cùng các người gặp nhau cùng một chỗ thời gian đều rất ít đi, chúng ta cũng giống như vậy, đã chúng ta lựa chọn cuộc sống như vậy, kết quả như vậy chúng ta nhất định phải được tiếp nhận, chỉ cần chúng ta hai người đều có thể tiếp nhận, ta nghĩ cái này hẳn không phải là bao nhiêu vấn đề a huống chi nếu như ta cùng băng nhạn từ nay về sau ở cùng một chỗ, ta nghĩ Long Vương cũng không phải người có tâm địa sắt đá, tóm lại lại cho chúng ta đâu một ít ở chung ngày nghỉ, hơn nữa ẩn Long nhiệm vụ hệ thống ta nghĩ thúc thúc cũng có thể hiểu rõ một ít tóm lại là có thể điều tiết. Nói sau, đây cũng chỉ là hiện tại một loại lo lắng, vài năm sau, có lẽ tình huống của chúng ta lại sẽ phát sinh biến hóa đâu. Tần chính gật gật đầu, không có ở trên cái vấn đề này làm nhiều dây dưa, sửa mà hỏi, nữ nhi của ta là ẩn lòng thành viên, ta đã rất lo lắng, nếu như các ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là luôn thời khắc đều muốn là đối phương lo lắng, hơn nữa ngươi như thế nào đảm bảo tại trong cuộc sống sau này người có thể bảo chứng sự an toàn của mình, nếu như ngươi gặp được sự tình gì. Ta nữ thì làm sao bây giờ? Diệp Nam vẫn không trả lời. Tần Băng Nhạn cũng đã lạnh lùng hồi đáp: Cha, ngươi vấn đề này hoàn toàn là trứng gà trong thiêu xương cốt được không? Chấp hành nhiệm vụ tóm lại sẽ có nguy hiểm. Ai lại cảm đảm bảo vệ chính mình, tựu nhất định có thể an toàn, có thể không bị thương. Tần Chính hừ lạnh nói: Ta quan tâm xuống nữ nhi của ta tương lai chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Nếu như hắn ra cái sự tình gì, nếu như các ngươi có hại tử đứa bé kia ha không phải là không có phụ thân? Ngươi lại lo lắng qua chuyện như vậy sao? Tân băng nhạn phản bác nói, lúc trước cha ngươi đem ta đưa vào quân, cuối cùng tiến vào ẩn lòng, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới tình huống như vậy ư, ngươi sẽ không sợ ta bị thương, thậm chí là tử vong ư, ngươi đã đều có thể như vậy lựa chọn, này vì sao ta thì không thể như vậy lựa chọn? Tân chính sắc mặt đột nhiên thoáng cái trở nên có chút khó coi, ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén đứng lên, ngươi đây là tại chỉ trích ta sao không nên cho ngươi tiến vào quân đội tiến vào ẩn lòng sao? Ta lúc đầu cũng không cho ngươi đi công kích bấy dập đem hành động tiểu tổ thành viên, đây chính là ngươi chính mình tuyển đường. Tần băng nhạn ngẩng lên đầu, giống như một con kiêu ngạo khổng tước, ta hiện tại chỉ là cùng Diệp Nam luyến ái kết giao, lẫn nhau làm sâu sắc hiểu rõ, còn chưa nói phải lập gia đình đâu, ngươi có phải hay không lo lắng được nhiều lắm. Trường 345, ta có thể tạm thời không quản. Lời nói nói đến đây, giống như có lẽ đã diễn biến thành tần băng nhạn cùng tần chính trong lúc đó mâu thuẫn, Diệp Nam tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Tần băng nhạn một mặt sắc thực là trong nội tâm có chuyện, một mặt lại là nghĩ cho chính mình chia sẻ một điểm áp lực. Tần chính mà nói đã là càng nói càng bé nhọn, nhằm vào cũng càng ngày càng mánh liệt, tần băng nhạn lo lắng chính mình hai người xảo đứng lên đi. Tần xương xương nhìn xem tỷ tỷ cùng ba ba lại đỉnh, cười hì hì bắt đầu ba phải, ai, cha, tỷ, hai người các ngươi như thế nào còn tranh đi lên đâu, cái này vốn là một chuyện tốt ta. cha, ngươi xem à, tỷ tỷ cũng tuổi tác không nhỏ. Cùng những người khác so sánh với đây chính là Lao Cô Nương à, nàng cũng có thể yêu thương à, nàng những năm này một mực đều bận rộn sự nghiệp, khắp nơi nhiệm vụ, kinh nghiệm các loại nguy hiểm, cũng không thời gian trong nom đời sống tình cảm của mình, bây giờ thật. Vất vả gặp được một cái yêu mến, không quản tương lai có thể hay không cùng một chỗ, đàm nói yêu thương tổng là có thể nha, ngươi nói là A, cha. Tần chính hừ lạnh nói, ta không phải cho nàng thiêu tốt lắm người sao, chính nàng không cần phải, có thể trách ta. Tần băng nhạn lông mày có chút giơ lên, vừa muốn nói chuyện, Tần xương xương cũng đã đoạt trước nói. Ai nha, cha, đây là ngươi không hiểu chúng ta nữ nhân ý nghĩ. Vậy nữ nhân có lẽ là muốn tìm kinh tế thực lực mạnh có năng lực nam nhân làm một người dựa vào. Nhưng là tỷ ta là ai à? Nàng như vậy có khả năng như vậy độc lập tính cách, hiện nhiên là không phải cần gì kinh tế a địa vị, càng nhiều là muốn tìm một cái đối với nàng hảo nàng mình thích nam nhân. Lý Lam có năng lực, có điều kiện, chính là không có cảm giác a. Cảm giác vật này là rất kỳ diệu, có người vừa thấy mặt đã phảng phất là kiếp trước vận mệnh lại gặp, có người sớm chiều ở chung lại là nhìn nhau hay ghét, cha ngươi cũng không muốn tỉ ung tùn không vui à, vạn nhất nàng tâm tình không tốt, chấp hành nhiệm vụ không thể truyền tâm, đây chính là phi thường nguy hiểm à. Diệp Nam trong nội tâm lại yên lặng cho Tần Sương Sương điểm cái khen, cô nương này biết ăn nói à, liền chấp hành nhiệm vụ đều có thể liên lạc được lên, mà vẫn còn nói rất có đạo lý bộ dạng, làm cho người ta có loại không phản bác được cảm giác. Tần Sương Sương mà nói, chân an tần chính, nhưng lại cũng biến tướng thay tỷ tỷ nói lời hữu ích, tần chính muốn nói cái gì, lại cuối cùng không cách nào nữa mở miệng. Chẳng lẽ không phải muốn kiên trì, sau đó bị nữ nhi nói chính mình không đếm xửa sinh tử của nàng. Tuy nhiên trong lòng hắn có ý nghĩ, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn tiểu thật sự không quan tâm nữ nhi sinh tử. Tần chính nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nam, Diệp Nam không dám lộ ra vui vẻ hoặc là đắc ý thần sắc, vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, làm cho tần chính đồng dạng có hỏa cũng không phát ra được. Tần Chính nghĩ nghĩ, đối Tần Bang nhẹn nói, ngươi cũng đã lớn lên, có chủ kiến của mình, ta cũng vậy trông nom không ngừng ngươi, ta có thể tạm thời không quản, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ, ta vẫn kiên trì ý nghĩ của ta, hai người các ngươi cùng một chỗ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại đều là cao nguy công tác, thật sự rất dễ dàng gặp chuyện không may, ta không tán thành các ngươi cùng một chỗ. Diệp Nam thở dài một hơi, nhả ra, tuy nhiên Tần Chính như trước tỏ thái độ không tán thành chính mình hai người cùng một chỗ. Nhưng là hắn lại rốt cục nhà ra, xem bộ dáng là sẽ không cạn nữa vượt mình và tần băng nhạn nói yêu thương. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng là, tần chính như là đã điều tra qua chính mình, nếu như như trước không chịu buông tay mà nói, này khẳng định tiểu cũng không có hôm nay nhà này trong ăn cơm một chuyện, có lẽ sẽ trực tiếp tại ngoại địa nơi đó gặp một mặt, phiếm vài câu, trực tiếp nói rõ chính mình chắc chắn lập trường. Trong nhà ăn cơm, vậy thì đại biểu có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện, đây cũng là hiểu được làm sao. Tần băng nhạn trong đôi mắt cũng là hiện lên một phần vẻ vui mừng. Phụ thân không quản chính mình, cũng bằng biến tướng bỏ mặc chính mình. Ít nhất hắn tiểu cũng không lại buộc mình và Lý Lam như thế nào ra sao? Đến tại mình và Diệp Nam, vậy thì đi tới xem qua. Tần băng nhạn kỳ thật cảm thấy phụ thân nói được cũng rất có đạo lý. Hai người cùng một chỗ, nhất định là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy Luyến Ái Phương thức xác thực rất vất vả. Từ nay về sau nếu như thật kết hôn, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ có điều sự tình từ nay về sau chỉ có sau này hay nói. Tần Sương Sương ở bên cạnh cũng là mặt sắc thái vui mừng, cười hì hì ôm Tần Chính cánh tay khoa nói, cha anh Minh, ta chỉ biết cha là tối khai thông. Tần Chính hừ lệnh nói, đều nói nữ nhi lớn lên tuổi trỏ ra bên ngoài ngoạn, ngươi còn không có mang bạn trai trở về đâu, cũng đã như vậy, từ nay về sau còn phải rồi. Tần Sương Sương hì hì cười nói, cha ngươi nói gì thế, không có có hay không a Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không nên ngắt lời, chỉ có bảo trì trầm mặc. Tần băng nhạn nhìn xem hai người tựa hồ không có gì hay nói, đứng người lên nói, Diệp Nam, ngươi, ta có chút việc nói với ngươi. Diệp Nam a một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua tần chính, tần chính nhìn nhìn tần băng nhạn, cuối cùng không có gì cả nói, Diệp Nam liền xin lỗi cười cười, đi theo đứng lên. Diệp Nam đi theo tần băng nhạn xuyên qua phòng khách, tiến nhập tần băng nhạn phòng ngủ. Tần băng nhạn trong phòng ngủ rất sạch sẽ sạch sẽ, vật sở hữu đều chỉnh lý cực kỳ có trật tự, mà ngay cả chăn mền cũng đều được gấp thành phương khối. Ga giường cũng là bị kéo đến thẳng tắp. Nguyên bản Diệp Nam cân nhắc trước tần băng nhạn như vậy nữ tử, gian phòng phong cách cũng có thể so với thiên hướng trung tính, nhưng nhìn trước trong phòng phong cách bày sức, Diệp Nam lại biết rõ chính mình sai rồi. Nữ nhân chính là nữ nhân, dù là cường thịnh trở lại nữ nhân, nội tâm của nàng như cũng là nữ nhân. Ga giường là hồng nhạn, chân mền là phấn hồng, bức màn là màu hồng phấn, phiêu trên cửa còn bày đặt một loạt con nít, cái này sắp xếp con nít có con rối con nít, có gấu, có chó, cũng đều rất lớn. Bày đầy phiêu cửa sổ, giống như là sắp xếp sắp xếp ngồi tiểu bằng hữu Tân băng nhạn nhìn xem Diệp Nam dò xét gian phòng, ánh mắt rơi vào này sắp xếp con nít trên, trên mặt thoáng toát ra hai phần không có ý tứ. Diệp Nam cười nói, nguyên lai ngươi yêu mến như vậy còn dối con nít. Tân băng nhạn cắn cắn môi nói khẽ, tại địa phương khác, ta phải muốn sống giống như cái nam nhân, chỉ có tại trong phòng này, ta mới có thể hoàn toàn buông lỏng ta chính mình. Những này con nít đều là ta bao năm qua đến mình mua, bọn nó lại một mực cùng ta. Diệp Nam ánh mắt nhu hòa vài phần, mỉm cười nói, ngươi yêu mến mà nói, từ nay về sau ta tặng cho ngươi. Tần băng nhạn khẽ ử, hảo. Phòng góc có một cái bàn học, phía trên bày đặt một máy tính, chỉ có một cây cái ghế, tần băng nhạn cái ghế kéo đi ra, ngồi lại à. Diệp Nam cũng không khách khí, ngồi xuống, tần băng nhạn sau đó trên giường ngồi xuống. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi vừa rồi muốn nói với ta sự tình gì. Tần băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, nào có cái gì sự bất quá là nhìn ngươi ngồi ở đó rất xấu hổ, vô sự có thể làm cho ngươi đi lên trốn một trốn thôi. Diệp Nam a một tiếng, cười nói, khá tốt, ngươi tra thái độ so với ta dự đoán muốn khá, ừ, sương sương hôm nay chính là giúp đại ân. Tần băng nhạn lừ một tiếng, ta cũng vậy cho là hắn sẽ cùng ngươi kể một ít lời khó nghe đâu, kết quả khá tốt. Diệp Nam nhìn xem phía trước mặt xinh đẹp biết dùng người so với hoa kiều Tần băng nhạn, trong nội tâm đột nhiên có hai phần chờ mong, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm Tần băng nhạn tay. Đỡ chương 3, khóa tiểu Hắc Úc, hiện tại ghi con ngựa hết đi ra. Lệ chạy, chương 346, nhiệm vụ bảng. Tần băng nhạn cũng không có trốn, tùy ý Diệp Nam cầm tay của nàng, lông mi buông xuống, không dám trực tiếp đối mặt Diệp Nam ánh mắt. Tại nàng phòng ngủ của mình trong, nàng phảng phất khởi mất chính mình nội tâm tâm phòng, nàng lúc này, so với ở bên ngoài nàng càng nữ nhân, càng có lực hấp dẫn. Diệp Nam nhẹ nhàng vốt ve tay của nàng. Nhìn xem tần băng nhạn này mang theo hai phần ứng đỏ xinh đẹp khuôn mặt, trong nội tâm trong lúc nhất thời có bạo dạp cảm giác thành thiệu. Nàng là bạn gái của mình, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, từ nay về sau còn sẽ trở thành thê tử của mình, cùng chính mình cùng cả đời. Trong không khí tựa hồ có một loại vi diệu cảm xúc, tại lan tràn, tại lên men, không khí rất tiến tĩnh, tính, tính phảng phất nghe được đến hai người tim đập. Diệp Nam mặt cự ly tần băng nhạn mặt cũng càng ngày càng gần, tiểu tại Diệp Nam chuẩn bị đích thân lên một ngụm thời điểm. Tần băng nhạn ngẩng đầu lên, khuôn mặt hồng hồng hỏi, các ngươi gia nhập chính là cái đó tiểu tổ a? Diệp Nam miệng lúc này cự ly Tần băng nhạn khuôn mặt ước trừng chỉ có 20cm, lược qua hơi có chút xấu hổ thu trở về, hồi đáp, ta cùng khổng thu đều gia nhập Long ưng tiểu tổ. Long ưng tiểu tổ Tần băng nhạn giật mình mở to hai mắt, Long ưng tiểu tổ vừa mới chấp hành nhiệm vụ tao nội trọng thương, đội trưởng hy sinh, hai gã đội viên trọng thương, hai gã vết thương nhẹ, phòng trừng chỉ còn lại có ba người, đội ngũ cũng rất xuống bê cướp. Các ngươi làm sao lại nghĩ trước gia nhập Long Vương tiểu tổ. Diệp Nam mỉm cười đem lúc ấy Long Vương làm cho mình lựa chọn chuyện tình nói, sau đó bổ sung nói, ta cảm thấy được cái này đối với ta tới nói là một cái cơ hội, cũng là một cái khiêu chiến, cho nên phải đi, hơn nữa có thể cùng khổng thu cùng một chỗ, cũng coi như có một quen thuộc hợp tác. Tần băng nhạn kinh ngạc sau cẩn thận suy tư trong chốc lát, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi xác thực không có nói sai, đây đúng là một cái cơ hội, mỗi một lần gây dựng lại đều là khiêu chiến cũng đều là cơ hội, nếu như ngươi có thể ở Long Hưng bảy ra hơn người mới có thể, làm cho Long Hưng bay lên, ngươi sẽ rất rất giỏi. Diệp Nam cười nói, mục tiêu của ta chính là Long Nha, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, này siêu việt địa phủ tiểu tổ, đánh bại Diêm Vương trở thành Long Nha thì phải là người si nói ngộng. Tần băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam, ngươi là chầm chầm vào Long Hưng tiểu tổ đội trưởng vị trí đi a. Diệp Nam xấu hổ cười cười, đối tần băng nhạn hắn tự nhiên không cần có bất kỳ dấu giếm, giọng nói. Có một chút cái ý nghĩ này à, người luôn nếu muốn trước tiến tới không phải, tựa như ba của ngươi nói ra tâm, tổng hay là muốn có một chút, nếu như Thái Sơn bọn họ thật sự có buồn sự thống lĩnh hảo đội ngũ, ta tự nhiên sẽ không để ý đem một cái tận chức tận trách đội viên, muốn dương hiện mình mới có thể chưa hẳn nhất định phải đem đội trưởng mới được." Tần Băng nhẹ dư một tiếng nói, "Đứng vậy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, như trước có thể chổ hết tài năng, chỉ là các ngươi long ưng mấy người khác hiện tại cũng tại Dương Thương cùng xử lý lần trước nhiệm vụ thất bại di chứng." Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng chắc là không biết tiếp nhiệm vụ, bọn họ đều cần bị các loại xét duyệt, xác nhận tâm lý cùng với năng lực cũng còn có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới có thể trở về chiến trường. Diệp Nam cười cười nói, không quan hệ à, ta cũng vậy đừng nóng nảy, hơn nữa ngươi bây giờ không phải là vừa vặn ngày nghỉ ư vừa vặn nhiều chút thời gian cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá nói trở lại, tiến vào ẩn long chính là tốt, càng nhiều đều là chính mình quản lý chính mình, thời gian rất tự do. Tân băng nhạn nhận đồng nói, đúng vậy. Ẩn Long trừ gia định kỳ các loại hoàn cảnh tác chiến chuyên nghiệp đặt hướng ngoài, chắc là không biết cưỡng chế trưởng kỳ quân sự hóa huấn luyện, tương phản, bọn họ cần để cho trên thân người vẻ này chế thức hóa hương vị yếu bớt, tại bảo trì thực lực trên cơ sở càng nhiều linh hoạt, không bị chế thức hóa hạn chế năng lực phát triển, bất quá cũng phải chú ý bảo trì thân thể của mình trạng thái, hàng năm đều có khảo hạch. Diệp Nam cười nói, cái này tự nhiên, nói có hay không bởi vì khảo hạch thất bại mà rời đi a. Đương nhiên là có a. Tần Băng nhạn rất bình tĩnh nói chấp hành nhiệm vụ lưu lại thương bệnh, tuổi tăng trưởng, sơ tại huấn luyện vân vân, đều làm cho nhân viên lùi bước. Hàng năm đều sẽ có người bất đắc dĩ rời khỏi ẩn long. Bất quá đối với ẩn long người, quốc gia còn là cho đặc thù chính sách, có thể chuyển tác nội vụ, có hoặc là an bài đến địa phương khác đảm nhiệm huấn luyện viên đảng công tác. Mỗi người ẩn long thành viên đều là quốc gia một số quý giá tài phú, quốc gia chắc là không biết không quảng. Diệp Nam nhận đầu ngẩng đầu, đúng vậy, từng cái ẩn long thành viên đều là tại các loại nguy hiểm trong nhiệm vụ xung tới. Bọn họ có thể nói là quốc gia dân tộc lưng, người như vậy mỗi người cũng có thể hôn đúc hoặc là mang ra càng nhiều nhân tài, nếu như thả lại đi làm cái người thường, này thật sự là quá lãng phí. Tả hưu vô sự, Diệp Nam do hỏi, ngươi cho ta giảng một chút nhiệm vụ cái này khối chuyện tình quá, để cho ta chưa học tập xuống kinh nghiệm. Tất cả mọi người là ẩn long thành viên, ngoại trừ một ít tương quan nhiệm vụ cụ thể tin tức là không thể tùy tiện tiết lộ, vật gì đó khác tất cả mọi người là đồng dạng, tự nhiên không tồn tại giữ bí mật. Lĩnh nhiệm vụ cùng chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ ta nghĩ không có gì hay nói, ngươi đều trải qua không biết bao nhiêu trường thực tế chiến đấu, như lần trước Tùng Lâm hành động, chuyện như vậy chỉ sợ rất nhiều ẩn long thành viên đều chưa bao giờ gặp, phương diện này ta cũng vậy không có gì hay nói với ngươi, ngươi có người của mình một bộ, cũng không thể so với ta kém. Tiểu lĩnh nhiệm vụ cái này thối, chắc hẳn ngươi cũng đại trí biết rõ quy tắc a. Diệp Nam gật gật đầu, nhập chức huấn luyện khi có giảng, nhưng là giảng vô cùng thiếu, dù sao chúng ta người mới, sau khi tiến vào đều là làm dự khuyết tiến vào đội ngũ, lĩnh nhiệm vụ cái gì cùng chúng ta còn có chút cự ly, cho nên giảm tương đối ít. Tân băng nhạn đưa một tiếng, nói khẽ. ẩn long bởi vì có không ít hành động tiểu tổ, cho nên rất nhiều nhiệm vụ chọn lựa chính là tự nguyện lĩnh nguyên tắc, chỉ có một chút đặc thù nhiệm vụ hoặc là thời gian khẩn cấp nhiệm vụ mới có thể do long vương chỉ định hoặc là thương lượng quyết định do ai đi chấp hành. Diệp nam tỏ mò hỏi, ta nghe nói bên trong có một nhiệm vụ đơn. Tân băng nhạn gật đầu nói, đúng vậy. Ẩn Long quản lý là tương đối tự do. Hơn nữa ngươi cũng biết tiểu tổ quản lý là điểm chế. Hoàn thành cái gì độ khó nhiệm vụ nhiều lắm thiếu phút, hoàn thành tình huống như thế nào nhiều lắm thiếu phút, đây đều là có kỹ càng quy tắc. Mà cái này điểm đại bộ phận nơi phát ra chính là nhiệm vụ bảng. Ẩn Long lại gần kỳ cần chấp hành nhiệm vụ công bố tại nhiệm vụ bảng đơn trên. Tất cả hành động tiểu tổ có thể căn cứ tình huống của mình tiếp nhận vụ, sau đó xin chấp hành nhiệm vụ, trải qua cao tầng xét duyệt. Nếu như cho rằng nên tiểu tổ có đủ chấp hành nhiệm vụ năng lực sau. Hành động tiểu tổ liền sẽ lĩnh nhiệm vụ bắt đầu chấp hành, bảng đơn lần trước nhiệm vụ liền sẽ biến mất. Trừ ra tiểu tổ nhiệm vụ, có đôi khi còn sẽ xuất hiện một mình nhiệm vụ, song người nhiệm vụ chờ một chút bất đồng yêu cầu bất đồng độ khó nhiệm vụ, chỉ cần điều kiện phù hợp cũng có thể xin. Diệp Nam tò mò hỏi, ẩn long nhiều như vậy tiểu tổ, đây chẳng phải là ra đến một cái nhiệm vụ, tất cả mọi người như ong vỡ tổ đi đoạn. Tân băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, nào có người nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Trong nước nước ngoài ngươi biết một năm có bao nhiêu sự kiện cần muốn chúng ta đi xử lý ư, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ chấp hành thời gian dài, cho dù đứng ở căn cứ đội ngũ, có rất nhiều tại nhiệm vụ ngày nghỉ, có tại dưỡng thương khôi phục có không phù hợp nhân vật điều kiện, các loại hạn chế xuống, nào có ngươi nói rất hay như tất cả mọi người không có việc gì làm chờ đoạt nhiệm vụ đồng dạng. Trường 347, ta thật là làm không đến trông thấy. Diệp Nam lược qua hơi có chút xấu hổ cười cười, này lại sẽ không xuất hiện một cái nhiệm vụ vài cái đội trưởng cướp làm a tần băng nhả đưa một tiếng nói cái này cũng là có khả năng tất cả mọi người có thể xin bất quá cao tầng lại cân nhắc tất cả đội ngũ thực lực sau làm ra lựa chọn thông thường mà nói là làm cho có thực lực nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ đi chấp hành dù sao mỗi một cái nhiệm vụ đều là liên lụy tới quốc gia ích lợi cái này có thể không đơn thuần là chúng ta một tiểu tổ nhiều ít điểm vấn đề diệp nam lý giải gật đầu quốc gia ích lợi chí thượng đó là khẳng định diệp nam suy nghĩ một chút nói Chỉ là nếu như như vậy, này đồng dạng tranh thủ nhiệm vụ mà nói, thực lực cường hãn đội ngũ sẽ chiếm ưu thế à, giống như A cấp tiểu tổ cùng B cấp tiểu tổ tranh chấp, này khẳng định cho A cấp tiểu tổ, này B cấp tiểu tổ chẳng phải là rất khó tiếp nhận nhiệm vụ. Tân Băng Nhạn có chút bất đắc dĩ giải thích nói, nhiệm vụ cũng là phút đẳng cấp à, chúng ta tiểu tổ chia làm C B A S tứ cái đẳng cấp, nhiệm vụ cũng đồng dạng chia làm tứ cái đẳng cấp, S cấp tiểu tổ ngươi cảm thấy bọn họ lại cấp đi làm B cấp hoặc là C cấp nhiệm vụ sao? Chúng chi ta vừa nói chỉ là tự do tiếp nhận vụ nhiệm vụ bảng, còn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ là long vương trực tiếp chỉ lệnh, dù sao cũng phải mà nói, bất kể là cái gì đội ngũ, hàng năm Tổng hội có nhiệm vụ làm, sẽ không để cho chúng ta hoàn toàn như vậy nhàn rỗi. quốc gia hàng năm hao tổn của cải vô số các loại tài nguyên dưỡng chúng ta, cũng không phải là để cho chúng ta tại nơi này không có việc gì. Diệp Nam Đại Khái xem như hiểu rõ rồi, tổng kết nói, ý tứ nói đúng là từng đội ngũ hàng năm khẳng định đều có mấy lần nhiệm vụ. Đây là sai khiến, không thể thiếu, tại này trụ cột phía trên, nếu như còn có rảnh rôi thời gian, liền có thể đi nhiệm vụ trên bảng tiếp nhận vụ để làm, là tiểu đội toàn điểm, nhé. Tân băng nhạn gật đầu, đại khái là ý tứ này, ngươi cũng biết, mỗi cái đẳng cấp tiểu tổ quyền hạn phải không cùng, đội viên đái ngộ cũng là có khác nhau, như S cấp địa phủ tiểu tổ đội trưởng Hàn Vinh, cũng là ẩn long long nha, quyền hạn của hắn hoặc là nói quyền lợi đã là trừ ra long vương cao nhất, hơn nữa tại ẩn long còn có cái bất thành văn tục quy. Diệp Nam tỏ mò hỏi, cái gì tục quy? Tần băng nhạn thấp giọng nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thông thường mà nói, đều là do Long Nha tới đón thay Long Vương vị trí. Diệp Nam nhạn tỉnh sáng lên, ánh mắt lược qua hơi có chút nóng bỏng. Long Nha! Long Vương! Ẩn Long là Trung Quốc lợi kiếm, cũng là Trung Quốc kiên thuẫn, là Trung Quốc mạnh nhất đặc trùng đội ngũ, mà chấp trưởng Ẩn Long Long Vương địa vị tiểu chân thật đáng tin. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam tỏa sáng con mắt, cắn cắn môi nói. Nếu như ngươi còn là Biên Thủy Chi Lang Lang Nha, cha ta tuyệt đối sẽ không như hiện tại loại này bỏ mặc không quản thái độ. Nếu như ngươi hiện tại đã là Long Nha, cha ta chỉ sợ lại không chút do dự tán thành chuyện của chúng ta. Diệp Nam sững sốt một chút, trật lĩnh hội tới ý tứ trong đó, nói cho cùng, tần chính đều là một cái sự thật người a. Lúc trước hắn lựa chọn Lý Lam, lựa chọn Lý Gia cũng không là thế này phải không? Tuy nhiên nói như vậy xác thực thực tế một điểm, nhưng là cũng không gì đáng trách, gia trưởng như vậy làm. Không phải rất bình thường ư, thay nữ nhi của mình chọn một có năng lực lại yêu thích nhà nàng cảnh khá tốt nam nhân, đối mình cũng coi trợ giúp, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao. Diệp Nam cười, này xem ra ta còn phải cố gắng à, được mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ thực hiện của mình truy cầu, như vậy phụ thân ngươi liền sẽ không lại ngăn trở chúng ta. Tần băng nhạn mỉm cười, đây chẳng qua là ý nghĩ của hắn, đối với ta tới nói, ngươi bây giờ tiểu rất tốt. Diệp Nam nghe được Tần băng nhạn vừa nói như vậy. Lập tức tâm tình có chút vui vẻ, nắm chặt tần băng nhạn tay, nhẹ rộng hỏi, vậy ngươi yêu thích ta sao? Tần băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, nếu như chán ghét ngươi, ngươi hôm nay lại ngồi ở chỗ này, sẽ làm ngươi lôi kéo tay của ta. Diệp Nam cười hắc hắc, đúng vậy à, nếu như nàng không thích chính mình, như thế nào lại đáp ứng làm chính mình bạn gái, nếu như là người khác như vậy kéo tay của nàng, chỉ sợ tay sớm đều bị cắt đứt. Diệp Nam chầm chầm vào tần băng nhạn, ánh mắt có chút nóng bỏng tràn đầy không che giấu chút nào ý nghĩa yêu thương, ánh mắt như lửa. Tần băng nhạn bị Diệp Nam ánh mắt trầm trầm vào, lập tức có chút chân tay luôn cuống đứng lên, nàng nhẹ nhẹ cắn môi, không dám cùng Diệp Nam đối mặt, thấp túi thấp đầu xuống. Diệp Nam trong nội tâm một hồi lửa nóng, đánh bạo hướng về Tần băng nhạn lại gần về sau, cảm nhận được Diệp Nam tới gần hô hấp, Tần băng nhạn mặt cũng đỏ hai phần, nhưng lại như trước không có phản kháng. Diệp Nam đánh bạo hôn đi lên, Tần băng nhạn môi mềm, động tác của nàng lướt qua hơi có chút đông cứng. Hiển nhiên đối chuyện như vậy cũng cũng không có kinh nghiệm, nhưng lại cũng không có đẩy ra Diệp Nam. Diệp Nam ly khai cái ghế, vung lòng ra tay của nàng, hai tay bưng lấy mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn hít lấy, tần băng nhạn nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên có chút rồn rộng, rồ, khuôn mặt bỏ bừng, rất là mê người. Diệp Nam đang chuẩn bị xâm nhập một bước thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị thoáng cái mở ra, tần xương xương xuất hiện ở cửa ra vào, tỷ, ăn cơm. A, tần xương xương thoáng cái bưng kín miệng của mình. Không phải làm cho chính mình phát ra tiếng kinh hô, nhưng là đôi mắt lại là mở thật to, trong đôi mắt tất cả đều là không che giấu được hưng phấn. Tần Sương Sương nhanh chóng đem hai tay che tại trên mặt, nhỏ giọng nói, ta không có gì cả chứng kiến, các ngươi tiếp tục. Tần Sương Sương trong miệng nói như vậy trước, chính là ánh mắt của nàng lại là mở thật to, ngón tay cũng là phút mở mang, con mắt trên ngón tay trong khe không có bất kỳ trốn tránh nhìn xem, cái này bức bộ dáng làm cho Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đều là có chút xấu hổ. Diệp Nam hai người đã sớm tại trước tiên liền tách ra, Diệp Nam cười khan hai tiếng, Sương Sương, ăn cơm đi à. Tần băng nhạn khuôn mặt tường đỏ như máu, hung hăng trợn mắt nhìn tần sương sương liếc, ngươi cũng không biết gõ cửa sao. Tần sương sương vẻ mặt vô tội nói, ta tiến gian phòng của ngươi khi nào thì gõ con gái đã xuất giá, vẫn luôn là như vậy à. Tần băng nhạn không phản bắt được, đứng người lên, trên mặt đỏ mặt rất nhanh biến mất, nàng khống chế được tâm tình của mình, khe nói, ngươi vừa nói cái gì, ăn cơm chưa. Tần Sương Sương gật đầu nói, đúng vậy à, đồ ăn cũng đã dọn xong, mẹ để cho ta đi lên gọi các ngươi. Tần băng nhạn ừ một tiếng, đưa tay sờ thoáng cái hai bên mặt, sau đó lại ở bên cạnh trong gương nhìn hai mắt, quay đầu nói ra, đợi lát nữa không cho phép nói lung tung. Tần Sương Sương giơ lên bàn tay nhỏ bé, ta tuyệt đối bất luận nói, tỷ, ta là cùng ngươi một quốc gia à, chắc chắn sẽ không nói lung tung, bất quá tỷ. Tần băng nhạn nhìn xem Tần Sương Sương, ừ. Tần Sương Sương cười hì hì nói. Ngươi vừa rồi bộ dạng thật xinh đẹp, cô gái tốt. Quả nhiên nữ nhân đều là cần tình yêu làm dịu mới có thể kiều diễm như hoa. Tần băng nhạn bị muội muội như vậy một trêu chọc, vừa mới dẹp loạn xuống khuôn mặt xòa thoáng cái lại hồng, lập tức xấu hổ nói: Các ngươi đi xuống trước, ta tối nay xuống. Diệp Nam biết rõ Tần băng nhạn lo lắng dạng như vậy xuống dưới bị cha mẹ nhìn ra mánh khoe, gật gật đầu xoay người cười nói: Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Tần xương xương hướng về phía tỷ tỷ làm cái tinh nghịch mặt quỷ, nhanh lên a. Bằng không thông minh mẹ nhất định sẽ đoán được cái gì. Trường 348, tiểu hướng chuyện này, ta phục ngươi. Tần băng nhạn ra khỏi phòng khi, trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, một chút đoan nghe cũng nhìn không ra. Tần chính dùng hành vi của hắn lần nữa cho thấy thái độ hắn, cũng không có chiêu đái Diệp Nam uống rượu, chính mình đơn giản ăn một chén sau khi ăn xong, liền trở lại thư phòng đi. Tần mẫu lại là cảm thấy có chút không có ý tứ, liên thanh cho Diệp Nam xin lỗi. Diệp Nam lại là không có gì thất vọng, tần chính không tán thành nhưng lại không hẹn bó, cái này đối với hắn mà nói đã là thật bất ngờ kinh hỉ. Nếm qua cơm tối, Diệp Nam liền chủ động cáo tử, tần băng nhạn đem Diệp Nam tống ra khỏi nhà. Ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Diệp Nam nhìn xem biểu, cười nói, thời gian còn sớm, ta chuẩn bị tìm khổng thu chơi một lát, sau đó tùy tiện ở cái tiểu điếm, ngày mai ta tại ngươi cái này cư xá phụ cận thuê cái phòng ở, từ nay về sau liền không cần chạy tới chạy lui. Tần băng nhạn là tống Diệp Nam xuất môn, Tự nhiên không có phương tiện đi theo hắn cùng đi, gật đầu nói, phòng ở cần ta hỗ trợ sao. Diệp Nam ôn hòa cười nói, không cần, chuyện nhỏ, chính ta tiểu có thể làm được, Trưa mai cùng nhau ăn cơm. Tần băng nhạn gật đầu nói, hảo. Diệp Nam trong lòng cũng là có chút vui vẻ, đi, ta đi đây, ngày mai gặp. Diệp Nam trong miệng nói phải đi, nhưng là cước bộ lại không di động, chằm chằm vào Tần băng nhạn, ánh mắt sáng quắc. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam dạng như vậy, chẳng không còn chút máu Diệp Nam lứt là. Cũng không trông nom Diệp Nam, xoay người khoát khoát tay nói, đi thôi, ngày mai gặp. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ sở lên cái mũi, cười khổ lắc đầu, chính mình cái này một người bạn gái chính là một chút cũng không phải chim nhỏ nép vào người A. Diệp Nam lấy điện thoại di động ra, bấm khổng thu điện thoại, khổng thu cười hì hì thanh âm tại trong điện thoại vang lên, lao đại, như thế nào, thuận lợi không phải. Diệp Nam cười nói, có thể tiến hành, so với dự đoán muốn hảo, ngươi hiện tại tại làm gì vậy. Khổng thu nhiệt tình mời nói, Đang cùng vài người bằng hưu uống rượu đâu, thời gian còn sớm đâu, tranh thủ thời gian tơi à, lao đại. Diệp Nam cũng không có khách khí, hỏi rõ địa chỉ sau đánh cái xe taxi liền trôi qua rồi. Không thu chỗ ăn cơm cũng không phải là cái gì đại tiểu điểm, ngược lại là một cái không phải rất đục lỗ cửa hàng, chỉ có điều từ nơi này cửa hàng trang sức phong cách, còn có chiêu đó bài đến xem, chỉ sợ là ra có điểm lịch sử lão điểm. Diệp Nam tại người bán hàng dưới sự dẫn dắt vào một gian thuê trung phòng, môn mới lẩy ra khổng thu cũng đã chứng kiến diệp nam cười đứng lên lão đại đến a ngồi ở đây diệp nam quét một vòng trong phòng người trừ ra khổng thu hai nam hai nữ ánh mắt đều đồng loạt nhìn xem diệp nam diệp nam hiếu hảo hướng về mấy người cười cười khổng thu lôi kéo diệp nam ngồi xuống cười nói đây chính là ta vừa rồi cho các ngươi nói diệp nam ta lão đại là thay đổi ta vận mệnh người cũng là hảo huynh đệ của ta diệp nam cười nói ngươi cũng đừng đem ta nâng cao như vậy càng cao kéo xuống càng đau diệp nam mà nói Lập tức làm cho chung quanh mấy người cũng đều nở nụ cười, bát đúa đều là sớm dọn xong, khổng thu là Diệp Nam rót rượu, sau đó là Diệp Nam giới thiệu. Bốn người phân biệt gọi bằng Hải, Tiễn Tiểu Sơn, Triệu Lệ Lệ cùng Hồ Nguyệt, bằng Hải cùng Triệu Lệ Lệ hai người là ở cơ quan đơn vị đi làm, Tiễn Tiểu Sơn là làm buôn bán, Hồ Nguyệt là phú nhị đại, tạm thời chơi lấy. Cái này vài người cùng khổng thu quan hệ hiển nhiên cũng không tệ, đối Diệp Nam cũng có chút nhiệt tình, Triệu Lệ Lệ cùng Hồ Nguyệt hai người vậy mà cũng là uống rượu đế thật ra khiến Diệp Nam có điểm kinh ngạc. Vài chén rượu xuống dưới, mọi người cũng liền chín, Khổng Thu không thể chờ đợi được hỏi, "Lão đại, như thế nào, chị dâu ba mẹ nói như thế nào?" Diệp Nam cười nói, "Mẹ của nàng khá tốt, rất khách khí, nàng cha khả năng đối ta vẫn có chút ý kiến, bất quá cuối cùng là không quản thái độ." Khổng Thu vô đuổi, ha ha cười, "Cái này chẳng phải kết liễu ư? Chỉ cần không quản thì phải là biến tướng thừa nhận a, cùng lắm thì ngươi cùng chị dâu gạo nấu thành cơm, đến lúc đó trong bụng có hài tử." bọn họ chẳng lẽ còn lại không đáp ứng, ha ha. Diệp Nam cũng bị Khổng Thu thiêu chủ ý làm vui mừng, Ngươi nói rất có đạo lý, ta lại không phản bác được à. Khổng Thu quay đầu, đối với tất cả mọi người cười nói, vừa rồi ta còn không có cho các ngươi rằng đâu, Kinh Thành Tần Gia, Tần Đại Tiểu Thư các ngươi đều biết ta. Hai nam hai nữ đều có chút buồn bực gật đầu, đều là tại Kinh Thành trên sinh trưởng ở địa phương người, Kinh Thành có nào có uy tín danh dự gia tộc, bọn họ một cái hai đều là rõ ràng. Tần Gia, Tân đại tiểu thư, bọn họ tự nhiên đều biết, Tân đại tiểu thư chính là tại cái đó đặc thù trong tổ chức đâu. Hơn nữa nghe nói còn rất lợi hại, cao lãnh vô cùng. Khổng thu cười hắt hắt nói, Tân đại tiểu thư đã là ta lão đại Diệp nam bạn gái, vừa rồi hắn không có cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm cũng là bởi vì hắn trên bạn gái ra gặp tương lai cha vợ cùng mẹ vợ đi. Lời này vừa ra, hai nam hai nữ toàn bộ đều mở to hai mắt, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bang Hải kinh ngạc kêu lên, ôi, ta đi. Khổng Thu, ngươi nói thật hay là giả a? Tần gia không phải vẫn muốn cùng Lý gia kết thân ư, Lý Lam chính là một mực tại truy cầu Tần Đại Tiểu thư a. Diệp Nam lợi hại như vậy, Khổng Thu một bộ được sát biểu lộ, nói nhảm. Nếu như không phải như vậy ngầm người, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi lao đại sao? Bang Hải quay đầu, trong ánh mắt cũng đã tràn đầy bội phục. Hắn bưng chén rượu lên. Diệp Nam, không từ mà biệt, tựa là chuyện này, ta liền thật phục ngươi. Ngưu bước, đi một cái. Diệp Nam bất đắc dĩ. Bưng chén lên cùng bảng hải uống một ly, bên cạnh tiễn tiểu sơn cũng là vẻ mặt bát quái bộ dạng, ôi, chuyện này thật đúng là náo nhiệt à, kinh thành chúng ta cái này trong hội này tuổi tương tự người, người nào không biết Lý Lam đối tần đại tiểu thư có ý nghĩ à, Diệp Nam, ngươi là thật ngữ bức, không nói Lý Lam, cũng không nói Lý gia có thể làm cho tần đại tiểu thư cam tâm tình nguyện thần phục nam nhân tuyệt bức đều là không đơn giản, ta mời ngươi. Diệp Nam rất là bất đắc dĩ, bưng chén lên, cùng tiễn tiểu sơn đụng một cái, giải thích nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này vốn chính là một cái chuyện rất bình thường được không? Mọi người là biết luyến ái có phải là? Tiễn Tiểu Sơn một ngụm đem chăn mền rượu cho uống cạn sạch, sau đó cười hắc hắc, vương cái chén nói, không phải, mọi người là biết luyến ái, nhưng là cùng Tần Đại Tiểu Thư luyến ái, tiêu tuyệt đối không phải phổ thông sự tình, không nói trước tình địch như thế nào, gọi Tần Đại Tiểu Thư bản thân mình, này đều là băng thần nữ thần cấp tồn tại A, kinh thành có bao nhiêu công tử ca nghĩ nhất thân phương trạch, cuối cùng không có một người nào. Không có một cái nào không phải đụng phải một cái múi. Bui, huynh đệ ngươi có thể nhất cử nắm bắt tần đại tiểu thư, chỉ có thể nói rõ huynh đệ ngươi là thật tâm như bức. Tên này sau khi nói xong vẫn không quên quay đầu đối với Khổng Thu nói ra, Khổng Thu, ngươi giảng sự tính khác, Diệp Nam thật lợi hại thật lợi hại, ta có lẽ còn không có cảm giác gì, nhưng là tiểu chuyện này, ta liền một cái tử, phục. Khổng Thu rất là được sát, ha ha cười nói, nói nhảm, ta Khổng Thu tính cách các ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Chẳng lẽ ai cũng có tư cách khi ta láo đại khi ta ca? Không cần nói nhảm nói, huynh đệ, đi trước một cái, tiểu hướng chuyện này, chúng ta đều phục ngươi từ nay về sau đều tại kinh thành, có chuyện gì, một chiếc điện thoại truyền tình, tuyệt đối không phải kéo ba ngăn tứ hải. Trương 349, không cách nào quên mất. Khóa sai, tiểu hắc ước khóa một ngày, ba chương liền càng. 4. Cái phòng này không sai A, giá cả cũng không mắc, mấu chốt là cự ly trị dâu ra gần A. Một kiện phòng cho thuê chồng, khổng thu trong ngoài đi dạo một vòng, rất là thỏa mãn cảm thán. Diệp Nam cũng có chút thỏa mãn, kinh thành phòng hình vậy đều khá lớn, cái này cũng đã xem như tương đối nhỏ, hai cư thất, ba nghìn khối một tháng, bởi vì khu vực quan hệ, sắc thực là so với tiện nghi. Diệp Nam cũng không phải cái nhăn nhó người, huống chi hắn chính là một người ở, lập tức tiêu sái đánh nhịp nói, hảo, tự cái này, định rồi. Kế tiếp Diệp Nam bệ buồn hồ một hồi rất thuận lợi cùng chủ phòng ký kết một năm phòng cho thuê hợp đồng, sau đó đem tiền nộp. đến tận đây, Diệp Nam tại Kinh Thành cũng có chỗ đặt chân. Cái này cho thuê phòng trước kia cũng hẳn là từng có thuê khách, vật sở hữu cơ bản đều là đủ, nói đơn giản, liền là có thể dò sách vào ở. bê buộn hết đây hết thảy, đã là giữa trưa, Diệp Nam cũng nhận được Tần băng nhạn điện thoại, ngày hôm qua hai người nói hảo cùng một chỗ ăn cơm trưa. Diệp Nam định tốt lắm địa phương, kêu lên khổng thu cùng một chỗ, Dù sao khổng thu sáng sớm tiệu chạy đến cùng Diệp Nam cùng một chỗ khắp nơi tìm phòng ở, tổng không phải có thể tới cơm một chút, có tức phụ cũng đừng có bằng hữu đi. Tân băng nhạn rất nhanh vội vàng chạy tới, tại trong phòng chung ngồi xuống sau hỏi, tìm được phòng ốc sao. Diệp Nam cười nói, cũng đã thu phục, tiệu ở phía sau cái này cư xá, hai cư thất, từ nay về sau cùng ngươi gần đây. Tân băng nhạn ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì, dù sao ẩn lòng chính thức thành viên cơ bản phần lớn đều ở bên ngoài phòng cho thuê ở. Dù sao mọi người phần lớn đều ở bể bộn, khó được nghỉ ngơi thời gian không phải cùng người nhà chính là muốn nghỉ ngơi xuống, mà căn cứ ở vào vắng vẻ địa phương, ký túc xá lại rất nhỏ, thật sự là không thỏa mãn được cái nhu cầu này. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem Tần Băng Nhạn, giơ tay lên trong cái chén, hôm nay còn là ta lần đầu tiên cùng hai người các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu, ta mời các ngươi một ly, chúc các ngươi hòa hòa mỹ mỹ, tương thân tương ái, sớm ngày tu thành chính quả. Tần Băng Nhạn cũng không có nhăn nhó. Sảng khoái dơ lên của mình cái chén, dứt khoát nói, cảm ơn, cũng hy vọng ngươi sớm ngày tìm được của mình một nửa. Khổng thu ha ha cười nói, ta bây giờ còn thật không có nghĩ cái này, ta hiện tại à, đã nghĩ hảo hảo xông ra một điểm trò, hảo trong gia tộc hành diện, ta nghĩ làm cho bọn hắn biết rõ, ta khổng thu không phải một cái không có năng lực người. Diệp Nam cười cười, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Khổng thu vừa mới lời lẽ chính nghĩa cao lớn trên nửa phút, lập tức lại đánh về nguyên hình, lão đại. Việc này kỳ thật chủ yếu vẫn phải là dựa vào ngươi à, người quý có tự mình hiểu lấy. Chính ta biết rõ, con người của ta à, làm người chấp hành, còn là rất không tệ, nhưng là muốn cho ta đi thống soái hoặc là cái gì, đây chính là cái tai nạn, cho nên đâu. Từ nay về sau dù sao ta tại ẩn lòng trong cuộc sống, ta đều với ngươi lan lột. Một câu, ngươi để cho ta làm gì ta liền làm gì, để cho ta chảo. Cho ta tuyệt đối không phải đổi gà. Tân băng nhạn đều bị khổng thu mà nói làm vui mừng, nhẹ nhàng bịt. Khổng Thu lại là nghiêm trang nói: "Chị dâu, ngươi chính là cùng lão đại cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, lão đại sát thực rất lợi hại a." Tần Băng nhạn sóng mắt lưu chuyển, nhìn thoáng qua Diệp Nam, mỉm cười nói: "Đúng vậy, sát thực rất lợi hại." Khổng Thu cười hắc hắc nói: "Đúng vậy à, lão đại đây chính là mưa bom báo đạn trong lưu lạc ra tới, ta hiện tại liền cá nhân đều không giết qua đâu, còn không biết rằng đến lúc đó lại kinh sợ thành cái dạng gì đâu, ngươi nói không dựa vào hắn mang làm sao bây giờ?" Tần Băng nhạn mỉm cười hồi đáp: Ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình à? Có thể đi vào ẩn lòng cho tới bây giờ sẽ không có kẻ yếu. Ngươi có thể dựa vào dựa vào cố gắng của mình thông qua khảo hạch cũng đã chứng minh rồi ngươi năng lực của mình. Nguyên bản đây là một phiên rất cố gắng mà nói, ai biết khổng thu lại không chút do dự yếu thế nói. Ai? Ta là vì gặp được lão đại. Nếu như cửa thứ hai cùng cửa thứ ba không có lão đại tại bên người, nói không chừng ta sớm bị loại bỏ không biết đã bao lâu. Dù sao à, ta liền cùng định lao đại rồi. Hắn năng lực cường, đầu góc cũng tốt dũng cùng hắn cùng một chỗ ta căn bản là không cần động não chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi hết thề đều không có vấn đề diệp nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu không nói gì vì vậy chủ đề lúc trước hắn cùng với khổng thu nói qua bất quá khổng thu mình chính là bộ dạng này lười nhát thái độ diệp nam cũng là không có cách diệp nam tin tưởng có lẽ thật có một ngày chính mình không tại dưới tình huống nếu như gặp phải tình thế nguy hiểm khổng thu khẳng định không phải hiện tại này lười nhát bộ dạng ba người ăn cơm tối xong Không cần Diệp Nam nói, Khổng Thu cũng đã rất thức thời cáo tử. Ta buổi chiều còn có chút việc, sẽ không cùng các ngươi, chúng ta chậm chút lại điện thoại liên lạc ra. Khổng Thu vứt xuống dưới một câu sau, liền phối hợp rời đi, Diệp Nam cười quay đầu hỏi, ngươi buổi chiều có chuyện gì không? Thần băng nhạn lắc đầu, không có việc gì. Diệp Nam cười nói, chúng ta đây cùng một chỗ. Thần băng nhạn hỏi, đi làm gì? Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước đi xem phim A, xem hết phim cùng một chỗ đi dạo biết. Sau đó cùng nhau ăn cơm. tần băng nhạn cũng không phải phản bác, chính nàng cũng là lần đầu tiên luyến ái, kỳ thật cũng không có gì kinh nghiệm, bất quá ít nhất tại trên mạng hiểu rõ đến nội dung. Người yêu không phải đều là ăn cơm đi dạo phố áp đường cái nha. muốn thật nói người yêu trong lúc đó có bao nhiêu lời tâm tình có thể nói, ta đi, có bản lĩnh ngươi tới nói một ngày thử xem. Hảo. Diệp Nam nghe tần băng nhạn đáp ứng, lập tức có chút cao hứng, hai người tra một chút phụ cận dạp chiếu phim vị trí, sau đó điện thoại mua xong phiếu. Hai người lựa chọn phim là nhất bộ đại chúng cho điểm khá cao phim nhựa, là nhất bộ chiến tranh phiến, cũng có lẽ là hai người trước nghiệp quan hệ, hai người đều nguyện ý xem cái này bộ phim. Hai người đi vào dạp chiếu phim, tại vị trí của mình ngồi xuống, cái này bộ phim cũng đã trên thật lâu, hiện tại người xem giải rác, Diệp Nam có một loại đặt bao hết cảm giác. Diệp Nam đem dạp chiếu phim tay vịn cho dơ lên, hai cái tách ra một mình châu ngồi lập tức thành tội liên đối, Diệp Nam thân thủ ôm Tần Băng Nhạn. Tần Băng Nhạn cắn cắn môi. Nhìn nhìn Tả Hữu đều không ngậy, cũng không có đẩy ra Diệp Nam, thân thể có chút bên cạnh nghiêng, tựa vào Diệp Nam trên bờ vai. Phim nhựa bắt đầu, theo bắt đầu lâu dài chuyện xưa chăn đệm phủ lên bắt đầu, mãi cho đến trong thiên cao triều đột nhiên bộc phát, một cuộc chiến đấu kéo ra, vô số vui buồn lẫn lộn vô danh chiến sĩ trong chiến đấu ngã xuống, nhưng là càng nhiều người theo sát lấy ngã xuống chiến Hưu song tới. Dung động âm nhạc hiệu quả trong, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, trong nội tâm đều có được vài phần tâm tình hỗn loạn bọn họ đều là trải qua huyết tinh thực chiến người, lại nhìn như vậy phía tử, tự nhiên biết rõ trong đó rất nhiều tràng cảnh hình ảnh đều có chút giả, nhưng là bọn hắn như trước bị cái này bộ phim cho cảm động, cho rung động. Một lúc nào đó chỗ nào đó, bọn họ cũng như trong phim những kia vô danh chiến sĩ đồng dạng, tại chấp hành trước nhiệm vụ nguy hiểm, tại mưa bom báo đạn trong xuyên toa, tại kề cận cái chết dễ rửa bồi hồi. Tần Băng nhạn gắt gao túm ở diệp nam tay, hốc mắt cũng đã có chút có vài phần nước mắt, chứng kiến hình tượng này, Nàng nhớ tới nàng những kia bị thương thậm chí là tử vong đồng đội, nhớ tới những kia làm cho không người nào có thể quên mất chuyện tình. Diệp Nam hốc mắt cũng hơi hơi nóng lên, hắn vươn tay, chăm chú ôm tần băng nhạn bả vai, đem nàng chăm chú kéo, phảng phất buông lòng tay, nàng liền sẽ không thấy vậy. Trưng 350, ừ, mùi vị không tệ. Phim tan cuộc, tần băng nhạn cảm xúc như trước còn không có bình phục tới, như trước có chút sầu não. Diệp Nam cuối cùng là nam nhân, rất nhanh liền chế thuốc tốt lắm tâm tình của mình thân thủ vuốt vuốt tần băng nhạn tóc, nhẹ giọng an ủi, chỉ là một trường phim mà thôi, chúng ta đi thôi. Tần băng nhạn ngẩng đầu, hốc mắt hơi có chút hồng nhuận, nhẹ nhàng lừ một tiếng, tùy ý Diệp Nam nắm tay của mình, hướng về rạp chiếu phim bên ngoài đi đến. Chỉ là một trường phim mà thôi sao? đương nhiên không phải. Không quản Diệp Nam cũng tốt, Tần băng nhạn cũng tốt, sầu não cũng đều không đơn thuần là trong phim ảnh nhân vật vận mệnh, mà là bên cạnh mình thiết thiết thực thực người. Hai người đi ra rạp chiếu phim, nhìn chung quanh một chút, Diệp Nam cười nói bây giờ đi đâu? Tần băng nhạn cảm xúc đã ở đoạn đường này trong thu liễm xong, suy nghĩ một chút nói, giống như cũng không có nơi đó có thể đi, đi ngơi chỗ ở nhìn xem a. Nhận thức nhận thức môn. Diệp Nam vui vẻ đáp ứng, cự ly không phải rất xa, hai người cũng không có ngồi xe, cứ như vậy chậm rãi đi bộ trước đi trở về. Ngày bình thường nghỉ ngơi thời gian ngươi đều như thế nào nghỉ ngơi a? Diệp Nam thuận miệng hỏi Tần băng nhạn, hắn đối trên chiến trường Tần băng nhạn hiểu rõ có chút khắc sâu. Nhưng là đối với sự thật trong sinh hoạt tần băng nhạn hiểu rõ lại cũng không nhiều. tần băng nhạn trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu nói, ta không có gì nghỉ ngơi hoạt động, ta bản thân bên người cũng không có cái gì bằng hưu, đi dạo phố ăn cơm tụ lại chuyện như vậy một người tự nhiên thì không có ý nghĩa, ta đã rất lâu gian đều là tại săn bắn vượt qua. Diệp Nam trong ánh mắt nhịn không được toát ra vài phần thương tiếc, một phần vất vả cần cù cải tới một phần thu hoạch, tần băng nhạn trên chiến trường thường pháp như thần, tại ẩn long trong thanh danh lên cao. Này đều là nàng đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, từng điểm từng điểm huấn luyện đề cao ra tới. Ba của ngươi còn hỏi nâng của ta truy cầu mục tiêu là cái gì, vậy ngươi truy cầu mục tiêu là cái gì đâu?" Tân Băng Nhạn mỉm cười, kỳ thật lại nói tiếp, "Ta còn thật không có gì truy cầu mục tiêu, có lẽ an toàn chấp hành hết mỗi một lần nhiệm vụ, an toàn trở về, chính là mục tiêu của ta a." Diệp Nam im lặng, chợt cười nói, "Ngươi chẳng lẽ không muốn tranh đoạt long nha vị trí sao?" Tân Băng Nhạn lắc đầu nói, "Tuy nhiên ta nghĩ Nhưng là vấn đề này cũng không phải là ta suy nghĩ là được, ta không sánh bằng Diêm Vương, thậm chí từ nay về sau, ngươi cũng sẽ siêu việt của ta. Diệp Nam có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì nghĩ như vậy, khiêm nhường như vậy, không giống như là tính cách của ngươi à. Tân băng nhạn nhẹ nói nói, ngươi nên biết, Diêm Vương hắn bản thân là võ học người tu hành, hơn nữa có chút thành tựu, thân thể của hắn các phương diện tố chất cũng không phải người thường có thể so sánh với. Đương nhiên, nếu như ta cùng hắn trên chiến trường gặp, chưa hẳn ta tiểu không có cơ hội giết chết hắn, nhưng là loại này sát suất rất nhỏ. Diệp Nam lý giải gật đầu, Diệp gia là võ học thế gia, hơn nữa trong nhà yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, cho nên hắn biết rõ võ học truyền thừa chính thức chỗ lợi hại. Trình trọng nói rõ một điểm, quyển sách hậu kỳ khả năng lại có một chút cao hơn người thường tu luyện, một ít cùng loại đô thị trong truyền thuyết kỳ lạ tồn tại, nhưng là tuyệt đối sẽ không tu chân, cũng sẽ không phi thiên độ điệp. Võ học truyền thừa tu luyện tới cực hạn, thân thể tố chất đều cũng tìm được thật lớn tăng lên. Bất kể là lực lượng, tốc độ phản ứng, thấy rõ lực đẳng đều phổ thông cường rất nhiều, tăng thêm Diêm vương là trải qua đặc huấn tinh anh binh vương, những này đều làm cho hắn như hổ thêm cánh, mà đây cũng là hắn có thể một tay chế lập địa phủ tiểu tổ hơn nữa đem chi mang thành duy nhất S tiểu tổ nguyên nhân A. Diệp Nam không phải biết rõ chính mình tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng là hắn còn có cơ hội, dù sao hắn tu hành Diệp gia võ học tâm pháp cũng đã hơn 10 năm, giống như là trôn sâu ở dưới đất tiền, đang đợi chui từ dưới đất lên ra một khắc đó. Tần băng nhạn tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng là nàng dù sao chỉ là người thường, cái này hạn chế nàng thực lực đỉnh phong trình độ, cũng bởi vì này, Tần băng nhạn mới có thể nói ra cái này có điểm tàng trí khí lời nói. Hoa hạ võ học truyền thường ngàn năm, từ xưa đến nay đều là địa vị cao cả, dù là cho tới bây giờ cũng là như thế, những kia có truyền thừa võ học thế gia có lẽ không bị người biết, nhưng là tại hoa hạ nhưng đều là có đặc trùng địa vị cùng quyền lợi, diệp gia đã là như thế. Bình thường võ công Có lẽ rất nhiều người đều có thể tập được, nhưng là chân chính võ học thế gia võ học truyền thừa, lại không là ai tiểu có cơ hội học lấy được. Diệp Nam an ủi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình a, ngươi hiện tại cũng đã phi thường lợi hại a, ngươi chính là người người đều vài phần kính trọng Hắc Vương hoàng đâu. Tân Băng Nhạn ngẩng đầu, nhẹ khẽ cười nói, ta không có tự coi nhẹ mình, ta chỉ là luận sự mà thôi, ta cũng vậy không có gì thất vọng a, võ học tu luyện giả tuy nhiên lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng làm không được lì lặng a. Một viên đạn đồng dạng có thể muốn bọn hắn cái mạng, đơn đả độc đấu, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là trên chiến trường, bọn họ cũng chưa chắc chính là ta đối thủ. Diệp Nam cười nói, ngươi nói có đạo lý, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cá nhân lực lượng đã bị không hạn chế giúp nhỏ, ngươi tại lợi hại, có thể ngăn cản được đại khẩu kính phản khí tại súng bắn tỉa xạ kích, có thể ngăn trở càng RPG. Tân Băng nhạn tự nhiên nghe được Diệp Nam là tại an ủi chính mình, cười cười không có ở thảo luận cái đề tài này. Hai người đi chưa tới bao lâu, liền đến Diệp Nam thuê phòng ở, tần băng nhạn trong ngoài nhìn một lần, thỏa mãn gật đầu, rất không sai, bất quá phòng trừng ngươi quanh năm suốt tháng cũng ở không được bao lâu, cái chìa khóa cho ta một bà. Bạn gái chủ động muốn cái chìa khóa, cái này là chuyện tốt à, Diệp Nam vội vàng tìm ra một cái chìa khóa giao cho tần băng nhạn. Gì đó còn rất đủ, ngươi biết làm cơm sao. Diệp Nam lập tức có chút tiểu xấu hổ, lắc đầu nói, ta nhiều nhất lại hầm cách thủy cái suốt, cái khác sẽ không, ngươi biết sao? Tân băng nhạn trên mặt cũng toát ra hai phần xấu hổ biểu lộ, ta cũng sẽ không. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó lại đồng thời nở nụ cười. Xem ra sau này chúng ta muốn thường xuyên xuống tiệm ăn hoặc là gọi ngoài bán. Diệp Nam cười mở lên vui đùa, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể rất bình thường. Tân băng nhạn đem tuyệt đại đa số thời gian đều tốn hao tại quân sự huấn luyện trên. Ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ trở về, cũng là trong nhà ăn có sẵn, nàng chỗ đó có thời gian đi để cao trù nghệ. Diệp Nam tình huống cũng kém không được quá nhiều, đương nhiên hai người nói sẽ không làm, tự nhiên là chỉ làm tốt làm ăn, mà không phải chỉ cần đem món ăn xào quen thuộc, cái này cũng không phức tạp. Tân băng nhạn cắn cắn môi, do dự một chút nói, bình thường việc nhà món ăn cách làm hẳn là không khó, cái này có thể học, cũng không thể tùy thời đều xuống tiệm ăn a. Diệp Nam vừa nghe, lập tức rất là cao hứng, đề nghị nói, nếu không hôm nay cơm tối chúng ta trong nhà ăn, chúng ta thử xem. Tân băng nhạn một tiếng, có thể. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện, hiện tại đi mua một ít món ăn à. Diệp Nam có chút hưng phấn chạy đến dưới lầu chợ bán thức ăn mua một ít món ăn, vội vã xách trở về nhà. Tân băng nhạn sẽ không tố thái, nhưng lại nguyện ý học làm, trong lúc này ẩn chứa ý tứ hàm xúc có thể không đơn thuần là làm cơm đơn giản như vậy à. À, cái này khoai tây, cắt được quá dày. Cái này muốn ra bột súng, tăng thêm thiếu đâu. Giống như có chút phai nhạt, lại thêm một chút muối. Ai, giống như lại mặn, làm sao bây giờ? thêm giờ nước sao. Nhanh nâng nồi, hồ. Hai người chung sức hợp tác chiếu cố hồ hơn một giờ, cả bếp lò đều trở nên một mảnh lộn xộn, cuối cùng làm ra đến ba món ăn một suất. Nhìn trên bàn này bán cùng không dám khen tặng, mạn đạm càng là không thể nào dự đoán đồ ăn, Diệp Nam cầm lấy chiếc đũa, gắp một kia tử bỏ vào trong miệng, cắn mấy ngụm, sau đó bưng chén lên uống một hớp nước, rất là chân thành mỉm cười nói, mùi vị không tệ. Chương 351, thỉ phu tốt nhất a, chương thứ 3. Ngày thứ 2 Tần băng nhạn lại đến thời điểm, bên người lại là theo một cái cái đuôi nhỏ. Tần Sương Sương. Mới vừa thấy mặt, Tần Sương Sương liền cười hì hì hướng về phía Diệp Nam vươn chính mình trắng noán bàn tay nhỏ bé. Diệp Nam hơi có chút ngạc nhiên, Sương Sương, ngươi đây là ý gì? Tần Sương Sương hì hì cười nói, lễ vật của ta à, ngươi xem, ngươi cho ta tỉ ba ba mụ mụ đều mua lễ vật, chính là chưa cho nàng muội muội mua lễ vật à, hơn nữa muội muội của nàng còn giúp ngươi nói tốt, thời điểm mấu chốt nổi lên bao nhiêu tác dụng dụ Ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ thoáng cái sao?" Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Hẳn là cảm tạ, được rồi, ta xác thực không chuẩn bị cho lễ vật của ngươi, ngươi nói nghĩ muốn cái gì, Diệp đại ca tặng cho ngươi." Tần Sương Sương mở to hai mắt nói, "Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời, không được đổi ý nha." Diệp Nam cười nói, "Đi, hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ngươi Diệp đại ca là kẻ nghèo hẳn, ngươi hạ thủ nhẹ một chút ơ." Tần Sương Sương chắc chắn nhãn tình nói, "Yên tâm, ta ra tay gần đây rất nhân từ." Ta trước cái kia cứng nhắc hỏng rồi, nếu không Diệp Đại ca cho ta mua một cái. Diệp Nam vẫn chưa trả lời, tần băng nhạn đã tại bên cạnh khiến trách. Xương xương, ngươi muốn, tỷ cho ngươi tiền đi mua, ngươi hỏi ngươi Diệp Đại ca làm gì. Tần xương xương lại là không sợ chút nào tần băng nhạn, cười hì hì nói, Diệp Đại ca cũng không phải ngoại nhân, ta cùng hắn khách khí cái gì. Hơn nữa, đây chính là thù lao, ngươi xem ta lao tâm lao lực, là chuyện của các ngươi thật sự là thao nát âm. Ngươi trả thù lao cho ta mua cùng Diệp Đại Ca cho ta mua, đó là hai việc khác nhau à?" Tần Băng Nhạn lập tức có vài phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ, "Ngươi nha đầu kia, suốt ngày đều nói chút ít gì à?" Diệp Nam mỉm cười nói, "Băng Nhạn, không có quan hệ, Sương Sương chính là giúp ta đại ân, ta vốn có nên cảm tạ xuống của nàng, hơn nữa tựa như Sương Sương nói, cũng không phải ngoại nhân, không cần đi giảng những kia khách sáo a cái gì." Tần Sương Sương ở bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa, "Diệp Đại Ca nói rất đúng." Từ nay về sau các ngươi kết hôn, ta chính là hắn, cô em vợ, như vậy chi kỷ như vậy có hiểu biết cô em vợ đi nơi nào tìm. Diệp Nam cười nói, ngươi chính mình cố tình dụng cụ khoản sao. Tần Sương Sương cười hì hì nói, đã sớm chọn xong, Diệp Đại ca, ngươi hiện tại giúp ta mua sao. Diệp Nam đưa tới điện thoại di động của mình, cười nói, đi, ngươi tìm ra xuống đơn, ta tới mua. Tần Sương Sương cầm qua điện thoại, bắt đầu tìm mình muốn cứng nhắc, Tần Băng nhận thấy như vậy một màn, có chút bất đắc dĩ di trường Diệp Nam liếc. Ngươi tiểu nuông chiều nàng a, từ nay về sau quán mắc lỗi, xem làm sao ngươi lấy. Diệp Nam cười nói, Sương Sương là muội muội của ngươi, tự nhiên thì ra là muội muội của ta, ta chỉ có một đệ đệ, không có muội muội. À, hiện tại có tống dai dai cô muội muội này, sùng một chút cũng không có gì a. Hơn nữa, Sương Sương thật đúng là giúp ta đại ơn a. Tần Sương Sương rất nhanh liền tại mua sắm trang ép tìm xong rồi mình muốn cứng nhắc đưa cho Diệp Nam, chính là chỗ này khoản, có thể hay không có chút quý a. Nếu không ta lại đổi một cái." Diệp Nam nhìn thoáng qua, cười nói, "Ngươi đây là tại thay ngươi Diệp đại ca tiết kiệm tiền nhé, đã muốn mua vì sao không phải chọn cái tốt đi một chút." Tần Sương Sương thiêu cứng nhắc cũng không phải nổi danh nhất, cũng không phải giá tiền đắt tiền nhất, Hai ngàn khối giá cả chỉ có thể coi là là vừa phải, hơn nữa nhãn hiệu cũng chỉ là có chút danh khí. Tần Sương Sương cười nói, "Cái này cá biệt có thể, ta nhất định thư a, đánh chơi game cái gì, có thể sử dụng là đến nơi." Diệp Nam cười đối Tần Băng Nhạn nói ra. Ngươi xem mà, Sương Sương như vậy hiểu chuyện, đều còn biết giúp ta tiết kiệm tiền đâu? Tuyển cứng nhắc đều chỉ là bình thường giá vị. Ừ, trước Diệp Đại ca cũng không tống ngươi cái gì lễ vật, ngươi lại giúp Diệp Đại ca chiếu cố, Diệp Đại ca tống ngươi một cái tốt đi một chút. Cái này như thế nào? Diệp Nam lúc nói chuyện, tay tại trên điện thoại di động phủi đi vài cái, chọn chúng mặt khác một cái, đặt ở tần Sương Sương trước mặt, cái này như thế nào? Tần Sương Sương trong ánh mắt toát ra thần sắc mừng rỡ, oa, wow, cái này đương nhiên tốt a. Chỉ là rất đắt tiền, xa hoa đâu, ta vẫn chỉ là cái học sinh. Diệp Nam cười nói, vậy thì cái này. Tần băng nhạn ở bên cạnh thăm dò nhìn thoáng qua giá cả, tao mày nói, nàng một học sinh dùng mắt như vậy làm gì, mua cái có thể sử dụng là được rồi a. Diệp Nam cười nói, không có việc gì, quý luôn luôn quý chỗ tốt, coi như là ta tống của nàng lễ gặp mà ta. Diệp Nam cũng không lại dài dòng, trực tiếp xuống đơn, sau đó ngẩng đầu, địa chỉ. Tần Sương Sương hưng phấn phải báo ra địa chỉ đồng nhiên lại chắt chất nhã tình, tiểu gửi đến nơi đây tốt lắm, bằng không ba mẹ chứng kiến lại là khẽ rừng lại nhảy. Diệp Nam cười cười, Điền Hảo địa chỉ sau tiền trả thành công, sau đó cười nói, được rồi, đây là trang web thẳng doanh, nhanh đến lời nói xế chiều hôm nay có thể thu được đến, chậm mà nói, Minh Thiên giả có thể tới. Tần Sương Sương vô cùng mừng rỡ, Diệp Nam cuối cùng mua cứng nhắc giá cả tiếp cận mắc gấp đôi, cũng đã thuộc về đồng loại cứng nhắc trong hàng cao đẳng, tính năng tự nhiên không phải là trước kia cái kia có thể so sánh với cảm ơn tỷ phu, tỷ phu ngươi thật sự là quá tốt ta. tần xương xương bắt lấy diệp nam cánh tay lắc, không chút khách khi đem diệp nam sưng hô theo diệp đại ca thăng cấp vì tỷ phu. hơn nữa thái độ thoáng cái càng phát ra thân mật vài phần. tần băng nhạn khuôn mặt tường đỏ, giao hấn, loạn tên gì đâu. tần xương xương cười tủm tỉm tránh ở diệp nam sau lưng nói, diệp đại ca tốt như vậy người, các ngươi nhất định có thể tu thành chính quả. ta sớm tiếng kêu tỷ phu cũng không có chuyện à. diệp nam cười nói. Xem ra ta lễ vật này tống được không sai à, cái này đãi ngộ thoáng cái tiểu lên đây. Tần Sương Sương cười hì hì nói, đó là đương nhiên, bất quá thì ra là tỷ phu ngươi tiễn ta ta mới chịu, người khác tống ta ta còn không cần phải đâu. Diệp Nam cười nói, này phải, Sương Sương cho Diệp Đại ca mặt mũi, điểm ấy ta còn là hiểu. Diệp Nam có thể không biết là Tần Sương Sương đang khoát lác, Tần gia tỷ muội tỷ tỷ lánh diễm cao ngạo, giống như băng sơn không đáng tin gần, muội muội lại là một cách tinh quái hoạt bắt động lòng người. Tăng thêm nhà nàng bối cảnh, bất kể là muốn theo đuổi nàng còn là nghĩ lôi kéo quan hệ nghĩ tống nàng gì đó người có thể tuyệt đối sẽ không thiếu, bất quá tần gia gia giáo có phần nghiêm, nàng khẳng định cũng sẽ không loạn thu người ta gì đó, nếu không, cũng sẽ không tìm cơ hội uy hiếp cho. Nàng mua một cái cũng không tính đắt tiền, xa hoa cứng nhắc. tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam cùng muội muội hai người ở chung thật vui, có chút vui mừng cũng có chút bất đắc dĩ, khe nói, xương xương, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ngươi diệp đại ca cho ngươi tốt như vậy lễ vợ, ngươi dựa chưa có phải là hẳn là xuống bếp làm một chút ăn ngon dùng bảy ra cảm kích à? Tần Sương Sương không chút nào luống cuống, hắc, tỷ tỷ, cái này ta lấy tay à, hoàn toàn không có vấn đề, nghe nói ngươi ngày hôm qua xuống bếp, thành quả như thế nào à? Tần băng nhạn mặt lập tức thoáng cái tiểu đỏ hải phần, đêm qua nàng làm món ăn không tính là độc dược, nhưng lại tuyệt đối không tính là ăn ngon, thì bọn họ cái này hai cái bộ đội đặc trùng, tự nhiên còn có thể chịu trước ăn cơm no. Ngươi làm liền làm, kéo ngày hôm qua làm gì? Tần Sương Sương nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn mỉm cười Diệp Nam, lập tức đoán được kết quả, ha ha cười, tỷ, ngươi đợi lát nữa phụ giúp vào với ta, ta dạy cho ngươi mấy chiêu. cam đoan đem tỷ phu dạ dày thu thập được dễ bảo. Trường 352, Long Hưng Tụ Thủ Tần Sương Sương tay nghề vậy mà ngoài dự đoán của mọi người hảo, ít nhất Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai cái cửa ngoài hán sơ học giả đó là xa xa không kịp. Mà Tần Băng Nhạn lại vẫn thật sự tại trong phòng bếp đi theo muội muội học một hồi, về phần học tập thành quả thì có đợi kiểm nghiệm. Ba người cơm nước xong, Diệp Nam đang suy nghĩ buổi chiều nếu không muốn đi đâu chơi thời điểm, Tần Băng Nhạn điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Băng Nhạn cầm lấy điện thoại, thần sắc hơi đổi, trở nên nghiêm túc hai phần, đi qua một bên tiếp nghe xong điện thoại. Rất nhanh, Tần Băng Nhạn thu điện thoại đi trở về, nói khẽ, "Đội trưởng điện thoại tới, có nhiệm vụ, ta phải đi về." Diệp Nam sững sốt một chút. Hiện tại muốn đi sao? Tân băng nhạn ừ một tiếng, thời gian có chút rất nhiều, nhiệm vụ này là chỉ định cho chúng ta tiểu tổ, ta lập tức phải đi. Diệp Nam a một tiếng, cũng không mẹ nheo, đi, ta đây tống ngươi. Tân băng nhạn khoát khoát tay nói, không cần làm phiền, chính ta đi. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có dặn dò, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tân băng nhạn trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt toát ra hai phần nhàn nhạt tiêu dung, chăm chăm vào Diệp Nam. Thanh âm có hai phần ôn nu, "Ừ, nhiệm vụ lần này hẳn là muốn đoạn thời gian, thời điểm đó ngươi hẳn là đã ở chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, mau chóng thích đứng." Diệp Nam cười nói, "Hảo, ngươi an tâm bảo vệ tốt chính mình là được, ta không có vấn đề." Tần Băng Nhạn tiêu sái khoát khoáy tay, lại cùng Tần Sương Sương đánh cái bắt chuyện liền đi ra ngoài, Tần Sương Sương cũng không có trước hỏi bác, cao mày đem Tần Băng Nhạn tống tới cửa, lôi kéo tay lưu luyến không rời. Tần Băng Nhạn mở cửa phòng, xoay người, vuốt vuốt Tần Sương Sương tóc, trên mặt toát ra vài phần sùng nịch tiêu dung tần băng nhạn ly khai tần xương xương có chút dầu di không vui trở lại trên ghế salon ngồi xuống diệp nam xem nàng dạng như vậy cũng biết nàng là là tỷ tỷ lo lắng lập tức can đổi không cần phải lo lắng ngươi tỷ có thể chiếu cố tốt của mình tần xương xương ừ một tiếng thấp giọng nói mỗi lần tỷ tỷ chỉ cần nhận được nhiệm vụ điện thoại luôn vội vàng rời đi mỗi lần lúc này liền đặc biệt đừng lo lắng thậm chí là có chút sợ diệp nam tự nhiên lý giải tần xương xương loại cảm giác này không nữa, sợ, e sợ lúc này đây tống biệt chính là vĩnh biệt, e sợ tỷ tỷ chuyến đi này liền không trở về nữa. Tần xương xương tâm tình trầm thấp vài giây, chợt lại lộ ra nụ cười sáng lạ. tỷ tỷ lợi hại như vậy, cả kia chút ít nam tinh anh cũng không phải tỷ tỷ đối thủ, tỷ tỷ không có việc gì. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ngươi tỷ có thể lợi hại, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Tần xương xương hỏi, ngươi có phải hay không rất nhanh cũng muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ a? Diệp Nam gật đầu ta tại biên thủy chi lang thời điểm cũng đang không ngừng chấp hành nhiệm vụ a bây giờ bất quá là thay đổi cái địa phương mà thôi tần xương xương hướng về phía diệp nam dựng thẳng lên ngón cái ngươi cùng ta tỉ đều là còn tốt chứ các ngươi đều là đại anh hùng diệp nam ha ha cười nói chúng ta tính cái gì anh hùng chúng ta chỉ là tại làm chính mình trước trách phạm vi ứng việc nên làm mà thôi tại cái gì vị trí làm chuyện gì không phải sao tần xương xương vũ một cái tay thở ra một hơi được rồi Sáng chiều hôm nay như thế nào đổi đâu? Diệp Nam tùy ý nói, không biết, có lẽ ở nhà xem xem phim, nhìn xem thương, giết thời gian à? Ngươi đâu? Không trở về nhà sao? Tần Sương Sương cười hắt hắt nói, ta phải chờ đợi cầm cứng nhắc à? Dứt khoát tại đây ăn cơm tối trở lại đi, nhìn ngươi đang thương, cũng sẽ không nấu cơm, tỷ tỷ lại không tại, ta cố mà làm lại chiếu cố ngươi một chút à? Diệp Nam nhịn không được cười nói, tốt, xem ra lại có một bữa ăn ngon, ai, có một muội muội chính là tốt. Tại côn Nam thời điểm, có Tống Gai Gai giúp đỡ nấu cơm, tại đây lại có người nấu cơm. Tần Xương Xương đỉu môi nói, ta cũng không phải là muội muội của ngươi, ta là của ngươi cô em vợ. Đúng rồi, ta cùng Tống Gai Gai làm cơm, ai làm được càng tốt ăn. Diệp Nam mỉm cười nói, đều ăn thật ngon, các ngươi đều là rất có khả năng cô nương, từ nay về sau nhất định có thể gả cái nam nhân tốt. Tần Xương Xương như là kiêu ngạo thiên nga trắng vậy ngẩng lên đầu, đó là, ta từ nay về sau nam nhân, hử? Nhất định là giỏi nhất Diệp Nam cười ha ha Ngồi ở trên ghế salon Cầm lên điều khiển bản Xem gì phim đâu Ta tới tuyển ta tới tuyển. Tần Sương Sương đã chạy tới Đoạt lấy Diệp Nam trong tay điều khiển bản Bắt đầu tìm được phim Diệp Nam ư Ta là Thái Sơn Tôn Đại Hải Ngươi hiện tại có thỉ giờ danh không Có Vậy ngươi đến căn cứ một lần Chữa bệnh và chăm sóc trung tâm Châu rừng kiện bản phòng bệnh Ta ở đằng kia chờ ngươi Diệp Nam cúp điện thoại Thay đổi một bộ quần áo liền ra cửa, mấy ngày nay Diệp Nam một mực đều đang chờ trước Tôn Đại Hải điện thoại. Đã Tôn Đại Hải tìm chính mình, chắc hẳn chuyện của hắn cũng loay hoay không sai biệt lắm, có lẽ kế tiếp chính là đội ngũ trọng kiến hòa chấp hành nhiệm vụ. Chữa bệnh và chăm sóc trung tâm phòng bệnh, Diệp Nam gặp được Tôn Đại Hải, Khổng Thu cũng đã đến, đang cùng Tôn Đại Hải nói chuyện. Tôn Đại Hải danh hiệu Thái Sơn, người cũng như tên, thân cao chí ít có 1m9, lại cao lại trắng giống như là một cái ngọn núi Tôn Đại Hải đánh giá Diệp Nam hai mắt, hướng về Diệp Nam vươn tay, "Tôn Đại Hải, danh hiệu Thái Sơn, tạm thay mặt Long Ưng tiểu tổ đội trưởng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Diệp Nam mỉm cười thân thủ, "Cảm ơn." Tôn Đại Hải ánh mắt đảo qua bên cạnh Dã Nhu Nhu Phong cùng kiện bản Phạm chiết, trầm giọng nói ra, "Chắc hẳn các ngươi đều biết chúng ta Long Ưng tiểu tổ vừa gặp được ngăn trở hơn nữa rơi cấp chuyện tình, dưới tình huống như thế, các ngươi như trước có thể lựa chọn tiến vào Long Ưng tiểu tổ, cái này để cho chúng ta thật cao hứng, bởi vì là sự gia nhập của các ngươi." Để cho chúng ta long lưng tiểu tổ có thể lần nữa biên chế đủ quân số, có thể một lần nữa cất cánh, chứng minh chính mình. Tôn Đại Hải ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, hôm nay mọi người chúng ta đều ở, tất cả mọi người chính mình giới thiệu hạ xuống, càng thêm thuận tiện chúng ta từ nay về sau hợp tác. Liên từ bắt đầu trước ca, Tôn Đại Hải, danh hiệu Thái Sơn, tinh thông các loại súng ống, lúc trước tiểu tổ trong đảm nhiệm súng máy tay vị trí. Diệp Nam nhìn nhìn Tôn Đại Hải khôi ngô thân hình, trong nội tâm âm thầm gật đầu súng máy tay là hành động tiểu tổ trong hỏa lực mạnh nhất người, tại biệt kích hoặc là lui lại khi đều là chủ lực. Thông thường mà nói súng máy mu bàn tay chịu đạn dược đều nhiều nhất, cho nên thông thường mà nói súng máy tay đều là trong đội ngũ thể lực người tốt nhất. Giang Nghiêu Nghiêu Phong nét miệng cười nói, Nghiêu Phong, danh hiệu Châu Dừng, tinh thông các loại súng ống, tinh thông chế tác các loại bom, tinh thông phá, đảm nhiệm trong đội thông tín viên kiêm hỏa lực trợ giúp. Kiện bản theo sát Châu Dừng sau, tự giới thiệu mình, Phạm Chiết, danh hiệu Kiện bản tinh thông các loại súng ống, tinh thông các loại lái xe, máy bay, xe tăng, xe hơi, chỉ cần có thể động đều có thể mở. trước tại trong đội ngũ đảm nhiệm thám báo kiêm hỏa lực trợ giúp, ừ, còn kiêm chức trong đội quân y tế. ba người tự giới thiệu xong sau, Diệp Nam ở trong lòng qua một đạo, một cái năm người tiêu chuẩn tiểu tổ, vậy kể cả đội trưởng, thám báo, súng máy tay, lính thông tin cùng tay súng bắn tỉa, bình thường đội trưởng không phải kiêm nhiệm, tay súng bắn tỉa không phải kiêm nhiệm ngoài, cái khác một cái kiêm nhiệm nhiều thân phận. Thái Sơn đại lý đội trưởng mà nói, vậy hắn súng máy tay vị trí liền để chống, mà vẫn còn kém một cái tay súng bắn tỉa. Diệp Nam nhìn lướt qua bên cạnh Khổng Thu, hiện tại điệu bộ này là muốn chính mình đem tay súng bắn tỉa, Khổng Thu kịp thời tay súng rồi. Chương 353, nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Nam xem Khổng Thu thời điểm, Khổng Thu đã ở xem Diệp Nam, hắn đối Diệp Nam là biết sơ lược, tay súng bắn tỉa hắn nhất định là không được, này tụi hồ cũng chỉ còn lại có súng máy tay một vị trí. Khổng Thu do dự một chút mở miệng nói, Không thu, trước mắt không có danh hiệu, tinh thông các loại súng ống, trước kia không có 5 người bộ đội đặc trùng chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, có thể đảm nhiệm biệt kích tay, hỏa lực trợ rút, nếu như đội ngũ phải cần lời nói, ta cũng có thể đảm nhiệm súng máy tay vị trí. Không thu cái này giới thiệu tiểu có vẻ có chút không có đặc sắc, rất có một loại ta là tiểu tổ một khối gạch, nơi đó cần nơi đó chuyển cảm giác. Không thu mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá thái sơn bọn người cũng không có bất luận cái gì khinh thị hoặc là trào phung ý tứ Có thể thông qua các loại gian nan khảo hạch, cuối cùng tiến vào ở Long, lại có ai sẽ là kẻ yếu? Diệp Nam mỉm cười, tự giới thiệu mình, Diệp Nam, danh hiệu Phong Lang, tinh thông các loại súng ống, am hiểu Tùng Lâm tác chiến, tinh thông các loại lái xe, từng tại biên thủy chi lang cùng Phong tiểu đội đảm nhiệm đội trưởng, có thể đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, biệt kích tay, súng máy tay. Châu rừng cười nói, "Diệp Nam, ngươi còn rất toàn năng a, cái gì đều có thể khiến cho chuyện." Diệp Nam mỉm cười nói, này cũng là bởi vì biên thủy chi lang thực chiến nhiệm vụ nhiều một ít, tôi luyện nhiều một ít thôi. Thái Sơn trầm trầm vào Diệp Nam, trầm giọng nói ra: Ta hiểu rõ qua của ngươi lý lịch, ngươi chấp hành nhiệm vụ tham dự chiến tranh, nó độ khó cùng trình độ kịch liệt không chút nào xuống chúng ta chấp hành nhiệm vụ, có thể nói ngươi là một tên phi thường thành thuộc bộ đội đặc trùng. Trước ngươi đảm nhiệm quá đội trưởng, ngươi mang theo vài cái người mới, có thể hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, tham dự Tùng Lâm hành động hơn nữa lập nhiều công hơn, cái này đều thuyết minh năng lực của ngươi. Chỉ có điều các ngươi vừa gia nhập ẩn Long, đối ẩn Long chấp hành nhiệm vụ cái này khối còn không quá quen thuộc, cho nên ta sẽ tạm thay mặt đội trưởng trước, chờ các ngươi quen thuộc nhiệm vụ sau. Nếu như ngươi thích hợp hơn đội trưởng trước, ta sẽ hướng Long Vương để cử ngươi trở thành Long ương tiểu tổ đội trưởng. Diệp Nam hơi sững sờ trong lúc nhất thời cũng không phải quá rõ ràng tôn đại hải ý nghĩ trong lòng, khiêm tố nói, đội trưởng ngươi nói được quá khách khí, ngươi vừa nói đều là chuyện đã qua, chúng ta đối ẩn Long hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều chuyện còn muốn hướng các ngươi nhiều hơn học tập đâu." Thái Sơn lắc đầu, cười khổ nói, "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta nói đều là nói thật, cũng là nội tâm lời nói, ta nguyên bản đảm đương chính là súng máy tay, tính cách của ta năng lực cũng không rất thích hợp đem đội trưởng, hiện tại chỉ có điều đội ngũ muốn nặng cày, không có biện pháp phía dưới ta mới đứng ra, tạm thời đảm đương đội trưởng, nếu như ngươi thật sự chứng minh ngươi có năng lực dẫn đầu long hứng đi được càng tốt, ta chân thành hy vọng ngươi đảm đương đội trưởng chức vụ. Trước Chứ ngươi đảm nhiệm quá đội trưởng, Biết rõ đội trưởng cái này chức vụ cũng không phải vinh quang, phản mà là một loại trách nhiệm, chúng ta trước đội trưởng vì đền bù chính mình quyết định sai lầm, hy sinh tính mạng của mình, cho dù như thế, chúng ta cái khác hai gã đội viên cũng bởi vì tản tật không thể không rời đi ở Long, rời đi Long ưng, ta không phải hy vọng chuyện như vậy tại Long ưng lần nữa phát sinh. Diệp Nam nghe ra Tôn Đại Hải trong thanh âm trầm trọng cùng chân thành tha thiết, lập tức gật đầu nói, nếu như ta thật có năng lực làm cho Long ưng bay được càng cao, ta sẽ đứng ra. Không thu ở bên cạnh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đương nhiên hy vọng Diệp Nam đảm đương đội trưởng, hắn không phải là không tin Tôn Đại Hải bọn người, chỉ có thể nói hắn tự mình cùng Diệp Nam chiến đấu qua trải qua năng lực của hắn, hắn càng tin nhầm Diệp Nam. Không thu cũng có chút bội phục Tôn Đại Hải, mới gặp mặt lần đầu tiên nói ra như vậy xuất phát từ nội tâm ổ mà nói, trong nội tâm đối sắp tổ kiến long ứng tiểu tổ nhiều vài phần nhận đồng cảm giác. Tôn Đại Hải gật đầu nói, ta tạm thay mặt đội trưởng mà nói này súng máy tay cùng tay súng bắn tỉa vị trí liền chỉ có do hai người các ngươi đảm nhiệm, Diệp Nam ngươi đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, Khổng Thu đảm nhiệm súng máy tay, các ngươi có không, có vấn đề? Diệp Nam cùng Khổng Thu đồng thời hồi đáp, không có vấn đề. Tôn Đại Hải quay đầu nhìn Khổng Thu, của ngươi danh hiệu nghĩ được chưa? Khổng Thu cười nói, nghĩ kỹ, gọi Bạch Lang, như thế nào? Diệp Nam tò mò hỏi, vì sao phải nâng Bạch Lang cái này danh hiệu? Khổng Thu cười hì hì nói, bởi vì lao đại của ngươi danh hiệu là Phong Lang a. Ta đây cũng khẳng định phải nâng một cái mang lang danh hiệu A, Bạch Lang đây chính là trong bảy sói quý tộc A, lại dễ nghe, nhẽ. Diệp Nam không nói gì, tùy ngươi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Tôn Đại Hải cười nói, hảo, ngươi từ nay về sau danh hiệu chính là Bạch Lang. Diệp Nam hỏi, chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị tiếp nhiệm vụ sao? Tôn Đại Hải gật gật đầu, châu rừng cùng kiện bàn hai người thương đều đã trải qua không sai biệt lắm tốt lắm, chúng ta cũng có thể chuẩn bị tiếp nhiệm vụ. Hơi chút dừng lại một chút. Tôn Đại Hải nói ra, nguyên bản chúng ta mới chấp hành hết nhiệm vụ là có một khoảng thời gian ngày nghỉ, nhưng là bởi vì chúng ta đội ngũ trước chuyện tình, cùng với các ngươi mới gia nhập cần ma hợp, cho nên chúng ta quyết định buông tha cho ngày nghỉ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đội ngũ chúng ta trước cũng đã rớt xuống B cấp tiểu tổ, hơn nữa cơ hồ là kế cuối, cho nên chúng ta tạm thời có thể tiếp nhiệm vụ cũng chỉ có thể là B nhiệm vụ cấp, B nhiệm vụ cấp độ khó tương đối khá thấp, cũng dường như thích hợp chúng ta ma hợp đội ngũ. Diệp Nam gật đầu. Hắn cũng không có thật cao theo đuổi xa muốn đi tiếp độ khó càng cao nhiệm vụ, dù sao song phương đều là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa khổng thu chức còn không có chính thức trên qua chiến trường, những điều này là muốn lo lắng đến chuyện tình. B nhiệm vụ cấp điểm tuy nhiên thiếu một ít, nhưng là đối với trước mắt Long ứng tiểu tổ mà nói, lại là thích hợp nhất. Vậy bây giờ có nhiệm vụ gì sao? Tôn Đại Hải gật đầu nói, ừ, trước mắt có một cái nhiệm vụ, ta cùng mọi người thương lượng một chút. Tất cả mọi người thoáng cái tập trung tinh thần, nhìn xem Tôn Đại Hải. Chờ đợi hắn giảng thuật nhiệm vụ Somalia Hải Tặc, các người biết Diệp Nam bọn người gật đầu Somalia Hải Tặc có thể nói là toàn cầu nổi tiếng Còn từng chúng cử qua em mạ gạ rỉ niên độ nhân vật phong vân Tất cả mọi người không có tiếp xúc qua Nhưng lại đều nghe nói qua đám người kia tồn tại Mọi người đều biết Somalia Hải Tặc Ta cũng vậy sẽ không làm nhiều giải thích Trước đó vài ngày chúng ta một con thuyền trải qua vịnh ả đèn tàu hàng Bị một ít cổ Somalia Hải Tặc bắt cóc Bắt cóc chúng ta hoa hạ công dân 18 người Can thiệp không có kết quả, ẩn long quyết định phái một chi hành động tiểu tổ về sau tiến hành nghị cách cứu viện. Khổng thu mở to hai mắt, như vậy kính bạo, ngay từ đầu liền muốn cùng hải tặc đánh nhau. Tôn Đại Hải giải thích nói, cái này tính cái gì kính bạo, tuy nhiên Somalia hải tặc hiện tại cũng có không ít trang bị, nhưng là nói cho cùng bọn họ đều là không có trải qua đặc thù huấn luyện người thường. Hơn nữa bắt cóc tàu hàng cùng người chính là một chi mới xuất hiện hải tặc, nhân số không nhiều, độ khó cũng không tính lớn. Châu rừng ở bên cạnh cười nói, bạch lang, chờ ngươi duy trì lâu, ngươi tiểu sẽ phát hiện nhiệm vụ như vậy, thật sự không tính là cái gì đại nhiệm vụ, so với cái này kính bạo nhiệm vụ nhiều hơn đi. Khổng thu xoa xoa đôi bàn tay, cười hát hát nói, vậy thì tiếp à, cùng hải tặc đánh nhau, khẳng định rất sướng. Tôn đại hải trầm giọng nói, đánh nhau mặc kệ khung không phải trọng yếu, quan trọng là muốn an toàn đem mọi người chất toàn bộ cứu ra, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Khổng thu un manh gật đầu, không rõ âm, hiểu rõ. Đây là một cái nghị cách cứu viện nhiệm vụ nha, nhất định là doanh cứu con tin là trước. Chương 354, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Diệp Nam chăm chú nghe Tôn Đại Hải giảng thuật, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trước tại huấn luyện trong cũng đã đại khái hiểu rõ ẩn long chức trách, ẩn long thành viên cũng không tham gia bình thường chiến dịch hoặc là chiến đấu, bọn họ là chuyên môn chấp hành các loại đặc thù hoặc là nhiệm vụ khẩn cấp, trong đó hai đại trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là trực tiếp hành động cùng đặc trùng trinh sát. Trực tiếp hành động chia làm ngũ đại thuộc loại chém đầu hành động, quấy dày hành động, hộ vệ hành động, chống khủng bố cùng cứu viện. Tôn Đại Hải theo lời nhiệm vụ này rõ ràng cho thấy thuộc về cứu viện nhiệm vụ, còn tin an toàn mới là thứ nhất, về phần xử lý nhiều ít hải tặc, này căn bản cũng không phải là nhiệm vụ trọng điểm. Diệp Nam liếc mắt Khổng Thu liếc, cười nói, nhìn ngươi nói được như vậy cao hứng bừng bừng, đến lúc đó cũng đừng kinh sợ a, lại nói tiếp, ngươi chính là không có trên qua chính thức chiến trường, cũng chưa từng giết người a. Khổng Thu bị Diệp Nam vừa nói như vậy, lập tức yên vài phần Nhưng là còn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chúng ta là là chính nghĩa mà chiến, ta không có áp lực tâm lý, những kia đều là hải tặc người người được mà giết chi. Tôn Đại Hải bị khổng thu mà nói cũng làm vui mừng, cười nói, không có việc gì, nhiệm vụ lần này cứu viện là chủ, chưa hẳn cần muốn giết người, nói sau, không có người trời sinh tiểu đã giết người, trên chiến trường, chậm rãi tiểu thích hứng. Khổng thu vô vô phụ phụ, ta sẽ rất nhanh thích hứng, tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau. tôn đại hải cười nói tất cả mọi người là một tiểu tổ, là sinh tử huynh đệ, là người một nhà, không tồn tại cản trở cái này một chuyện. bất quá muốn trở thành một tên chính thức hợp cách chiến sĩ, muốn trở thành một tên tinh anh, có chút cánh cửa là nhất định phải vượt qua đi. nhiệm vụ này độ khó hẳn là không cao, giai đoạn trước tình báo cũng đã thu thập hoàn thành, mà vẫn còn lại có chúng ta tuần tra thuyền tiếp ứng, cho nên độ khó định vì bê cấp. các ngươi có ý kiến gì không? nếu như không có, ta liền như long vương xin chấp hành nhiệm vụ này, không thu to mó hỏi. Có thể hay không có khác tiểu tổ cũng xin chấp hành nhiệm vụ này A. Tôn Đại Hải cười khổ nói, nhiệm vụ này chỉ là B nhiệm vụ cấp, A cấp tiểu tổ vậy đều là chứng mắt, mà B cấp tiểu tổ hiện tại cơ bản đều không thời gian, hẳn là không có người cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ này. Diệp Nam nhìn xem Tôn Đại Hải trên mặt cười khổ, cũng là có hai phần cảm xúc, chỉ sợ Tôn Đại Hải giờ phút này tâm tình cũng là có chút phức tạp A, dù sao trước long ưng tiểu tổ nhưng cũng là A cấp tiểu tổ, đối như vậy B nhiệm vụ cấp chỉ sợ cũng là không nguyện ý tiếp A bây giờ rơi cấp, luân lạc tới tiếp bê nhiệm vụ cấp đều chỉ sợ còn lo lắng bị người đoạt tình trạng. Diệp Nam cười an ủi, bê nhiệm vụ cấp chính thích hợp chúng ta, chờ chúng ta phối hợp ăn ý sau, đến lúc đó chúng ta tại làm vài cái đặc sắc nhiệm vụ, một lần nữa giết hồi a cấp, nói không chừng chúng ta một đường giết lên s cấp, trở thành thứ hai chi s cấp tiểu tổ cũng không nhất định đâu. Tôn Đại Hải tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp vài phần, một mặt hắn xác thực tâm tình có chút phức tạp, thứ hai Diệp Nam cùng Khổng Thụ đều là vừa gia nhập người mới. Tại người mới trước mặt bày ra như thế quấn bách tình huống, quả thật làm cho hắn có điểm khó chịu. Dù sao bọn họ chính là Long ưng tiểu tổ A, Long Vương năm đó một tay sáng tạo Long ưng tiểu tổ, đã từng huy hoàng nhất thời, bây giờ như vậy tình trạng, nói không khó chịu là giả. Tôn Đại Hải xem mọi người cũng không có ý kiến, hơn nữa cũng đều biểu hiện được rất tích cực, cũng phấn chấn tâm tình nói, Hảo, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Long Vương, các ngươi đều đều tự chuẩn bị một chút A, chỉ cần Long Vương gật đầu, chúng ta rất nhanh tiểu phải lên đường. Châu rừng cười nói: "Hảo, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện." Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người đi ra chữa bệnh và chăm sóc trung tâm, Khổng Thu khó nén hưng phấn: "Lão đại, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn chấp hành chính thức nhiệm vụ, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu." Diệp Nam mỉm cười nói: "Súng máy tay, ngươi được chưa a?" Khổng Thu cười hắc hắc nói: "Đi, như thế nào không được, lão đại ngươi không nên xem thường ta à, ta đây thể năng hảo lắm." Đến lúc đó trên người của ta quấn đầy viên đạn đầu, tay cầm gat lệnh, súng máy Gia đặc lâm gạt lỉnh, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông, này tư thế, ha ha. Diệp Nam có chút không nói gì, ngươi cho rằng là thế chiến a, không nói trước gạt lỉnh, súng máy. Gia đặc lâm gạt lỉnh ngươi xách được không động đậy, cho dù xách được động, ngươi lưng được động nhiều như vậy đạn dược ư, hơn nữa chúng ta là cứu viện nhiệm vụ, không phải đi chiến tranh. Khổng thu ha ha cười, ta biết rõ a, ta liền thổi cái như bức tráng tráng thanh thế nha, bất quá súng máy tay cũng rất khóc à, trong đội ngũ hỏa lực mạnh nhất rất thích họ ta. Diệp Nam cười cảnh cáo nói, thật phát sinh thời điểm chiến đấu, ngươi cũng đừng vào xem trước chuốt xuống viên đạn, còn phải chú ý bí mật cùng bảo vệ chính mình. Khổng Thu ừ một tiếng, ừ, ta sẽ nhớ rõ. đúng rồi, lao đại, ngươi hiện tại đem tay xuống bắn tỉa, nếu như từ nay về sau ngươi đem đội trưởng, người nào lại đem tay xuống bắn tỉa đâu? Diệp Nam ha ha cười nói, ngươi nghĩ đến cũng quá xa à? Sự tình từ nay về sau sau này hay nói, hiện tại thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ mới là thật. Khổng Thu có chút cảm thán nói, Tôn Đại Hải người này không sai à, vừa đến tiểu nói rõ thái độ, đội trưởng có năng giả cư chi, lòng dạ rất rộng à. Diệp Nam ừ một tiếng, thấp giọng thở dài, hắn nói không sai, đội trưởng cũng không phải vinh quang, mà là một loại trách nhiệm, cổ đại có một tướng vô năng mệnh chết ngàn quân thuyết pháp, hiện tại cũng giống như vậy, đội trưởng không thể tại thời điểm mấu chốt làm ra quyết định chính xác, sẽ làm đội viên lâm vào hiểm cảnh, thậm chí là tử vong. Khổng Thu khen, đúng vậy một người nếu như không có đội trưởng mới có thể ngồi ở đội trưởng trên vị trí mình cũng sẽ cảm thấy rất gian nan a chính là bởi vì như thế ta mới kiên trì Lão đại ngươi muốn làm đội trưởng a ta tin tưởng chỉ có đem đội trưởng Long ưng mới sẽ chân chính bay lên một lần nữa trở thành a cấp tiểu tổ thậm chí là s cấp tiểu tổ sẽ đem địa phủ tiểu tổ cho duy trì gục xuống Lão đại ngươi lên làm Long nha ha ha vậy thì ngậm tàng ngày Diệp Nam vô khổng thu cánh tay một cái tát ngươi cái này còn muốn được rất xa Thiếu làm mộng tưởng hao huyền, làm đến nơi đến chốn một chút. Khổng thu cười ha ha, ta đây gọi lý tưởng, cũng có thể nói là nhân sinh truy cầu, gọi mộng tưởng, nếu như người không có mộng tưởng, này cùng một cái mặn ca có cái gì khác nhau. Diệp Nam đối khổng thu hai hàng tinh thần cũng đã không nói gì, kéo khai thoại để nói, ngươi lần này trở về, trong nhà tình huống như thế nào. Vừa nhắc tới cái đề tài này, khổng thu lập tức mi phi sát vũ, hắc hắc, xưa đâu bằng nay à, lần này ta trở về. Lão gia tử đối với ta là đại gia tán thưởng, ta nói về ngươi, Lão gia tử còn nói để cho ta mang ngươi trở về làm khách đâu. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt cười nói, đi, lần này lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ, sợ là không còn kịp rồi, đảng lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, ta đi nhà của ngươi vẫn an xuống Lão gia tử à. Khổng thu liên tục gật đầu, hảo, quyết định như vậy à, hắc hắc, ngươi không biết à, lần này ta trở về, lấy trước kia chút ít con mắt đều dài hơn trên trời đường huynh đệ bây giờ nhìn trước ta. Đều là khách khí, thái độ cùng trước kia hoàn toàn không giống với A. Diệp Nam cười nói, vậy ngươi cần phải càng thêm cố gắng, làm được càng tốt, sau đó mới có thể trở nên nổi bật A, để cho người khác nhìn xem ngươi khổng thu cũng là có năng lực. Trường 355, chỉ có mình là người mới A. Rộng lớn trên biển rộng, một con thuyền khu trục hạm đang tại rẽ sóng đi tới. Nơi này cũng đã không hề là Trung Quốc hải vực, mà là nằm ở Đông phi Somalia hải vực, cũng là Somalia hải tặc tối sinh động địa phương. Long Ung Tiểu Tổ năm cái thành viên tụ tập tại một gian trong khoang thuyền, chờ đợi nhiệm vụ chấp hành một khách đó. Tại về sau những ngày này, bọn họ cũng đã hiểu được càng nhiều về Somalia hải tặc tình huống. Somalia hải vượt địa rựa vào vịnh Ả Rẹn, tuyến đường an toàn hẹp hỏi, là bọn hải đạo gây cướp bóc lý tưởng địa điểm, mà vịnh Ả Rẹn lại là theo ấn độ dương ấn độ dương thông qua Hồng hải cùng kênh đảo sở tiến vào địa trung hải cùng đại tây dương trên biển cổ họng chiến lược địa vị trọng yếu. Hàng năm thông qua nơi này đội thuyền chỉ ít có hơn vạn. Chia đều tính xuống mỗi ngày thông qua nơi này đội thuyền đều chí ít có 3-40 chỉ đã ngoài, điều này làm cho những kia hải tặc tìm được rồi phát. Tài cách Somalia hải vượt hoạt động trước rất nhiều chỉ hải tặc đội ngũ, thế lực lớn nhất có tứ chi đội ngũ, nhưng là lúc này đây cướp bóc hoa hạ tàu hàng phúc thiên số lại là một chi mới hải tặc đội ngũ, nhân số không nhiều, nhưng là thái độ lại phi thường kiêu ngạo. Somalia hải tặc cũng là vì cướp bóc tài vật, vậy cũng không giết chết bắt cóc đối tượng chỉ biết cố gắng nhất định kim ngạch tiền chuộc, chỉ cần tiền chuộc đúng chỗ, bọn họ liền sẽ thả người. Somalia hải tặc dựa vào cái này đầu tuyến đường an toàn phát tài, chính bọn họ cũng hiểu do nếu như giết người cướp của, này cử chỉ này chính là chỉ thấy lợi trước mắt mổ gà lấy trứng, không chỉ có sẽ làm những kia thương thuyền nếu không dám đi cái này đầu tuyến đường an toàn, mà vẫn còn sẽ đưa tới các quốc gia cường thế đả kích. Trước kia cũng có qua hoa hạ thương thuyền hoặc là tàu hàng bị hải tặc bắt cóc nhưng là đều thông qua thương hộ lao bản chính mình giao tiền chuột hoặc là hoa hạ phía chính phủ nghĩ biện pháp đem người bình an nghị cách cứu viện đi ra, chính là lần này đám hải tặc này đã có một chút không nói quy củ. Số Mali hải tặc thân phận phần lớn Đông Phi nghèo khó dân chạy nạn, bọn họ càng nhiều là vì cầu tài, nhưng là lần này bắt cóc phúc thiên số đám hải tặc này lại là một người bỏ mạng đồ. Căn cứ trước tình báo, đám người này vài cũng không tính nhiều, ước chừng chỉ có không đến 50. Vũ khí của bọn hắn cơ bản đều là giá trị chế tạo tiện nghi ạc, súng ngắn hoặc là khảm đao, mà thì ra là đám người kia khai ra một cái làm cho người ta khiếp sợ giá trên trời tiền chuộc. Có lẽ là tính toán trước duy trì một phiếu phất nhanh tiểu đi ý nghĩ, cho nên bọn họ căn bản không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Hiệp thương không có hiệu quả, câu thông không có hiệu quả, lại tiến hành tất yếu biện pháp tiến hành nghị cách cứu viện không có kết quả sau. Diệp nam bọn người xuất hiện ở nơi này, bọn họ sẽ bí mật trèo lên lục đường ven biển, tìm đến con tin. Hơn nữa đưa bọn họ đầy đủ không sức mẹ doanh cứu ra. Thương quan tình báo, các ngươi đều rõ ràng sao. ngôi ở Diệp Nam bọn người phía trước chính là một tên mặc hải quân quân trang trung niên nam nhân, hắn là cái này chiến thuyền khu trục hạm hạm trưởng nô trên biển hiệu. Tuy nhiên khu trục hạm trên cũng có không ít người, nhưng là bọn họ đều là hải quân, hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng công nhiên trèo lên lục đường ven biển đi cứu viện. Nói sau như vậy bí mật cứu viện truyện tình, cũng không phải là bọn họ năng lực có thể đạt được. Chuyên nghiệp tình Vẫn phải là chuyên nghiệp người đến mở, không thể nghi ngờ ẩn lòng liền là Trung Quốc tối chuyên nghiệp. Tôn Đại Hải quét mắt một vòng của mình đội viên, phát hiện tất cả mọi người không nói gì, trầm giọng hồi đáp, chúng ta không có vấn đề. Nô Hạm trưởng gật đầu nói, chúng ta lại tại ở gần đường ven biển địa phương vương một con thuyền cano, các ngươi cần cưỡi cano lên đất liền lục địa, nếu như các ngươi thuận lợi nghĩ cách cứu viện đến con tin, chúng ta sẽ ở đường ven biển bên cạnh tiếp ứng các ngươi. Hơi chút dừng lại một chút, Lô Hạm trưởng ánh mắt đảo qua mỗi người, trầm giọng nói: Các ngươi đều là tối chuyên nghiệp, cho nên ta sẽ không đối với các ngươi làm bất luận cái gì chiến thuật trên yêu cầu. Ta chỉ có một yêu cầu, thỉnh toàn lực bảo vệ tất cả bị ép buộc còn tin an toàn. Tôn Đại Hải trầm giọng nói, Nô Thượng Tá, ngươi yên tâm, chúng ta biết rõ làm như thế nào, nhất định sẽ an toàn đem tất cả mọi người chất mang về. Nô Hạm trưởng nhìn đồng hồ, bây giờ còn có một chút thời gian, các ngươi có thể ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nô Hạm trưởng sau khi rời đi, Tôn Đại Hải quay đầu hỏi, mọi người có cái gì muốn nói sao? Dã Nưu cười nói, tuy nhiên có không sai biệt lắm chừng 50 người, nhưng là bọn hắn trang bị cũng không tốt, hơn nữa đều là chưa qua quân sự huấn luyện, chúng ta tuy nhiên chỉ có 5 người, nhưng là muốn giải quyết bọn họ cũng không phải khó khăn, khó trách nhiệm vụ này chỉ là xác định đẳng cấp tại B cấp. Kiện Bàn rũi lưng một cái nói, mọi người trước ngủ một giấc gà, ai, mấy ngày nay trên thuyền sóc này được ta sương cốt đều nhanh muốn nghỉ xét, cuối cùng có thể đi hoạt động một chút. Không thu nhìn xem Dã Nưu cùng Kiện Bàn hai người thần thái tùy ý. Một chút cũng không có khẩn trương hoặc là cảm giác hứng phấn, trên mặt không khỏi toát ra vài phần bội phụ. Đây chính là muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật A, rất có thể lại giao hòa A, chân thật chiến đấu A, bọn họ nhưng là như thế thoải mái, tựa như bọn họ không phải là muốn đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, mà là đi tham gia tiệc rượu vậy. Thái Sơn ánh mắt đảo qua Diệp Nam, cũng không có dừng lại, nhưng hắn là biết rõ Diệp Nam dĩ vãng tư liệu, dù sao làm đội trưởng, hắn cũng nhất định phải hiểu rõ chính mình đội viên tất cả năng lực cùng với tương quan kinh nghiệm cái này một ít chuyện đối với một mình một người trong rừng chống lại trăm nghiêm chỉnh huấn luyện mướn lính đánh thuê cùng càng nhiều chùm buôn thuốc viện võ trang phần tử đều có thể bình yên đào thoát diệp nam mà nói thật sự là có chút tiểu nhi khoa thái sơn lo lắng chính là khổng thu khổng thu trước cũng không có tham dự qua chính thức nhiệm vụ bất kể là diễn tập còn là trận đấu này cùng chính thức nhiệm vụ đều kém quá nhiều khổng thu nhìn xem thái sơn trầm trầm vào chính mình liền biết rõ thái sơn là lo lắng chính mình vội vàng cam đoan nói đội trưởng ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thái Sơn ừ một tiếng, hành động thời điểm, người đi theo ta, nghe theo mệnh lệnh, không cần phải lung tung hành động. Khổng thu thật cũng không cảm thấy có cái gì doan người, dù sao mình là người mới, người ta như vậy lo lắng mình cũng là bình thường. Nói cho cùng, cái này bê nhiệm vụ cấp càng nhiều không phải là vì ma hợp đội ngũ thao luyện người mới sao. Được rồi, kỳ thật chính thức người mới cũng chỉ có chính mình một cái, Diệp Nam nơi đó tính là cái gì người mới. Mọi người nghỉ ngơi xuống A, Dựa theo kế hoạch cũ đúng giờ xuất phát. Diệp Nam bọn người cũng đều không nói nhảm, đều tự trở lại chính mình chỗ ở buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực đó là trước mặt trọng yếu nhất đại sự. Buổi tối cựu điểm, Diệp Nam bọn người đúng giờ tụ tập tại cái cặp bàn trên, lúc này năm người đều đã là võ trang đầy đủ. Chống đạn quần áo, mê một phục, súng trường tấn công, súng bắn tỉa, súng ngắn, chiến thuật truy thủ, băng đạn, lưu đạn, túi cấp cứu vân vân, từng đội viên trên người phụ trọng cũng không nhẹ nhưng là cái này đối với trưởng kỳ phụ trọng vài chục kg địa ngục huấn luyện bọn họ mà nói căn bản là chưa tính là sự khu trục hạng lạng yên không một tiếng động ngừng ở mặt biển trên cự ly đường ven biển cũng đã không xa một con thuyền tiểu hình cano đã bị lạng yên không một tiếng động buông xuống thuyền vài người không tiếng động chạy xuống tiểu hình cano trên khóa xếp bằng ở vị trí lái trên cano nhẹ nhàng mở ra cuộn sóng hướng về đường ven biển mà đi nơi này tình báo đều rất đầy đủ long hưng tiểu tổ thuận lợi đã tới đã sớm đặt ra một cái tiểu hải vịnh Đem cano giấu hảo sau, năm người phân biệt rõ phương hướng sau, liền nhanh chóng chính là hướng về hải tặc cận thân địa mà đi. Chương 356, tim đập rộn lên. Diệp Nam bọn người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đuổi đến bốn năm dặm con đường, xuyên qua một cái ngọn núi, đã tới nhóm hải tặc này môn ẩn thân địa phương. Somalia hải tặc thành phần phức tạp, có rất nhiều nguyên bản đường ven biển ngư dân, có rất nhiều dân chạy nạn, còn có rất nhiều tên quân đồ, những này hải tặc có của mình ổn một chút nhưng là ngày bình thường bọn họ đều là che giấu trong đám người, cùng người thường không khác. Cũng chính là bởi vì như thế, tuy nhiên các quốc gia liên thủ một mực tận sức tại đả kích Somalia hải tặc, hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Hải tặc tại trên biển cướp bóc Bokhi, có thể tại chỗ cho đả kích, nhưng là hải tặc một khi trở lại trên lục địa, tiểu như cá nhập đại hải, rất khó bắt nữa đến bọn họ, hơn nữa tại nước khác lãnh thổ trên thực sự có rất nhiều khắp nơi quay nhiếu. Sở dĩ lựa chọn vũ lực nghĩ cách cứu viện lần này bị ép buộc phúc thiên số thuyền viên Một mặt cũng là đám người này một mình mở rộng miệng, hơn nữa hoàn toàn không cách nào câu thông. Về phương diện khác cũng là đám người này đều là bỏ mạng đồ, thật sự nếu không tiến hành nghị cách cứu viện, bọn họ lại thật sự giết người. Đám người này chiếm giữ tại một cái gần như hoang phế cũ nát khu dân nghèo trong, tất cả bị cướp lướt thuyền viên cũng đều nhốt tại nơi này, nơi này thành bọn hắn tạm thời ẩn thân ồ một chút. Diệp Nam bọn người hao tốn nước chừng nửa giờ đã tới nơi này, Diệp Nam đánh giá địa thế của nơi này, lông mày thoáng nhíu lại. Nơi này phòng ốc cũ nát, thấp bé, rất khó tìm đến một cái có thể áp chế toàn trường bắn tỉa vị. Mọi người một đường theo kiến trúc bóng tối chú ý đi về phía trước, căn cứ tình báo, tất cả bị ép buộc thuyền viên toàn bộ đều bị quan tại phía trước cái kia lớn nhất trong nhà gỗ. Tuy nhiên địa thế có chút phức tạp, nhưng là Diệp Nam hay là đang khu vực này trong tìm đến thích hợp nhất ngắm bắn vị. Long Hưng tiểu tổ chỉ có 5 người, hắn làm tay súng bắn tỉa, nhất định phải đầu tiên chiếm cứ một cái ưu thế tầm mắt bắn tỉa tay phối hợp tác chiến toàn trường. Tại đặc biệt trong khi hành động, tay súng bắn tỉa tác dụng không đơn thuần là sát thương địch nhân, càng nhiều là muốn hiểm hộ cùng phối hợp tác chiến đồng đội, là đồng đội cung cấp tầm mắt cùng viễn trình hỏa lực duy trì. Thái Sơn bọn bốn người tại một cái kiến trúc đằng sau dựa vào tường ngừng lại, mà Diệp Nam thì là nhanh chóng di động tới, nhanh chóng đến bên cạnh một tòa cũ nát không lâu, tòa này lâu cũng không cao, chỉ có tầng năm, nhưng là đã là này chu vi cao nhất tòa nhà. Diệp Nam động tác rất nhẹ linh, giống như là bóng dáng vậy, vô thanh vô tức. Hắn chú ý hướng về thiên đài sơ soạn, chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn cũng đã cầm ở trong tay. Cái chỗ này cố nhiên là rất phù hợp bắn tỉa vị, nhưng là đồng dạng nơi này cũng là phi thường phù hợp nhìn xa vị. Đám hải tặc này chỉ cần không phải từng người đều tự đại thiếu tưởng tượng, ở cái địa phương này như thế nào đều hẳn là phóng một hai cái chầm gác. Diệp Nam tay trái trên cánh tay cột hơn một cái công năng sinh mệnh dò xét dụng cụ. Đồ chơi này nhi Diệp Nam cũng còn là lần đầu tiên dùng, bất quá lần trước tại khảo hạch khi bọn họ cũng đã được chứng kiến. Có được đồ chơi này, Nhi ẩn Long thành viên luôn có thể rất dễ dàng tìm được ẩn thân các nơi bí ẩn địa phương bọn họ. Diệp Nam xuất phát trước cũng đã đối cái này dụng cụ tiến hành rồi phản phục thí nghiệm, phát hiện cái này dụng cụ thật sự rất lợi hại, nhất là tại ban đêm, càng làm cho người như hổ thêm cánh, duy nhất khuyết điểm chính là dò xét cự ly tương đối nhỏ bé. Diệp Nam quả nhiên không có đoán sai, mượn nhờ dò xét dụng cụ, Diệp Nam đơn giản phát hiện ẩn thân tại thiên đài một góc một người nam nhân. Người nam nhân này ôm một bà ạc, ngồi ở thiên đài một góc tựa ở thiên đài tường mây trên đang tại hút thuốc nhìn dáng vẻ của hắn thần thái thoải mái không có chút nào khẩn trương cảm giác hiện nhiên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người sờ qua vì vậy nam nhân là đối mặt thiên đài thông đạo bên này diệp nam cũng không có cách nào sờ qua đi cận thân xử lý hắn liền trực tiếp đã giơ tay lên thương thở phi phò trầm thấp hai tiếng tiếng súng qua đi kia nam nhân cổ nghiêng một cái thân thể cũng đã vô lực ngã trên mặt đất mất đi sinh cơ diệp nam hai thương chuẩn xác trúng mục tiêu đầu lâu của hắn Hắn thậm chí đều là không biết chuyện gì phát sinh cũng đã đần độn đu mê chết rồi. Diệp Nam mạo hiểm eo bước nhanh đi tới, thân thủ khi hắn bên gãy sờ một chút, xác nhận tử vong sau. Diệp Nam đưa hắn lôi đến một bên, sau đó thả lại xuống hắn, từ phía sau lưng lấy xuống chính mình lưng 88 thước súng bắn tỉa. Diệp Nam tại một cái đứt gãy thiên đài tường vây chỗ dựng lên súng bắn tỉa, rôi tay đẻ chặt hầu chấn không khí ống dẫn hay nghe, thấp giọng nói ra, đánh chết lính gác một người, phong lang đã vào chỗ, xong. Phía dưới nắp trong trong bóng ma bốn người lại lần nữa xuất hiện, hướng về xa xa mục tiêu phòng sở soạn về sau. Khổng Thu đi theo Thái Sơn sau lưng, nghe Diệp Nam trầm thấp lời nói, trái tim đột nhiên bang bang gia tốc. Đánh chết lính gác một người. Như vậy ngắn ngủi thời gian, Diệp Nam cừu giết chết một địch nhân, còn như thế Lặng Yên không một tiếng động. Khổng Thu mấp máy miệng, thật sâu hít một hơi, đem trong lòng mình này bởi vì Diệp Nam trầm thấp báo cáo thanh đột nhiên dẫn phát các loại lung tung tâm tư cho đè xuống. Không thể nghĩ lung tung Tại nhiệm vụ trong quá trình miên man suy nghĩ, chẳng khác nào là chính mình chịu chết. Diệp Nam trước lần nữa dặn dò mà nói, tại khổng thu trong đầu văng lên, điều này làm cho khổng thu này nguyên vốn cả chút không bị khống chế tư duy bỗng nhiên lại làm lạnh xuống tới. Không có thể khống chế chính mình tâm tình người, trên chiến trường thường thường chỉ có một con đường chết. Diệp Nam chính là lão đại của mình, chính mình còn muốn đi theo hắn đi thẳng xuống dưới, hắn lợi hại như vậy không phải hẳn là sao? Chính mình cũng không thể yếu thế a. Không thu ánh mắt lại lần nữa trở nên cảnh giác mà có thần, đi theo Thái Sơn sau lưng, bước nhanh đi tới. Yêu tại Thái Sơn bọn người hướng tiền phương chạm vào khi, trong hai nghe truyền đến diệp nam thanh âm trầm thấp, có một loại kỳ lạ trầm ổn cảm giác. Các người phía trước chừng một chăm thức có hai cái lính gác, chú ý thanh trừ. Thái Sơn hướng về phía sau lưng khoát tay háo, kiện bàn cũng đã theo bên cạnh trong bóng ma bước nhanh theo bên phải bên cạnh lách đi qua. Kiện bàn, người đối phó bên tay phải cái kia, bên trái cái kia giao cho ta. Kiệt Ban như là bóng dáng vậy sờ soạng về sau, thừa dịp tay phải mặt người nam nhân kia quay đầu lại trong nháy mắt, hắn cũng đã trực tiếp chạy trốn ra ngoài, tay trái trực tiếp bưng kín đối phương miệng, tay phải chùy thủ cũng đã hung hăng từ phía sau đâm vào, trực tiếp đâm vào đối phương thận. Kiệt Ban động tác mang theo thanh âm kinh động bên trái người nam nhân kia, người nam nhân kia đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến lao tới Kiệt Ban, thoáng cái mở to hai mắt nhìn, đang muốn nổ súng cảnh báo, Thái Sơn cũng đã giống như mánh hổ nhất loại vờn ra, một bà bóp chặt cổ họng của hắn chen trúc để lại thân thể của hắn, trùy thủ trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Hai cái lính gác nhanh chóng tử vong, lại đều không có phát ra cái gì đại thanh âm, Thái Sơn cùng kiện bản sao ở hai người thường, vịn hai người thi thể đèm chi chậm rãi làm ngã. Khổng thu đi theo Thái Sơn sau lưng, khoảng cách gần quan sát Thái Sơn cùng kiện bản hai người này gọn gàng đem hai người xử lý, một trái tim lại nhịn không được có chút gia tốc. Trước nghe được Diệp Nam nói giết một người, hắn cũng đã ẩn ẩn có hai phần cảm giác, Bây giờ trơ mắt nhìn xem hai cái tươi sống sinh mệnh trong chấp mắt tiêu biến mất ở trước mắt, mặc dù đối phương là hải tặc là địch nhân, là người xấu, nhưng là khổng thu trong nội tâm như trước nhận lấy mảnh liệt rung động. Đây là giết người A. Đây là huyết tinh chiến trường tàn khốc A, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trường 357, Đột phát tình huống. Hành động một khi triển khai, hành động tiểu tổ tất cả thành viên thần kinh đều xuất phát từ độ cao căng cứng trạng thái, tự nhiên cũng không thời gian đến quan tâm khổng thu trạng thái. Chỉ có điều mọi người như trước rất chiếu cô Khổng Thu Thái Sơn cùng kiện bàn đi ở phía trước Giã ngư đoàn hậu Đem Khổng Thu cái này người mới cho bao bọc trong đó Như vậy thật có chuyện gì cũng có thể trước tiên cứu viện trợ giúp. Khổng Thu tuy nhiên tim đập như lôi Cái chán mơ hồ gặp mồ hôi Nhưng là động tác của hắn cũng không có biến chậm Cái này đều được nhờ sự giúp đỡ ngày thường đại lượng huấn luyện Rất nhiều cũng đã gần như là bản năng động tác Tuy nhiên còn chưa bắt đầu chiến đấu Chính là trong chớp mắt liền chết rồi ba cái hải tặc. Khổng Thu bắt đầu hiểu rõ kiện bàn bọn họ chối nói được nhẹ nhàng là có ý gì. Những này hải tặc tuy nhiên đều có thương, đối với người thường là phi thường đại uy hiếp, nhưng là tại đám người kia trước mặt, chẳng qua là một đám cầm thương tiểu hải tử, uy hiếp thật sự không lớn. Nếu không có như thế, ẩn long vẫn thế nào được sưng tụng mạnh nhất bộ đội đặc trùng đâu. Thái Sơn bước nhanh đi đến cái kia phòng lớn chỗ rẽ chỗ, nửa ngồi tại trong đêm tối, bảo trì sạc kích tư thế, giơ lên cánh tay phải, làm ra về phía trước biệt kích chiến thuật thủ thế. Mà hắn chính mình cũng không có động, bảo trì để phòng tư thế Kiện bàn và ba người lướt qua Thái Sơn vị trí Sau đó hướng về kia phòng lớn mà đi Cái này phòng tổn hại nghiêm trọng, tuy nhiên giam giữ cửa phòng Nhưng là kiện bàn lặng yên không một tiếng động dâm nát dãng như tay trên thân thoáng cái bắn lên Liền giữ ở phía trên bệ cửa sổ, cẩn thận quan sát một phen sau Giống như Li Miu vậy xoay người mà vào, không có có bất kỳ thanh âm nào Cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mở ra, Thái Sơn theo đi lên Ý bảo giã như lưu thủ cửa ra vào, hắn tự giác sau đó mang theo kiện bản cùng khổng thu hai người hướng về trong phòng sở soạn đi vào. Lầu một đen kịt không người, lầu hai nhưng lại có mờ nhạt ngọn đèn truyền lên ra, ba người theo thang lầu sờ lên lầu hai, theo đầu bậc thang đều mặt ngó về phía lầu hai nhìn quanh. Cái này lầu hai đã bị cải tạo qua, trang một cái thật to lưới sắt lan, trong đó ngồi không ít người, nương mờ nhạt ngọn đèn, có thể tinh tường nhìn rõ ràng bọn họ màu da gương mặt cùng trang phục, đều là Trung Quốc người hẳn là đúng là bị võ trang bắt cóc phúc thiên số trên thuyền viên những thuyền này viên tuy nhiên nhìn về phía trên có chút tiều tụy nhưng là trên người cũng không có bất kỳ gặp ngược đại dấu vết nhìn về phía trên những này hải tặc còn trông cậy vào bọn họ đổi tiền cho nên cũng không có quá hà khắc đối đợi bọn hắn thiết trước lan can mặt có một tờ giấy giản dị một mình tấm ván gỗ giường còn có một trương bàn vương trên bàn bày biện một một ít thức ăn quả vỏ cứng ít nước bàn vương bên cạnh ngồi hai nam nhân chính vừa nói chuyện vừa uống rượu Thái Sơn đối với phía sau kiện bàn cùng khổng thu khoa tay múa chân một chút hai tư thế, sau đó rút ra chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn, nhắm ngay hai nam nhân liên tục bóp cỏ. Thở phì phò, hai nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp một đầu mới ngã xuống trên mặt bàn, phát ra đông từng tiếng âm. Cái này đột nhiên thanh âm kinh động lan can trong bị nhốt người, vài cái còn chưa ngủ thật sự người phát hiện một màn này, khiếp sợ mở to hai mắt. Thái Sơn bước nhanh chui lên lầu 2, đối với mấy cái bừng tỉnh thuyền viên dựng lên ngón tay, thấp giọng nói: Không chỉ nói lời nói, giữ yên lặng, chúng ta là tới cứu các ngươi. Mấy cái bừng tỉnh thuyền viên thoáng cái kinh hỉ mở to hai mắt, tại trong mấy ngày này, tuy nhiên bọn họ trên thân thể không có đụng phải thực tế thương tổn, nhưng là tinh thần áp lực nhưng vẫn rất lớn, bởi vì này chút ít hải tặc một mực tại uy hiếp bọn họ, nói nếu như không có người cho này bút giá trên trời tiền chuộc, vậy bọn họ cũng sẽ bị nguyên một đám giết chết, thẳng đến có người trả thù lao mới ngừng. Tử vong bóng tối một mực bao phủ tại trên thân mọi người. Lại thật không ngờ vậy mà thiên hàng thần minh, có người vậy mà đến cứu nhóm người mình. Thái Sơn theo hai nam nhân một trong trên người tìm được rồi cái chìa khóa, mở ra cửa sắt. Một người hai mươi tuổi nam nhân lại là hưng phấn lại là kính sợ nhìn xem Thái Sơn, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Thái Sơn trầm thấp nói, hoa hạ quân nhân, mau gọi tỉnh tất cả mọi người, theo chúng ta đi, chúng ta lại tống các ngươi đến bờ biển, có quân hạm tiếp ứng hộ tống các ngươi về nước. Chỗ có nam nhân đều ngưng khi hưng phấn lên. Vội vàng đánh thức ngủ được chờ người, một phen thấp giọng công đạo sau, tất cả mọi người thoáng cái đều tinh thần, nhưng mà Thái Sơn lại nhíu mày. Vì cái gì chỉ có 9 người, các ngươi không phải tổng cộng 18 người sao? Thuyền viên trong đứng ra một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, cười khổ nói, đám người này rất cẩn thận, bọn họ đem chúng ta chia làm hai nhóm trông giữ, còn có một phê tại cách cách nơi này không xa trong phòng, chỗ đó thủ vệ càng nhiều, là bọn hắn ổ một chút. Thái Sơn thấp giọng hỏi, ngươi biết cái kia phòng vị trí ư? có thể cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng sao? Thuyền kia viên không chút do dự gật đầu nói, có thể. Thái Sơn quay đầu, thấp giọng ra lệnh, bạch lang, ngươi phụ trách dẫn bọn hắn rời đi, tại phía trước ngọn núi khẩu tìm địa phương bí mật chờ chúng ta, kiện bàn cùng dã ngưu đi với ta cứu những người khác. Khổng thu sắc mặt một khổ, hắn tự cùng đi theo một đường, còn không có chính thức chấp hành nhiệm vụ đâu, nhưng là hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không phải tranh luận thời điểm, hơn nữa mình cũng xác thực là người thích hợp nhất viên. Ai gọi mình là không có kinh nghiệm người mới đâu. Là. Khổng thu gọn gàng đáp ứng, tiểu cái thuyền viên tại Thái Sơn bọn người dưới sự bảo vệ, nhanh chóng xuống lầu. Cùng cửa ra vào cảnh giới dãng như sẽ cùng sau. Khổng thu liền dẫn này, 9 thuyền viên hướng về bên ngoài đi đến. Thuyền viên rời đi trước cũng cho Thái Sơn chỉ rõ cái khác thuyền viên giam giữ vị trí. Khổng thu ôm thương đi tuất ở đằng trước, tiểu tại đi qua một cái chuyển biến thời điểm. Bên cạnh một cái phòng môn không hề dấu hiệu thoáng cái mở ra. Một người da đen vác lấy một bà ạc hướng về bên ngoài đi ra. Khổng thu cùng cái này người da đen cự ly ước chừng có 7-8 thước, nhưng là vì bên này một dãy người nguyên nhân, khổng thu đang nhìn đến cái kia người da đen đồng thời, cái kia người da đen cũng đồng thời thấy được khổng thu bọn người. Mắt thấy cái kia người da đen mở to hai mắt thân thủ lâu hướng về phía trong tay ạc, khổng thu lưng lông tơ thoáng cái toàn bộ đứng lên, cả người một kích linh, không có bất kỳ tự hỏi, cơ hồ là bản năng thay đổi họng, nhắm ngay cái này người da đen, cò lộc cục lộc cục lộc cục. Cái kia đen trên thân người tách ra huyết hoa, hơn nữa trong đó một viên đạn hẳn là đánh trúng cổ của hắn, máu tươi từ cổ của hắn trong nháy mắt phun rũ mạnh tiến ra, cả người hắn cũng thoáng cái xoay người té xuống. Chuyện gì xảy ra? Trong hai nghe truyền đến Thái Sơn thanh âm trầm thấp. Không thu phục hồi tinh thần lại, bay mau trả lời nói, cùng một người cự ly ngắn gặp được, ta nổ súng bắn chết hắn. Thái Sơn lạnh lùng nói, chú ý trên tay ngươi giở xét dụng cụ, tận lực tránh đi người. Người trước dẫn bọn hắn rút lui khỏi đến dự định địa điểm, chuyện còn lại giao cho chúng ta, xong. Khổng thu lập tức xấu hổ vô cùng, vừa rồi hắn mang người rút lui khỏi, bởi vì cự ly nhốt một chút đã có một chút cự ly, hắn vô ý thức buông lỏng cảnh giác, cho rằng cũng đã tiến vào khu vực an toàn, liền sơ suất xem xét dò xét dụng cụ, bây giờ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, kinh động những thứ khác hải tặc cũng không biết có thể hay không cho đằng sau nghĩ cách cứu viện công tác mang đến cái bao nhiêu khó khăn. Trường 358 Trường 358 Vũ Lực nghi cách cứu viện, Bạch Lang, đừng có ngừng lưu, tốc độ rút lui khỏi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Nam trầm ổn thanh âm truyền vào khổng thu lô thay, trong thanh âm cũng không có tức giận, cũng không có vội vàng sao động, có chỉ là trầm ổn tỉnh táo. Khổng thu khẽ cắn môi, tâm tình thoáng cái vững vàng vài phần, xoay người quát khẽ, đi theo ta, không được tụt lại, chạy đứng lên. Những thuyền này viên từng bước từng bước đều là thân cường thể tráng, cũng bị trước mắt tình cảnh cho hù đến, tử vong bóng tối bao phủ xuống từng người đều nhanh chóng đi theo khổng thu chạy vội đứng lên có vết xe đổ khổng thu không ngừng chạy trốn đồng thời còn tại quan chắc dò xét dụng cụ tránh đi khả năng địch nhân rất nhanh bọn họ liền thoát ly cái này phiến đông đúc phòng ốc khu vực lướt qua diệp nam chỗ cao lầu hướng về xa xa này tòa đỉnh núi lô hổng thông đạo chạy đi mà tại phía sau của bọn hắn nguyên bản yên tĩnh đêm đã thăng cái trở nên huyên náo đứng lên hiện tại bắt đầu chấp hành bê kế hoạch vũ lực nghị cách cứu viện cái khác bị tù thuyền viên thu được thu được Thái Sơn trước tiên hạ chấp hành b kế hoạch mệnh lệnh, những người khác cũng đều trước tiên lên tiếng chấp hành nhiệm vụ. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ có một bộ kế hoạch, tại cũng đủ tình báo trước mặt, thường thường lại dự đoán đặt ra vài bộ kế hoạch để ứng phó bất luận cái gì khả năng phát sinh đột phát hoặc là không thể dự đoán tình huống. A kế hoạch chính là thuận lợi lèn vào, thuận lợi cứu ra, mà b kế hoạch chính là a kế hoạch hành động thất bại, nhân viên cho hấp thụ ánh sáng một bộ khác kế hoạch. B kế hoạch lại nói tiếp liền càng thêm đơn giản thu bạo. Giết chết hết thẻ trở ngại cứu người địch nhân, cứu đi địch nhân, không hề cần bí mật chính mình, chính diện biệt kích. Thái Sơn và ba người bước nhanh hướng về nhốt mặt khác thuyền viên phòng chạy đi, mới chạy bước tới, một cái phòng cửa mở ra, hai nam nhân ôm thương vào hưởng ra, nhưng mà Thái Sơn đã sớm theo dõi xét dụng cụ trong sớm biết được vị trí của bọn hắn, họ sớm cũng đã nhắm ngay bọn họ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một cái rất nhanh bắn tỉa hai nam nhân xoay người liền ngược lại, mà Thái Sơn bọn người căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp theo bọn họ bên người vào tới. Một điểm phương hướng mái nhà, hai người. Diệp Nam thanh âm tại trong thai nghe vang lên đồng thời, Diệp Nam cũng đã bắt cỏ. Tại Thái Sơn bọn người một điểm phương hướng mái nhà trên, hai nam nhân đứng ở trên thiên đài, đang chuẩn bị hướng về tới gần Thái Sơn bọn người xạ kích. Một quả ngắm bắn tử bắn ra bay tới, trực tiếp chui vào một trong đó nam nhân đầu, phịch một tiếng hồng trắng mạn thiên phi vũ. Bên cạnh người nam nhân kia sợ hãi kêu lên một cái, thân thể hướng về phía sau tối lui nhưng mà hắn dùng là viên đạn là phía dưới phóng tới nhưng không biết là từ nơi không xa cao lầu trên đỉnh bắn ra hắn mới lui hai bước lại một viên đạn bay tới đánh trúng hắn phụ phụ cự đại động năng trong nháy mắt tạo thành cự đại miệng vết thương hắn rên thảm một tiếng ngã trên mặt đất một điểm phương hướng mái nhà địch nhân thanh trừ phía bên phải an toàn diệp nam thanh âm trước sau như một tỉnh táo giống như máy móc vậy không có bất kỳ ba động thái sơn ba người hợp tác rất nhiều lần nhưng là cùng diệp nam lại còn là lần đầu tiên hợp tác Tuy nhiên tại tư liệu bề ngoài có Diệp Nam các hạng kỹ năng số liệu, nhưng là cuối cùng cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ nhìn xem Diệp Nam biểu hiện như thế, Thái Sơn trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Nội danh phía dưới không hư sĩ, Diệp Nam có thể đảm đương biên thủy chi lang lang nha, quả nhiên là có thật tài thực liệu, chỉ là không biết hắn đảm đương đội trưởng mà nói, lại sẽ là như thế nào biểu hiện. Liên tục tiếng súng kinh động tất cả ngủ say hải tặc, những người này đều cầm vũ khí vọt ra. Tại Thái Sơn bọn người trái phía trước một cái phòng ốc cửa sổ, Mấy cái ác rùa đi ra, bắt đầu phun ra ngọn lửa. Thái Sơn tránh né tại một cái rựi vào tường vị trí, thấp giọng quát nói, "Kiện Bàn, hỏa lực trợ giúp kiểm hộ, Dã Ngưu trên lử đạn, xử lý bọn họ." "Thu được." Thái Sơn cùng Kiện Bàn hai người thừa dịp đối phương hỏa lực nghỉ lấy thời điểm, ló đối với cửa sổ nổ súng, viên đạn xoạt xoạt đánh vào trong cửa sổ hoặc là cửa sổ trên tường, lập tức ngăn chặn trong đó xạ kích. Dã Ngưu nắm lên một khỏa lử đạn, kéo ra móc kéo, thừa dịp cơ hội này ló đột nhiên giương tay, Này liệu đạn lập tức cao cao bay lên, giống như là trường con mắt đồng dạng, chuẩn xác rơi vào cái kia cửa sổ trong miệng. Vâng! Hỏa quang bay ra trong, vài cái lần lượt cửa sổ trong đồng thời thoát ra hỏa quang, vô số bi thép trong nháy mắt bắn ra bốn phía bay vụt, tại nhỏ hẹp trong phòng trong nháy mắt xông vào mấy nam nhân trong thân thể. Nổ mạnh sau, thái sơn mấy người đã nhanh như mẹo, nhanh chóng hướng về mục tiêu phòng ốc di động mà đi. Cùng lúc đó, tại này ba tầng phòng trên ban công cũng toát ra không ít người đầu. Trong tay bọn họ đều cầm ạc hoặc là súng ngắn, hướng về tới gần Thái Sơn ba người điên cuồng sả kích. Phèn. Theo Diệp Nam súng bắn kỉa tiếng vang, một cái bán thân thể thò ra rào chắn nam người thân thể không rên một tiếng ngã nhào trên đất, trước ngực máu tươi trong nháy mắt khuyết tán ra. Diệp Nam giống như che giấu trong bóng đêm tử thần vậy, không ngừng cài động lên cò súng, trong chớp mắt liền có 3 4 người sinh mệnh bị bắt cắt, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, nếu không dám thăm dò đi ra. Thái Sơn ngẩng đầu, đối với Lan Can sả kích Hỏa lực cắp chế, mà kiện bản cùng giãng như hai người cũng đã nhân cơ hội xông qua cái này đoạn cự ly, đến gần rồi này tòa nhà lâu, hơn nữa vọt lên đi vào. Tại lâu một hàng hiên phía trên, một đám hải tặc đều tự đầu lấy trong tay thương ngắm chuẩn lấy đầu bậc thang, chuẩn bị tập kích xông lên giãng như bọn người. Đáng tiếc đi lên lại không là giãng như, cũng không phải kiện bản, mà là hai khỏa liều đạn. Thông qua quét dụng cụ bọn họ có thể tinh tường phát giác được đối phương ẩn thân đại khái vị trí, cái này hai khỏa liều đạn văng ra. Tự nhiên mà vậy vị trí cũng phi thường chuẩn xác. Liệu đạn tiếng nổ mạnh trong, giã ngư cùng kiện bàn hai người đồng thời xông tới, trong tay thương cũng đã không chút do dự nổ súng, hai cái may mắn tránh thoát liệu đạn tay súng còn chưa kịp bóc cỏ, cũng đã bị đặt xuống ngã xuống đất. Lầu ba có không ít người, hẳn là bị cưỡng ép thuyền viên, hẳn là có một bộ phận hải tặc, bọn họ lẫn nhau cự ly rất gần, chú ý ngộ thương. Thái Sơn không chút do dự nói, các ngươi chính diện biệt kích, ta từ phía sau tiến vào, phong lang có thể chứng kiến lầu 3 trong phòng tình huống sao? Diệp Nam nhẹ nhàng na di trước họng, đem tầm mắt đặt ở lầu 3 vị trí, ánh sáng ảm đạm, không cách nào phân rõ sở hải tặc cùng bắt cóc con tin, không cách nào nổ súng. Thái Sơn bắt được phòng ngoài một cái bên ngoài ống nước, cả người giống như là viên hôi vậy, nhanh chóng hướng lên leo, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động đi tới lầu 3 giam giữ con tin gian phòng ngoài cửa sổ, đã vào chỗ. cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, kiện bản cùng Giang Niu cũng đã công lên lầu ba. Những này hải tặc cũng biết ngăn trở không được tiến công đám người, trực tiếp lui vào trong trong phòng. Một người thao trước không được tự nhiên tiếng hoa lớn tiếng kêu lên, toàn bộ đều đi ra cho ta, nếu không ta hiện tại sẽ giết con tin. Kiện Ban cùng Giã Nưu hai người liếc nhau, Giã Nưu thấp giọng nói, "Đội trưởng, chúng ta hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi từ phía sau tiến công." Giã Nưu đột nhiên cao giọng nói ra, "Không cần nổ súng, chúng ta đàm nói chuyện." Chương 359, 2 giây. Rộng thùng thình trong phòng, có hơn 10 người người Trong đó chín đều ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ đều là bị ép buộc thuyền viên. Tại đây chín tên thuyền viên chung quanh, đứng năm sáu cái nam nhân, trong tay của bọn hắn đều cầm súng ngắn hoặc là bưng ạc, trên mặt đồng dạng có vài phần hoảng sợ. Chiến đấu mới vừa rồi rất kịch liệt, cũng rất ngắn ngủi, nhưng là thì ra là ngắn như vậy thời gian giao hỏa, người của bọn hắn ít nhất chết rồi hơn phân nửa, mà đối phương tựa hồ liền bao đều không rơi một cây. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Cái kia không được tự nhiên tiếng hoa lại lần nữa vang lên, các ngươi là Trung Quốc người sao? Giã nghiêu lớn tiếng hồi đáp, các ngươi thả con tin, chúng ta quay đầu bước đi. Các ngươi nằm mơ, giết chúng ta như vậy nhiều người, đã nghĩ như vậy đi rồi sao? Kiện bàn theo trên người lấy ra hai cây trong bóng tối chiếu sáng dùng ánh huỳnh quang đồng, lắc lắc, ánh huỳnh quang đồng lập tức phát sáng lên, kiện bàn tiện tay đem ánh huỳnh quang đồng ném vào trong phòng. Các ngươi muốn làm gì? Mở cờ, ta hiện tại tiểu giết một người cho các ngươi nhìn xem. Đừng nổ súng. Chúng ta đi ra rồi. Kiện bàn lớn tiếng hồi đáp, đồng thời trong miệng tái diễn, không cần nổ súng A, ta đã tới cửa. Rơi rơi trên mặt đất ánh huỳnh quang đồng ánh sáng cũng không phải đặc biệt cường, nhưng lại cũng đã làm cho trong phòng có ánh sáng. Diệp Nam thanh âm tại tất cả mọi người trong thai nghe vang lên, tổng cộng 6 người. Kiện bàn dã ngưu chính diện hấp dẫn lực chú ý, đối phó chính diện hai cái, ta đối phó chính giữa cương ép con tin cái kia. Đội trưởng, đằng sau gần cửa sổ ba cái giao cho ngươi, đội trưởng ngươi động thủ trước. Kiện Ban dãng lưu theo sát biệt kích. Kiện Ban cùng dãng lưu hai người đều đổi thành súng ngắn, dù sao súng trường tấn công bắn phá viên đạn bay loạn, trong một hẹp hòi trong không gian rất dễ dàng suy giảm tới vô tội. Kiện Ban cùng dãng lưu hai người chậm rãi xuất hiện ở cửa ra vào, trong phòng vài người dầm thoang cái họng toàn bộ nhắm ngay cửa ra vào. Kiện Ban lương dựa vào tường, cao giọng nói, "Như thế nào, đề nghị của ta như thế nào, các ngươi thả người, chúng ta mua bên đi mua hướng, ai cũng không phải thương tổn ai, như thế nào?" trong phòng cái kia cầm súng ngắn nhắm ngay một cái thuyền viên con tin đầu lâu nam nhân diện ngũ cấm tàn chậm chậm vào cửa ra vào các ngươi là trung quốc bộ đội đặc chủng à nghị cứu người của các ngươi nói cho ngươi biết chỉ cần bọn họ còn đang trong tay của ta ngươi tiểu cứu không được trừ phi ngươi chuẩn bị làm cho bọn hắn toàn bộ đều chết kiện bàn thanh âm nhẹ nhàng nói ra như ngươi vậy không chiếm được chỗ tốt gì thiếu mẹ nó cho ta nói những này các ngươi đang nghĩ dùng vũ lực ta đây cũng tiểu không cùng các ngươi nhiều lời mười phút ta cho các ngươi mười phút thời gian Trong 10, tiền không phải đánh tới ta cung cấp tài khoản trong, ta liền bắt đầu giết người, dù sao cùng lắm thì cũng chết. Người nam nhân này cùng hung cực ác kêu gào trước, phản phất là vì thị huy, hắn đã giơ tay lên thương, nhắm ngay cửa ra vào kiện bàn ẩn thân vị trí bành bạch nổ hai phát súng. Động thủ Diệp Nam tỉnh táo thanh âm đang lúc mọi người trong thai nghe vang lên, theo Diệp Nam thanh âm, Thái Sơn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, trong tay hắn súng ngắn liên tục bóc cỏ. 333 333 Đưa lưng về phía cửa sổ họng toàn bộ đối với cửa ra vào ba cái hải tặc tay súng lập tức toàn bộ chúng đạn ngã xuống, cái kia đứng ở con tin chính giữa nam nhân chấn động, còn chưa kịp phản ứng, một quả ngắm bắn viên đạn cũng đã theo nghiền nát trong cửa sổ bắn vào, trực tiếp chui vào đầu của hắn, cả người hắn liền hừ đều không hừ một tiếng tiểu trực tiếp ngã trên mặt đất. Vị trí gần phía trước hai cái hải tặc nghe được tiếng súng vậy mà từ phía sau truyền đến, chấn động, vô ý thức xoay người, mà đang ở bọn họ xoay người trong tích tắc Kiện bản cũng đã một cái quay cuồng xuất hiện ở cửa lớn, súng lục trong tay cũng đã liên tục bóp cò, hai cái hải tặc lên tiếng ngã xuống đất, liền bóp có cơ hội đều không có. Trong chớp mắt, sáu cái hải tặc toàn bộ chúng đạn tử vong, mà theo Thái Sơn nổ súng tiến công đến Diệp Nam Thư sát đầu lĩnh rồi đến kiện bản quay cuồng đánh chết cửa ra vào hai nam nhân, cả quá trình không cao hơn hai giây. Thái Sơn trước tiên nhảy vào cửa sổ, đề phòng chầm chầm vào ngã xuống hải tặc, lo lắng có người trọng thương chưa chết. Cửa ra vào giã ngư cũng một cái lật nghiêng cút đi tiến nhập trong phòng, nửa ngồi trên mặt đất, trong tay súng ngắn ngắm chuẩn lấy hải tặc. Thương tiếng nổ lớn, lập tức đem trong phòng một đám người chất cho sợ ngây người, nguyên một đám phát ra chói thai tiếng thét chói thai. Dù sao loại này trong nháy mắt máu tươi thi thể trên đất trắng cảnh, bọn họ có thể chưa từng có trải qua. Diệp Nam theo nhắm vào trong kính nhìn xem trong phòng động tĩnh, thở dài một hơi. Nếu như tên kia thương một mực nhắm vào con tin đầu, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn còn thật không dám nổ súng, mặc dù nhưng khoảng cách này, Diệp Nam có trăm phần trăm cự ly có thể trúng mục tiêu đối phương đầu, nhưng là khó bảo toàn đối phương bản năng bác cỏ. Mặc dù là tại đối phương cũng đã chuyển mở nòng súng nhắm vào cửa ra vào dưới tình huống động thủ, cũng là như trước gặp nguy hiểm, nhưng là Diệp Nam đám người đã không có lựa chọn nào khác. Đối phương cũng đã phát giác nhó người mình, chết rồi nhiều như vậy hải tặc cũng nghiêm trọng kích thích đối phương, đối phương nhất định sẽ giết người, cho nên coi như là mạo hiểm, cũng phải chọn lựa hành động. Cũng may mọi người phối hợp ăn ý, gọn gàng ba phương diện đồng thời đột phá, giết chết trong phòng sáu cái nam nhân. Thái Sơn kiểm tra rồi một lần, xác nhận tất cả hải tặc đều cũng đã chết đi, lúc này mới xoay người đối với này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh thậm chí ở bên cạnh nôn mửa thuyền viên trầm giọng nói, chúng ta là tới cứu các ngươi hoa hạ quân nhân, chín người khác cũng đã được cứu vớt, theo chúng ta đi à. Chín bị ép buộc thuyền viên mừng rỡ, hưng phấn không thôi, những ngày này tử vong bóng tối một mực bao phủ bọn họ. Ai cũng không biết những này hải tặc có thể hay không điên cuồng bắt đầu giết người, dù sao lại như thế nào thời gian dài những này hải tặc không có bắt được tiền, đã bắt đầu có chút nôn nóng. Chúng ta chuẩn bị đi ra rồi, bên ngoài tình huống như thế nào? Thái Sơn ghim súng súng trường tấn công, đứng ở cửa ra vào, thấp giọng dò hỏi. Đại lâu cửa ra tay phải mặt có một tiểu đội đang tại tới gần tiểu lâu, nhân số ước chừng 10 người, bất quá bọn hắn tốc độ rất chậm, tựa hồ tại do dự, kiện bàn, giang yêu, đánh tan bọn họ. Thu được. Kiện bàn cùng Giã Ngưu hai người nhanh như mèo ra gian phòng, sau đó theo thang lầu thông đạo về phía trước sờ soạn. Kiện bàn, Giã Ngưu, tiểu tại các ngươi chính bên ngoài. Kỳ thật cũng đã không cần Diệp Nam nhắc nhở, kiện bàn cùng Giã Ngưu đều đã trải qua theo dò xét dụng cụ trong phát hiện bên ngoài đám người kia. Giã Ngưu xuất ra một cái thiểm quang đạn, kéo ra móc kéo, giơ một tay lên trực tiếp ném ra ngoài. Thiểm quang đạn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong thông đạo tất cả tay xuống đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía rơi rơi trên mặt đất thiểm quang đạn, sau đó thiểm quang đạn ấy náy nổ vụn, trứng mắt bạch quang đau nhói mỗi người hai mắt, không ít người phát ra kịch liệt tiếng kêu, thất kinh. Giãng như cùng kiện bàn hai người đồng thời thò đầu ra, phía dưới một đám người giống như là không đầu rồi bỏ vậy bốn phía ẩn núp, đều không ngoại lệ, hiện nhiên là toàn bộ bị thiểm quang đạn cường quang cho tạm thời trí manh. Giãng như cùng kiện bàn cũng sẽ không đối với những người này thương cảm. Hai người trong tay súng trường tấn công đồng thời toát ra pháo sạ. Trường 360, mình kiểm điểm. Tánh mạng con người là ương ảnh, đồng thời, lại là vô cùng yếu ớt. Đem dã như cùng kiện bàn súng trường tấn công đỉnh chỉ một chút lúc bán, phía dưới một đôi hải tặc tay súng cũng đã toàn bộ ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Trên chiến trường không có nhân tử, đối với địch nhân nhân tử chính là đối chính mình, đối chiến hữu tàn nhẫn. Trên chiến trường không do dự, bất luận cái gì do dự, đều có thể sinh ra hoàn toàn bất đồng kết quả. Kiện Ban cùng Giãng Lưu hai người dẫn đầu xuống lầu, một tả một hưu chiếm cứ thông đạo mấu chốt vị trí, thông qua dò xét dụng cụ tìm tòi chung quanh. Nguy hiểm bài trừ, xong. Thái Sơn mang theo chín sắc mặt tái nhợt thuyền viên xuống, thấp giọng ra lệnh, Kiện Ban phía trước dò đường, Giãng Lưu dẫn bọn hắn cùng đi theo, ta cản phía sau. Một đường lui lại cũng rất thuận lợi, có lẽ Hải Tặc còn có cá lọt lưới, nhưng là trước kia chiến đấu đã đem bọn họ cho dọa cho bể mật gần chết, nếu không dám tiến đến chặn lại Thái Sơn bọn người, lại hung ác dân liều mạng. Cũng không có nghĩa là trước bọn họ thật sự không sợ chết, có cự đại hích lợi kích thích, bọn họ có thể liều mạng, nhưng là biết rõ là hẳn phải chết, lại còn ai vào đây đi tìm cái chết đâu. Diệp Nam một mực tại mái nhà thủ hộ lấy bọn họ ly khai rất khoảng cách xa, xa sau, lúc này mới thu hồi súng bắn kỉa, sau đó bước nhanh đi xuống lầu, hướng về Thái Sơn bọn người đổi tới. Sơn Đạo Khẩu vừa ẩn che vị trí, Khổng Thu mang theo nhóm đầu tiên nghĩ cách cứu viện 9 thuyền viên chờ đợi mọi người đến, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Khổng thu tâm tình là vô cùng phức tạp. Chính mình quả nhiên còn là quá non a. Nghe trong thai nghe truyền đến Diệp Nam bọn người chiến đấu nói chuyện với nhau, khổng Thu lại là lo lắng lại là khâm phục. Ít nhất hơn 40 cái cầm trong tay ặc cùng súng ngắn hải tặc, lại ngăn không được năm người, không phải bốn người tàn phá, mấu chốt nhất chính là cái này hơn 40 cá nhân cơ bản đều bị đánh không có, mà Diệp Nam bọn người nhưng vẫn là hảo phát vô thương. Tinh diệu chiến thuật phối hợp, linh sai lầm thao tác, cường hãn cá nhân quân sự tố chất, tốt nhất vũ khí trang bị vân vân mới sẽ sinh ra lớn như thế uy lực Diệp Nam tuy nhiên còn là lần đầu tiên cùng Thái Sơn bọn người hợp tác nhưng lại cũng đã có chút tán ý hơn nữa tại cuối cùng còn tin bị cưỡng ép lâm vào nguy hiểm thời điểm tại Thái Sơn che giấu tại cửa sổ không cách nào mở miệng thời điểm Diệp Nam cụ thể chỉ huy cuối cùng một lần đó tinh diệu phối hợp năng lực bày ra không bỏ sót còn muốn nghĩ chính mình ai thật là có chút dọa người đâu nếu như không phải chính mình sơ suất hạ xuống sớm bại lộ mục tiêu Này bằng mượn thực lực của bọn hắn, chỉ sợ có thể càng thêm thoải mái sờ đến con tin bên cạnh, trước bảo vệ tốt con tin, lại phá vòng vây đi ra, thuận lợi mà nói, nói không chừng có thể như trước như vậy lặng yên không một tiếng động hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. May mắn cuối cùng con tin cũng là hữu kinh vô hiểm, nếu không mà nói, tội của mình qua có thể to lắm. Chứng kiến thái sơn bọn người đổi tới, khổng thu cũng tranh thủ thời gian mang người theo chỗ bí mật đi ra, song phương sẽ cùng sau, nhanh chóng hướng về bờ biển mà đi. Đã trải qua không sai biệt lắm 1h43, mọi người đi tới ẩn thân cano bờ biển, cũng nhìn thấy xa xa trên mặt biển ngừng lại cự đại thuyền. Cano qua lại đưa đón, nhanh chóng đem long lưng tiểu đội cùng 18 tên bắt cóc thuyền viên toàn bộ đưa đến trên chiến hạm. Nô hạm trưởng Hưng Phân nói, các ngươi thật đúng là còn tốt chứ, tất cả mọi người không thiếu một cái toàn bộ cứu trở về. Thái Sơn bình tĩnh hồi đáp, đây là chúng ta phải làm, chỉ có điều tại cứu viện trong quá trình bị hải tặc phát hiện, song Vương đã xảy ra giao hỏa. Những người này chất khả năng nhận lấy một ít kinh hãi. Nô hạm trưởng to mò hỏi, ta có thể hỏi hỏi cái kia chút ít hải tặc hiện tại như thế nào sao? Thái Sơn thản nhiên nói, nô hạm trưởng ngươi không cần lại lo lắng này cổ hải tặc, bọn họ từ nay về sau cũng sẽ không rồi đến trên biển cướp bóc. Nô hạm trưởng tuy nhiên rất muốn hỏi một chút cụ thể hành động quá trình, muốn hỏi một chút những này hải tặc cuối cùng đến cùng phải hay không chết rồi, nhưng là hắn nhưng cũng biết những này hành động đều thuộc về cơ mật, đối phương năm người chỉ là đến phối hợp cứu người. Lại cũng không thuộc về hắn quản hạn, hơn nữa hắn mặc dù là cái thượng tá, nhưng là quyền hạn của hắn chưa hẳn có tư cách đủ rồi biết rõ những chuyện này tin tức. Hảo, không quản như thế nào, mọi người bình an cứu về rồi vậy là tốt rồi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý tốt. Thái Sơn gật đầu, Hảo, bên kia phiền toái ngô hàm dài. Người cứu về rồi, này Long ưng tiểu đội nhiệm vụ cũng liền xem như hoàn thành, về phần những người này, tự nhiên sẽ có người theo sát lấy chỗ để ý đến bọn hắn tương quan công việc. Thái Sơn năm người trở lại chính mình chỗ ở buồng nhỏ trên tàu, Thái Sơn ánh mắt đảo qua mỗi người, sau đó tổng kết nói, nhiệm vụ lần này đến vậy liền xem như triệt để chấm dứt, mọi người có thể buông lòng tâm tình, kế tiếp trở về địa điểm xuất phát khoảng thời gian này, liền xem như buông lòng ngày nghỉ. Một mực trong nội tâm nghẹn trước lời nói khổng thu ngẩng đầu nói, đội trưởng, ta mình kiểm điểm, tại hành động lần này trong bởi vì sai sót của ta, cho nghị cách cứu viện nhiệm vụ tăng thêm rất nhiều độ khó, cũng cho mọi người mang đến rất nhiều nguy hiểm. Cái này là lỗi của ta. Thái Sơn trên mặt hiện ra hai phần tiếu dung, đây là của ngươi lần đầu tiên tham gia chân thật nhiệm vụ. Ngươi kỳ thật biểu hiện không tệ, không cần quá quá nghiêm khắc chính mình, bất quá đồng dạng sai lầm vĩnh viễn không cần phải tái phạm lần thứ hai. Cái này không chỉ là đối đồng đội phụ trách, càng nhiều cũng là đối ngươi tính mạng của mình phụ trách. Không thu thở dài một hơi, hắn vốn cho là Thái Sơn lại hung hăng phê bình hắn đâu. Là, đội trưởng, ta nhất định hấp thụ lần này giáo huấn sẽ không đi phạm giống nhau hoặc là cùng loại sai lầm. Thái Sơn ngừ một tiếng, ngươi giết chết một người, hiện tại cảm giác như thế nào, có hay không khó chịu cái gì? Khổng thu suy nghĩ một chút nói, có khỏe không, không có đặc biệt gì đại cảm giác, có thể là bởi vì ngay lúc đó chẳng cảnh, nếu như ta không mở thương trước hết giết hắn, vậy hắn sẽ nổ súng bắn chết ta, sinh tử lựa chọn cộng thêm hắn còn là cùng hung cực các hải tặc, cho nên ta không có gì áp lực tâm lý à. Thái Sơn gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Đây là ngươi lần đầu tiên giết người, có ý kiến gì không cũng có thể nói ra, hoặc là ngươi có thể cùng phong Lang giảng, làm cho hắn hỗ trợ khai đạo ngươi. Khổng Thu Thành Thành thật thật đáp ứng, là, đội trưởng. Thái Sơn quay đầu nhìn Diệp Nam, phong lang, biểu hiện của ngươi phi thường đồng, từ đầu tới đuôi cũng không có so với tỉnh táo, hơn nữa thương pháp cũng rất chuẩn, ngươi sát thực lợi hại. Diệp Nam cười nói, ta cách được xa, tương đối mà nói không có gì áp lực, cho nên phát huy được nhẹ lòng một ít ta. Giang Yêu ở bên cạnh cười nói, Phong Lang, trước trợt nghe nói làm sao ngươi sao này lợi hại, lần này ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, tên kia cự ly con tin gần như vậy cự ly, ngươi nhưng như cũng có thể vững vàng không chút nào kém đem một trong thương bạo đầu. Thái Sơn cười cười, không nhiều nói chuyện, cũng không nhắc tới đột tập con tin trong phòng hải tặc khi Diệp Nam chỉ huy ba người biểu hiện, chỉ là nội tâm của hắn trong cũng đã càng phát ra xác định mình nguyên lai like là ý nghĩ. Diệp Nam xác thực là cái phi thường toàn diện nhân tài. Không chỉ có có thể trên chiến trường giết vào giết ra, cũng có thể tại chiến trường bên ngoài thoải mái thư sát địch nhân, còn có thể gặp nguy không loạn căn cứ hiện trường thế cục chỉ huy chiến đấu. Diệp Nam xác thực so với chính mình càng thêm thích hợp làm đội trưởng, chỉ là nếu như Diệp Nam trở thành đội trưởng, người nào lại đây đảm đương tay súng bắn tỉa vị trí đâu. Đó là một vấn đề A. Trường 361, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Diệp Nam trong phòng, Khổng Thu có chút hề phải ngồi ở trên ghế dựa. Lão Đại! Ta có phải là rất dọa người A? Diệp Nam cười nói, Ngươi A, không cần phải cho chính mình áp lực quá lớn, không chỉ nói ngươi là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy, coi như là chấp hành 100 lần nhiệm vụ, đều khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Một mặt là sơ sót của mình, một mặt là đột phát tình huống. Dù sao người không phải máy móc, chúng ta có thể làm bất quá là tận lực giảm xuống loại chuyện này phát sinh tỷ lệ. Khổng thu cười khổ nói, chính là ta thiếu chút nữa hại các người, hại những kia người vô tội chất, nghĩ vậy sự ta liền nhịn không được tự trách. Diệp Nam nghe được Khổng Thu mà nói, lông mày có chút nhíu lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một lúc lâu mới lông mày mới giang ra, ra chạm chạm vào Khổng Thu nói ra, có trách nhiệm tâm, đây là hẳn là, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Khổng Thu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Nam chỉnh trọng bộ dạng, cái gì? Diệp Nam trầm giọng nói, chúng ta là người, chúng ta cũng không phải máy móc, lại càng không là thần. Khổng Thu sững sốt một chút, chợt hiểu được Diệp Nam ý tứ. Thật dài thở ra một hơi, cười nói, đúng vậy à, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là người thường, không phải sao? Diệp Nam gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ cũng không dám đảm bảo nhiệm vụ tiểu nhất định có thể hoàn thành, hay hoặc là chúng ta vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, chúng ta tuy muốn có trách nhiệm tâm, muốn làm chúng ta lớn nhất cố gắng, nhưng là nếu như phạm sai lầm, chúng ta muốn làm chính là đi đền bù sai lầm, là trong tương lai tận lực không phải lại phạm sai lầm mà không phải một mực tại nội tâm phản phục trách móc nặng nề chính mình, nếu thật là như vậy. Này nếu như một người phạm vào sai, có lẽ hắn vĩnh viễn tiểu không có nữa tương lai. Diệp Nam trong ánh mắt hiện lên vài phần ảm đạm, tiểu bên cạnh ta, ta thấy đến, ta nghe được, tại chấp hành trong nhiệm vụ phạm sai lầm không phải là không có, thống khổ, mê mang, trách móc nặng nề, thậm chí thống hận chính mình, nhưng là có có thể đi tới, có lại vĩnh viễn đi không ra đến, từ nay về sau trầm luân. Ta hy vọng ngươi không cần phải là hắn. Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam này phức tạp biểu lộ, nói khẽ, ngươi có bằng hữu cũng phạm sai lầm lầm sao. Diệp Nam nhẹ khẽ thở dài một hơi, ừ, kỳ thật cũng không coi là sai lầm của hắn, doanh cứu con tin hành động đĩnh viễn sẽ không có trăm phần trăm năm chắc cái này một chuyện, nhưng là hắn tự giác nhưng vẫn không cách nào tiêu tan, cũng vô pháp tha thứ chính mình, từ quân đội trong rời khỏi, mà ngay cả phổ thông sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng, cả người bởi vì chuyện như vậy triệt để phế bỏ. Khổng Thu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn tuy nhiên ngày bình thường thoạt nhìn hi hi ha ha không có đứng đắn, nhưng là kỳ thật hắn cũng là phi thường trọng tình nghĩa có trách nhiệm cảm giác người. Nghe được Diệp Nam bằng hữu chuyện tình, hắn nhịn không được tại nội tâm trong tuần hỏi chính mình, nếu như là chính mình gặp được chuyện như vậy, chính mình lại lại nghĩ như thế nào, làm sao bây giờ? Diệp Nam cũng không muốn cho khổng thu quá nhiều áp lực, khẽ cười nói, ta nói với ngươi những này, không phải cho ngươi nếu như vậy, mà là để cho ngươi biết, một mặt chúng ta muốn có trách nhiệm tâm. Một mặt khác chúng ta phải học được buông lỏng điều trị tâm tình của mình, nếu như trong lòng tâm tình luôn không cách nào tiêu tan, đọc lại lâu liền sẽ cuối cùng đem chính mình để suy sụp. Chúng ta làm tham gia thực chiến quân nhân, lại kinh nghiệm người thường không cách nào tiếp xúc chuyện tình, chúng ta còn có thể giết người, còn có thể duy trì rất nhiều chuyện, có rất nhiều là quốc gia của chúng ta, có rất nhiều đặc thù tình huống bị bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta không cách nào học được phóng thích tâm tình của mình, chúng ta đây tại ẩn long làng ngốc không lâu. Khổng thu lý giải gất đầu Hắn mới giết một người đâu, tâm tình cũng đã trở nên có chút bị đẻ nén, như Diệp Nam bọn người ở tại trận này nghĩ cách cứu viện trong nhiệm vụ ít nhất giết mười mấy, nếu như không có tốt tâm lý thừa nhận năng lực hoặc là điều tiết phương thức, vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải bị áp lực đè sập à. Ngươi ngày thường đều là như thế nào tiêu trừ những chuyện này mang đến mặt trái ảnh hưởng đâu. Diệp Nam mỉm cười hồi đáp, ngươi này thiên cũng đã giết một người, có lẽ trong nội tâm lại khó chịu, nhưng là ngươi sẽ hối hận sao. Khổng thu không chút do dự hồi đáp. Đương nhiên sẽ không hối hận, nếu như ta không giết hắn, hắn tiểu muốn giết ta, hơn nữa hắn là hải tặc, còn bắt cóc chúng ta hoa hạ thuyền viên, nguyên bản là trường phạt đúng tội. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ngươi lại khó chịu, cái này mỗi người tại lúc mới bắt đầu đều biết, dù sao chúng ta đều là người, đều là đồng loại. Chúng ta tước đoạt đường tánh mạng con người, nhìn xem người khác máu tươi đầm địa ngã vào trước mặt, tổng sẽ phải chịu mánh liệt tâm linh đánh sâu vào, thậm chí là vì vậy mà khảo hỏi nội tâm của mình. Đây cũng là mỗi người khó khăn nhất vượt qua thời kỳ, như thế nào ứng đối chính mình nội tâm khảo vấn. Tiểu cá nhân ta kinh nghiệm cùng kinh nghiệm mà nói, ta cảm thấy được quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm, thì như nhiệm vụ lần này chúng ta giết chết nhiều như vậy hải tặc, như vậy ta liền lại hỏi chính mình, ta sẽ vì thế mà ấy nấy ư, ta sẽ là giết bọn họ mà tự trách sao. Tựa như ngươi mới vừa nói hai điểm lý do, là bọn hắn bắt cóc thuyền của chúng ta viên, còn muốn giết người, bọn họ là tên côn đồ. Hơn nữa là phi thường có tính chất uy hiếp tên quân đồ, bọn họ có vũ khí, chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ sẽ không chút do dự giết chúng ta, cho nên chúng ta giết bọn họ. Tuy nhiên giết không ít người, nhưng là bọn hắn đang chết, bởi vì không giết bọn hắn, đồng bào của chúng ta cũng sẽ bị bọn họ sát hại, chúng ta lòng mang từ bi, này liền sẽ trôn vùi chúng ta chính mình. Đã như vậy, ta đây liền sẽ yên tâm thoải mái, lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm. Một người tại môn tự vấn lòng thời điểm, có thể làm được cái này vài điểm này liền chịu nổi chính mình lương tri khảo vấn, cũng liền sẽ không hình thành tâm lý gánh nặng, sẽ không hình thành cái gọi là tâm ma. Ngoài ra, lại thêm một ít tâm tình khai thông phương thức, làm cho những kia mặt trái cảm xúc thích phóng đi ra, không phải trầm tích trong lòng, liền có thể bảo trì chính mình nội tâm cân đối cùng sự yên lặng, có thể làm ổn định cùng tỉnh táo tâm tính đi nên đón tiếp theo nhiệm vụ khiêu chiến. Khổng Thu nghiêm túc nghe Diệp Nam mà nói, suy tư về và hôm nay sự tình phát sinh trước, Khổng Thu nghe những lời này Có lẽ cũng có thể hiểu rõ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có như bây giờ khắc sâu hiểu được, nghe người khác giảng cùng chính mình kinh nghiệm, này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Khổng thu con mắt có chút phát sáng lên, trọng yếu nhất chính là không thẹn với lương tâm sao. Diệp Nam gật đầu, có lẽ mỗi người ý nghĩ sẽ có bất đồng, nhưng là ta nghĩ cuối cùng ước chừng đều là ý tứ này, đi được chính liền có thể trực diện nhân tâm, không sợ thiên địa Khổng thu trọng trọng gật đầu, hiểu rõ rồi, chỉ là lão đại. Ngươi ngày thường đều là như thế nào giải quyết những kia mặt trái tâm tình đâu. Diệp Nam mỉm cười trả lời, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, rời đi lực chú ý, quân nhân là một phần chức nghiệp, là một phần kiên trì, nhưng là cũng không phải sinh mệnh toàn bộ. Khổng thu như mày, những lời này như thế nào lý giải, chúng ta chính là tùy thời khả năng lại trả giá sinh mệnh à. Diệp Nam ha ha cười, tự cá nhân ta lý giải, trả giá sinh mệnh cùng sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa đây chính là hai việc khác nhau à, mỗi người ý nghĩ bất đồng. Đảng ngươi chính mình có càng nhiều hiểu được khi lại đến nghĩ đi. Theo ta biết, đại đa số không người nào không phải tại chấp hành cao nguy nhiệm vụ sau, phần lớn sẽ chọn rượu cồn hoặc là nữ nhân tới phóng thích chính mình nội tâm động lại cảm xúc. Đương nhiên, ngươi nếu có khác yêu thích, uống trà cũng có thể, câu cá cũng tốt, bởi vì người mà dị, một câu, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể làm cho ngươi thoải mái buông lỏng là tốt rồi. Trường 362, hắn so với ta thích hợp hơn. Ẩn Long Căn Cứ, Long Vương Văn Phòng Long Vương ngồi tại của mình trên ghế làm việc, nhìn xem phía trước mặt vài phần hành động báo cáo. Đây là Long Vương tiểu tổ gây dựng lại sau lần đầu tiên hành động sau hành động báo cáo. Dựa theo quy định, từng đội viên đều cần hướng đội trưởng giao một phần hành động báo cáo. Sau đó đội trưởng lại ghi một phần toàn bộ đội hành động trên báo cáo giao. Hơn nữa phụ trên đội viên báo cáo làm đối hành động cuối cùng tổng kết. Long Vương buông xuống trong tay hành động báo cáo. Ngừng đầu đối diện với hắn ngồi Long Vương tiểu tổ hiện tại đại lý tổ trưởng tôn Đại Hải. Làm được không sai? Long Vương trên mặt toát ra vài phần tán thưởng mỉm cười, chi kia hải tặc cơ bản bị các ngươi triệt để đánh cho tàn phế, ta nghĩ cái khác hải tặc lần sau đối với chúng ta hoa hạ đội thuyền ra tay thời điểm, trong nội tâm nhất định sẽ nhiều hơn suy nghĩ vài cái. Tôn Đại Hải mỉm cười nói, nhiệm vụ này cũng không tính khó, dù sao đối với Phương chỉ là một bầy không có trải qua huấn luyện trang bị cũng không hoàn chỉnh hải tặc mà thôi, chỉ là có thể hay không tạo thành cái gì dư luận. Long Vương đi môi, cười lạnh nói, có thể có cái gì dư luận nói cho cùng chỉ là một bầy hải tặc mà thôi, chẳng lẽ lại ai còn lại vì bọn họ đứng ra đòi cái công đạo không thành, bọn họ tai họa cũng không phải là chỉ có hoa hạ thuyền còn qua lại mà thôi. Cho dù có người có ý kiến gì không, có cái gì dấp tâm, này cũng không phải chúng ta cần trông nom chuyện tình, chúng ta là quân nhân, chúng ta cũng không cần cùng người khác đánh nước miếng trận chiến, chúng ta chỉ tin tưởng chúng ta trong tay thương. Tôn Đại Hải nhãn tình sáng lên, nhận đông gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Long Vương ý tứ. Điều coi như các ngươi ai muốn nói nhau nhau, này tự nhiên có người ứng phó người, dù sao chúng ta cũng không có để lại bất cứ chứng cứ gì, cho dù con tin được cứu, vậy thì nhất định là Trung Quốc người làm sao. Chúng ta là con nhân, cãi nhau cho tới bây giờ không phải là chúng ta am hiểu, chúng ta am hiểu chính là dùng quả đấm của chúng ta, dùng thương của chúng ta làm cho những người kia câm miệng, hoặc là vĩnh cửu nhắm mắt lại. Long Vương thân thể có chút ngửa ra sau, tựa vào trên ghế làm việc, mỉm cười nói. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này độ khó cũng không tính cao, nhưng là các ngươi có thể như vậy gọn gàng hoàn thành. Hơn nữa phối hợp ăn ý, cho ta xem đến Long ưng lần nữa cất cánh hy vọng. Tôn Đại Hải trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần chờ mong thần sắc. Long ưng là Long Vương một tay khai sáng. Tôn Đại Hải tại Long ưng cũng thời gian rất lâu. Hai người đối Long ưng tiểu tổ đều có được rất sâu cảm tình. Về công về tư đều hy vọng Long ưng có thể lại lần nữa bay lên. Nói nói đối khổng thu cùng Diệp Nam hai người đánh giá A. Long Vương mỉm cười nhìn Tôn Đại Hải. Tuy nhiên cụ thể hành động báo cáo hắn cũng đã toàn bộ đều nhìn rồi, nhưng là hắn còn là muốn nghe xem Tôn Đại Hải nói như thế nào. Tôn Đại Hải trầm giọng nói, Diệp Nam không phản đối, hắn là một cái phi thường xuất sắc tinh anh, bất kể là theo năng lực cá nhân, tiểu tổ hiệp đồng đảng phương diện, đều là không thể bắt bẻ. Khổng thu mặc dù có một chỗ sơ hở, nhưng là dù sao hắn là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, lại thêm hắn trước kia đối ẩn lòng một ít tốt nhất thiết bị cũng không có hiểu rõ, còn không có dưỡng thành thói quen, cũng là chuyện có nguyên nhân tổng thể mà nói, còn là cực kỳ không tệ. Long Vương thỏa mãn gật đầu, nói như vậy, ngươi đối với bọn họ rất hài lòng. Tôn Đại Hải cười nói, đúng vậy, rất hài lòng, ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại A cấp đội ngũ hàng ngũ. Chuyện của tui.vn Long Vương cởi mở cười nói, đi, không có vấn đề là tốt rồi, nếu như không có gì vấn đề khác mà nói, ngươi bể buộn đi thôi. Tôn Đại Hải do dự một chút nói, đầu, ta có chút ý nghĩ. Long Vương không chút do dự nói, nói, rút khoát một chút, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? tôn đại hải lướt qua hơi có chút xấu hổ cười, ta cảm thấy được diệp nam so với ta thích hợp hơn đem đội trưởng. long vương hơi sững sờ, có ý tứ gì? ngươi nghĩ để cử hắn đem long ứng tiểu tổ tổ trưởng sao? tôn đại hải gật đầu, đúng vậy, chắc hẳn đầu ngươi so với ta rõ ràng hơn. diệp nam căn bản là không coi là người mới, lúc trước hắn kinh nghiệm đều là súng thật đạn thật nhiệm vụ, hắn mặc dù là ẩn long người mới, nhưng là trên thực tế cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ cũng không có gì khác biệt. Theo hắn chấp hành những nhiệm vụ kia cùng với nhiệm vụ lần này biểu hiện đến xem, hắn phi thường ưu tú, hơn nữa rất có tổ chức năng lực, tăng thêm hắn có đảm đương tổ trưởng kinh nghiệm, cho nên ta cảm thấy được hắn so với ta hẳn là thích hợp hơn đem Long Lăng Ưng tiểu tổ đội trưởng. Long Vương gật gật đầu, hắn xác thực rất ưu tú, bất quá hắn mới chấp hành một lần nhiệm vụ, ngươi liền đề cử hắn đem đội trưởng, có thể hay không quá mau một chút. Tôn Đại Hải cười khổ nói, Long Lăng Ưng tiểu tổ hiện tại đã là bê cấp đội ngũ, không thể lại trải qua một lần như lần trước sự kiện chính ta biết rõ ta năng lực của mình nếu như chấp hành độ khó không cao nhiệm vụ có lẽ ta đem đội trưởng còn không phải lại có vấn đề gì nhưng là nếu như độ khó tương đối cao hoặc là đột phát tình thế nguy hiểm ta lo lắng năng lực ta không đủ lại lần nữa làm cho long ứng tiểu tổ lâm vào tình thế nguy hiểm long vương nếu mày nói ngươi cũng không cần nhỏ như vậy xem ngươi năng lực của mình a ta biết rõ diệp nam sắc thực rất ưu tú nhưng là cũng không có nghĩa là trước ngươi coi như hảo cái này đội trưởng long vương nói như vậy tôn đại hải lắc đầu Châm chú nói, ta chỉ là hy vọng Long Vương phát triển được càng tốt, có thể bay được càng cao. Đầu, ta là Châm chú, ngươi thận trọng lo lắng xuống. Long Vương chầm chầm vào Tôn Đại Hải, Tôn Đại Hải đón Long Vương con mắt, ánh mắt bình tĩnh. Vài giây sau, Long Vương khe khẽ thở dài nói, được rồi, ta sẽ xem xét, bất quá cũng không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại các ngươi chấp hành nhiệm vụ độ khó cũng còn không tính cao, cái này đội trưởng cũng là ngươi trước kiếm trước. Nếu như hắn thật sự biểu hiện ra chắc tuyệt năng lực, này nói sau chuyện này a. Tôn Đại Hải ừ một tiếng, nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm, đúng rồi, Long ưng tiểu tổ hiện tại chỉ có Diệp Nam một cái tay súng bắn tỉa, nếu như Diệp Nam đảm đương đội trưởng, tay súng bắn tỉa lại từ ai tới đảm đương cũng là vấn đề. Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tính tình này, cũng quá cấp đi, bọn họ cũng mới bất quá vừa ra nhập thần Long mà thôi, nơi đó cần gấp gáp như vậy. Tôn Đại Hải bị Long Vương như vậy một chuyện, lập tức cũng có được hai phần xấu hổ, gãi gãi đầu, cái khác không có chuyện gì, ta đi trước. Tôn Đại Hải sau khi rời đi, Long Vương ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt hành động trên báo cáo, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra vài phần tiểu dung. Long Vương đối Diệp Nam xác thực là phi thường xem trọng, có thể nói là nhóm người này trong tối xem trọng một cái, nhất là Diệp Nam lựa chọn Long Hưng tiểu tổ. Cái này nói rõ Diệp Nam là có bước đồng, có ý nghĩ, thậm chí nói người có dạ tâm, có năng lực, còn có dạ tâm, nhân tài như vậy là chân chính có thể dẫn đầu Long Hưng lần nữa trở lại huy hoàng. Nếu không, không có này phần trèo lên đỉnh truy cầu thì như thế nào có thể làm cho Long Ưng lại lần nữa bay lên. Chỉ là Long Vương cũng không nghĩ tới Tôn Đại Hải như thế này mà nhanh tự chủ động đề cử Diệp Nam đảm nhiệm đội trưởng, Tôn Đại Hải năng lực Long Vương kỳ thật rất rõ ràng, bước đồng đủ, nhưng là nhắn nhủi chỗ khiếm khuyết, giống như Tôn Đại Hải chính mình chỗ nói, chấp hành một ít độ khó khá thấp nhiệm vụ hắn đem đội trưởng khẳng định không có vấn đề, nhưng là nếu như gặp được một ít cực kỳ nguy hiểm cần khảo nghiệm năng lực cá nhân khi, hắn đem tổ trưởng chỉ sợ cũng sẽ có chút ít không đủ. Long Vương sở dĩ nói để sau hay nói, thứ nhất là muốn cho Diệp Nam càng thêm quen thuộc một điểm ẩn Long làm việc phong cách, dù sao ẩn Long cùng Biên Thủy Chi Lang làm việc phong cách lại là bất đồng, thứ hai cũng là chiếu cố Tôn Đại Hải đẳng đội viên cũ tâm tình. Vẫn là người mới đâu, mới tiến vào coi như đội trưởng, cái này có phải là có điểm không đem những người khác nhìn ở trong mắt ta? Nếu để cho người sinh ra ý nghĩ như vậy, này là cực kỳ bất lợi tại đoàn kết, thỏa đáng nhất phương pháp liền để cho bọn họ mình cũng nhận thức đến điểm này. Một ít cắt chính là nước chảy thành sông. Long Vương ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn, nếu như Diệp Nam thật sự đảm đương đội trưởng, người nào đến đảm đương Long ứng tiểu tổ bắn tịa tay đâu. Trường 363, trực tiếp khiêu chiến hắn, cái này cũng được. Diệp Nam cùng khổng thu hai người ngồi ở trong phòng ăn lúc ăn cơm, chung quanh có người xem gặp hai người bọn họ, ánh mắt đều thoáng có hai phần kinh ngạc. Ẩn Long bên trong nhiệm vụ bảng là công khai, chỉ cần là Ẩn Long tất cả tiểu tổ đội trưởng đều là có thể xem xét phụ trách tiếp nhận vụ cũng là bọn hắn, bất quá bình thường tiếp nhận vụ trước sẽ cùng đội viên thương nghị, tựa như tôn đại hải trước cùng Diệp Nam bọn người thương nghị đồng dạng. Số Ma Li A hải tặc con tin nghị cách cứu viện nhiệm vụ, rất nhiều người đều là nhìn qua, cuối cùng cũng đều biết nhiệm vụ này bị Long ưng tiểu tổ lại tiếp đi, bây giờ chứng kiến Diệp Nam hai người ngồi ở chỗ này, tự nhiên cũng đều biết nhiệm vụ này cũng đã đã xong. Hắc, Phong Lang, các ngươi đã về rồi, nhiệm vụ của các ngươi thuận lợi sao? một người nam nhân bưng cơm bàn theo Diệp Nam trước mặt trải qua khi nghiêng đầu hỏi một câu Diệp Nam ngẩng đầu mỉm cười rất thuận lợi Nam nhân cười cười làm được không sai người nam nhân này cũng là ẩn long thành viên chỉ là thuận miệng hỏi một câu bất quá đây là lời nói tự nhiên bị trung quanh không ít người nghe thấy được Tống Ân Tuấn cũng là một trong đó Tống Ân Tuấn cùng hắn một cái đồng đội liền ngồi ở cự ly Diệp Nam không xa vị trí nghe được đây là lời nói trong đôi mắt hiện lên vài phần không phục hắn biết rõ Diệp Nam rất lợi hại Nhưng là hắn cảm thấy chính mình khẳng định so với Diệp Nam lợi hại hơn. Bây giờ Diệp Nam lúc này mới gia nhập vài ngày, hắn cùng Khổng Thu hai người đều đã trải qua làm Long hưng tiểu tổ chính thức thành viên tham gia chính thức nhiệm vụ, chính là hắn lại còn ở lại chỗ này trong căn cứ huấn luyện, làm dự khuyết đội viên chờ nhiệm vụ. Dự khuyết thành viên thông thường mà nói, cũng sẽ đi theo đội ngũ chấp hành nhiệm vụ, nhưng là bình thường đều là bên ngoài tiếp ứng ác hoặc là ứng phó đột phát tình huống trợ giúp các loại, trạng thái bình thường xuống, chắc là không biết trực tiếp tham dự chấp hành nhiệm vụ. Trừ phi nhiệm vụ xác thực cần càng nhiều nhân viên. Tuy nhiên Long Ưng tiểu tổ cũng đã rơi cấp đến bê cấp đội ngũ, thậm chí tại cả ẩn Long đều không sai biệt lắm tiếp cận kế cuối, nhưng là đó cũng là chính thức hành động tiểu tổ, gia nhập Diệp Nam cùng Khổng Thu hoàn thành biên chế sau, lại có thể tiếp nhiệm vụ. Long Ưng tiểu tổ thực lực không thấp, chỉ cần Long Ưng tiểu tổ có thể tiếp nhiệm vụ, này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại A cấp hẳn là không có vấn đề, cái này sai biệt thoáng cái tiểu đi ra rồi. Diệp Nam đã là chính thức thành viên tham gia nhiệm vụ mà chính mình lại là dự khuyết chờ nhiệm vụ như vậy vừa so sánh với Tống Ân Tuấn Tựa Hồ cũng đã bị Diệp Nam so không bằng một đầu Tống Ân Tuấn luôn luôn là tâm cao khí ngạo hơn nữa bởi vì Lý Lam quan hệ một mực đem Diệp Nam coi như là đối thủ tuy nhiên không phải sinh tử địch nhân nhưng lại tuyệt đối nguyện ý nhìn xem Diệp Nam ra khía, thất bại thậm chí bị đá ra ở lòng, hay hoặc giả là bị chính mình đối lở nhục nhã hắn nguyên bản hùng tâm trang trí một lòng vào ở long sau lại cùng Diệp Nam phân cao thấp hung hăng đánh Diệp Nam mặt hung hăng nhục nhà Hán chính là bây giờ lại ngược lại cảm giác tựa hồ bị vẽ mặt. Ngồi ở Tống Ân Tuấn đối diện nam nhân là Mánh Hổ Tiểu tổ Hắc Liêm nhìn xem Tống Ân Tuấn sắc mặt mỉm cười nói như thế nào cùng Long Hưng Tiểu tổ có mâu thuẫn. Tống Ân Tuấn vội vàng phủ nhận không có chỉ là cùng Phong Lang có điểm ân đoàn cá nhân. Hắc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Nam bên này ánh mắt có chút hiếp hiếp trầm thấp cười nói có thể nói nói sao. Tống Ân Tuấn do dự một chút nói ta có tốt huynh đệ là kinh thành người của Lý gia hắn yêu mến Hắc Phượng Hoàng. Truy cầu đã lâu rồi, Lý gia cùng Hắc Phượng hoàng cha mẹ cũng đều đã đạt thành chung nhận thức, nhưng là Phong Lang chặn ngang một cơ hội đao đoái. Hắc Liêm hơi sững sờ, Phong Lang cùng Hắc Phượng hoàng hai người cộng đồng xuất hiện ở căn tin cùng nhau ăn cơm chuyện tình. rất nhiều người đều là tận mắt thấy, lại không nghĩ rằng trong chuyện này còn có như vậy chuyện xưa. Kinh thành Lý gia, Kinh thành Tống gia. Làm Tống Ân tuấn đồng đội, cũng là mánh hổ tiểu tổ lão nhân, tự nhiên biết rõ Tống Ân tuấn chi tiết, nghe được việc này, cũng không khỏi rất kinh ngạc. Phong Lang, như vậy có bản lĩnh. Chẳng lẽ Lý gia Tần gia sẽ không một chút phản ứng, hay hoặc giả là Hắc Phượng Hoàng khư khư cố chấp cùng với hắn cùng một chỗ? Tống Ân tuấn tránh nặng tìm nhẹ nói, bọn họ cùng một chỗ chấp hành qua hai lần nhiệm vụ, nguyên bản Lý gia cùng Tần gia kết thân việc này đều đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình, bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắc Liêm a một tiếng, cân nhắc dưới nói, thì ra là thế. Ngươi nhìn hắn không vừa mắt việc này có thể lý giải, chỉ là bọn hắn cũng là tự do liên ái. Việc này thật đúng là khó mà nói cái gì à? Tống Ân tuấn nhíu mày, hắc liêm một câu nói đến trọng điểm trên, "Đúng vậy, tần băng nhạn không có đáp ứng làm lý lam bạn gái, bây giờ cùng diệp nam cùng một chỗ, ai có thể thiêu lông của nàng bệnh." Về phần diệp nam, đầu năm nay truy nữ nhân tán gái không phải đều là tất cả bằng buồn sự ư, bình thường cạnh tranh có cái gì sai rồi? Ngươi có thể khó chịu hắn, ngươi có thể hận hắn, thậm chí ngươi có thể trực tiếp tiến lên đánh hắn, nhưng là ngươi chính là không thể dùng đạo lý tới dọa hắn. Hiện tại Diệp Nam cùng Tống Ân Tuấn hai người đều là ẩn long thành viên, thủ lấy rất nhiều điều lệ chế độ ước thúc, hắn cũng không thể tùy ý đối phó Diệp Nam. Từ tại Tống Ân Tuấn âm nghiêm mặt thời điểm, Hắc Liêm lại đột nhiên nở nụ cười, nếu như ngươi chỉ là muốn thay huynh đệ của ngươi xả giận mà nói, việc này cũng rất đơn giản. Tống Ân Tuấn hơi sững sờ, dương mắt lên không chút do dự hỏi, có biện pháp? Hắc Liêm trầm thấp cười nói, biện pháp đều là người nghĩ ra được, biện pháp tổng so với khó khăn nhiều, nhé. Tống Ân Tuấn nhìn xem Hắc Liêm không có nói thẳng ra biện pháp, con mắt có chút hiếp hiếp, chật thấp giọng cười nói, đen ca, chuyện này ngươi chỉ điểm xuống huynh đệ, huynh đệ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Hắc Liêm trong mắt để lộ ra hai phần vẻ vui mừng, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, thấp giọng cười nói, tất cả mọi người là đồng đội, này đều là sinh tử huynh đệ, người một nhà không nói hai ra lời nói, ngươi đây chính là nói quá khách khí. Tống Ân Tuấn mỉm cười nói, đó là hẳn là, chỉ cần có biện pháp có thể giúp ta xuất này ngục khí ta tự nhiên là cảm kích và phần. Hắc liêm tựa đầu hướng về Tống Ân Tuấn Phương hướng đến gần rồi hai phần, ngươi hẳn là đang lo lắng ẩn Long điều lệ chế độ A. Tống Ân Tuấn như mày, đúng vậy, ta có thể không muốn bởi vì không tuân theo quy định bị đá ra ẩn Long, vậy cũng ngược lại là ném quá mất mặt phát. Hắc liêm trầm thấp gợi, ẩn Long là một tổ chức, chia làm chắc chắn tiểu tổ, tiểu tổ trong lúc đó tự nhiên là cạnh tranh, cái này giống như là một đại gia tộc, mọi người tổng phương hướng là giống nhau nhưng là tất cả chi nhánh chẳng phải đều là so sánh trước kính thống ân tuấn lý giải gật đầu cái này ta hiểu rõ hắc liêm tiếp tục ra trước chủ ý tiểu tổ cùng tiểu tổ cạnh tranh tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn cho nên đâu ẩn long vì phòng ngừa mâu thuẫn mở rộng chuyên môn công khai một loại khiêu chiến làm bằng máy đến giải quyết một ít mâu thuẫn một phương đưa ra khiêu chiến một phương tiếp nhận khiêu chiến này là có thể giao thủ tại giao thủ trong quá trình chỉ cần không phải chế nhân tàn phế hoặc là trọng thương tiểu cũng không không tuân theo quy định cũng sẽ không bị xử phạt. Ngươi cùng Phong Lang trong lúc đó là tư nhân mâu thuẫn, mãnh hổ tiểu tổ tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì ngươi đi cùng Long Hưng tiểu tổ phân cao thấp, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi sở trường đặc biệt là vật lộn, ngươi nếu như nghĩ ra cơn tức này, trực tiếp đi khiêu chiến Phong Lang a, trực tiếp nhất biện pháp, lôi đải gặp. Thống Ân Tuấn mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, cái này cũng được. Hắc Liêm cười hắc hắc, này làm sao không được. Chương 364, cái gì gọi là hoành đao đoái? Mỗi lần nhiệm vụ chấm dứt, như không đặc thù tình huống, đều có một tuần lễ đã ngoài ngày nghỉ, cái này rất sướng à. Trong phòng ăn, khổng thu một bên hướng về chính mình trong miệng lây cơm, một bên cười hì hì đánh giá trước ẩn long ngày nghỉ chế độ. Diệp Nam cười nói, cái này xác thực, ẩn long xác thực cùng quân đội quản lý phương thức có quá lớn khác nhau, trừ ra chấp hành nhiệm vụ thời gian, còn có hàng năm tất yếu tập huấn đặc huấn ngoài, thời gian còn lại đều là tự do an bài, xác thực rất tự do. Đúng rồi, lão đại lần trước ngươi không phải nói muốn đi nhà của ta đi dạo ư? hiện tại dù sao không có việc gì, đi một chuyến quá, lao ra nhà ta tử đều nói hoang nghênh ngươi đi làm khách, cũng muốn gặp gặp ngươi. Diệp Nam cười nói, tốt, đến lâu như vậy, cũng xác thực hẳn là bái phòng xuống. Khổng Thu vừa nghe, lập tức vui vẻ nói, Thái Sơn đi giao nhiệm vụ, cùng chúng ta không có quan hệ gì, đợi lát nữa cho hắn chào hỏi thì đi đi. Buổi tối tại nhà của ta ăn cơm à? Ta cho ba mẹ ta nói một tiếng. Diệp Nam quy nhủ, đứng à. Ta liền đi bãi phòng hạ xuống, truyền một vòng liền rời đi, không cần làm phiền. Không phải, cơm tối là nhất định phải ăn, đây cũng không phải là ta nói a, đây là cha ta mẹ nói. Khổng Thu chăm chú nói, tuy nhiên lão gia tử nói muốn trông thấy ngươi, nhưng là phòng thường cũng là nhất thời niệm tưởng, nhưng là ba mẹ ta mới là chân chính muốn gặp ngươi, cho ta hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải mời ngươi trở về làm khách. Diệp Nam nghi ngờ hỏi, vì sao? Bọn họ cảm kích ngươi a? Khổng Thu rất là cảm thán bộ dáng. Ngươi cũng biết nhà của ta tình huống, phù mẫu ta tại khổng gia nguyên bản tiểu thuộc về thất bại loại đó, tự nhiên cũng không có địa vị gì, đương nhiên, bọn họ cũng đã như vậy, cũng đều buông tha cho, nhưng là bọn hắn không nghĩ ta cũng vậy như vậy à, ngươi cải biến vận mệnh của ta, để cho ta tại khổng gia được đến coi trọng, ngươi nói ba mẹ ta có thể không cảm kích ngươi sao? Diệp Nam cười khổ, ba mẹ ngươi cảm kích ta? Ta còn lo lắng bọn họ nén giận ta đâu? Khổng thu lập tức có chút kỳ quái, sao biết đâu? Ngươi làm sao biết có ý nghĩ như vậy đâu?" Diệp Nam giải thích nói, "Thiên hạ cha mẹ khẳng định đều hy vọng con gái của mình có thể trở nên nổi bật, nhưng là tuyệt đại đa số cha mẹ càng hy vọng con gái của mình có thể bình an, tại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trở nên nổi bật cùng bình an tầm thường vô vi, tuyệt đại đa số cha mẹ nhất định sẽ lựa chọn hắn." Nói đến đây, Diệp Nam cười khổ, "Bất Đắc Dĩ nói, ngươi nói là vì ta, ngươi mới có thể tiến nhập thần long, thần long có thể tuyệt đối không phải là cái gì địa phương an toàn." Mỗi một lần nhiệm vụ đều là cùng tử thần cùng múa, tùy thời cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Dưới tình huống như thế, ta không biết là cha mẹ của ngươi lại cảm kích ta. Khổng thu giật mình, chợt lại thở dài một hơi nói, đúng vậy, phụ mẫu ta cũng đồng dạng không phải hy vọng ta gặp chuyện không may, nhưng là vừa đến đây là ta lựa chọn của mình, cũng là ta nghĩ muốn sinh hoạt. Thứ hai bọn họ càng thêm hiện tại ta kiêu ngạo, bọn họ càng hy vọng ta có thể ở trên con đường này đi ra những thứ gì trò, mà không phải như trước như vậy tầm thường vô vi không lý tưởng. Chúng chi ngươi cũng biết, giống chúng ta như vậy gia tộc, gia tộc thành viên ý nghĩ cùng người thường đúng là vẫn còn có rất nhiều sai biệt, đầu năm nay, bất kể là tại thương trường, hay là đang quan trường, lại cho dù là tại chức trường, muốn trở nên nổi bật ai không được liều mạng, ai không được lần lượt mạo hiểm phong hiểm, đơn giản chính là ngươi muốn cùng ngươi muốn trả giá thành có quan hệ trực tiếp mà thôi. Có lẽ ngươi nói thương trường, quan trường, lại bính cũng không cần nhân mạng, tổng còn có thể sống được đi. Nhưng là có đôi khi còn sống chưa hẳn tiểu so với chết rồi tốt bao nhiêu, trên chiến trường, chân đau chân thương, dựa vào bản lãnh của mình, ngược lại gọn gàng nhiều lắm. Ta yêu mến cuộc sống như vậy, đơn giản trực tiếp, ta khống chế ta vận mệnh của mình, ta yêu mến như vậy tương lai. Diệp Nam sững sờ nhìn xem khổng thu, hắn biết rõ khổng thu trong gia tộc tình cảnh, dĩ vãng khổng thu nói lên việc này thời điểm càng nhiều cũng là hi hi ha ha, bây giờ lại còn là lần đầu tiên chứng kiến hắn thật tình như thế thái độ kể ra chuyện này. Diệp Nam trầm mặc vài giây, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, Hảo, chúng ta đây tiểu cùng đi xuống dưới, cùng một chỗ xông ra cái trò. Khổng thu trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, vừa rồi trên mặt chăm chú không còn sót lại chút gì, hắc hắc, lao đại, có phải là bị ta lời vừa mới nói cảm động à? Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn xem chứng nào tật nấy khổng thu, đúng vậy à, cảm động chết rồi, đều nhanh chảy nước mắt. Khổng thu ha ha cười, đang muốn nói gì, đột nhiên đã ngừng lại câu chuyện. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Nam phía sau thông đạo. Diệp Nam chú ý tới Khổng Thu thần sắc, có chút nghi đầu, liền chứng kiến Tống Ân Tuấn cùng một người đàn ông khác đã đi tới, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào chính mình, ánh mắt bất thiện. Diệp Nam quay đầu, bất đắc dĩ thầm nói, phiền toái đến đây. Tống Ân Tuấn đi tới Khổng Thu trước mặt, thân thủ gõ Diệp Nam cái bàn, trầm thấp nói, "Diệp Nam, ta muốn khiêu chiến ngươi, cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến?" Diệp Nam đồng tử có chút co rút lại một phần, Trận lại khôi phục bình thường, lười biếng ngẩng đầu, thản nhiên nói, khiêu chiến ta, này là cái quái gì? Tống ân tuấn lạnh lùng nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Lý Lam là huynh đệ của ta, ngươi hoành đao đòi ái, ta xem ngươi khó chịu, tại trong khảo hạch ngươi thành tích so với ta cao một chút như vậy, ta đối với ngươi không phục, cho nên nghị khiêu chiến ngươi. Diệp Nam thoáng có vài phần ngoài ý muốn, gì, tên này hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên như vậy dứt khoát rồi sao? Trận to quang minh đem lý do đều nói ra không có chút nào dấu diếm, hơn nữa còn là đang tại nhiều người như vậy trước mặt. Ở bên cạnh Khổng Thu cười hắc hắc, đoạt mở miệng trước nói, uy, Tống Ân Tuấn, ngươi cái này dùng từ có thể không chính xác à, người nào cũng biết Hắc Phượng Hoàng cùng ngươi này cái dăm chó huynh đệ Lý Lam một chút quan hệ đều không có, nàng cùng ta lao đại là lưỡng tình tương duyệt, cái gì gọi là hoành đao đoái ái. Tống Ân Tuấn trừng mắt, vừa muốn nói chuyện, Khổng Thu cũng đã lại lần nữa mở miệng, Lý Lam yêu mến Hắc Phượng Hoàng, việc này kinh thành rất nhiều người đều biết chính là người ta hát phượng hoàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua yêu mến Lý Lam, cũng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua cùng hắn có quan hệ gì, mọi người công bình cạnh tranh, công bình truy cầu mà thôi, Lý Lam tài nghệ không bằng người, ngươi cái này huynh đệ thay nàng xuất đầu, đầu năm nay lưu hành truy mội tử đều muốn Huynh đệ tổ chức thành đoàn thể cùng tiến lên. Hát phượng hoàng như vậy xinh đẹp, ta dám nói tại đây trong đại sảnh khẳng định đều có không ít người ngưỡng mộ, bọn họ cũng đồng dạng yêu mến trước hát phượng hoàng. Vậy bây giờ Lão Đại cùng Hác Phượng Hoàng Liên Ái, có phải là tính hành đao đoạt bọn hắn chô yêu, bọn họ có phải là đều muốn đến cùng Lão Đại đánh một trận A? Trong phòng ăn rất nhiều người ánh mắt đều nâng vài phần vi diệu biến hóa, một mặt là khổng thu đường đường chính chính nói ra Hác Phượng Hoàng cùng Phong Lang Liên Ái chuyện tình, một mặt cũng là khổng thu mà nói trọt trúng lòng của bọn hắn. Tại đây trong phòng ăn, yêu mến hoặc là nói hâm mộ Hác Phượng Hoàng Nam nhân tuyệt đối không ngừng hai ba cái. Tống Ân Tuấn không nghĩ tới khổng thu như vậy sẽ nói. Thoáng cái bị chen nhau đổi tiền mặt được không có lời nói có thể nói, sắc mặt đỏ lên vài phần, có chút xấu hổ, hắn hung hăng chằm chằm vào Khổng Thu, Khổng Thu lại vui cười ứng đối, không thèm để ý. Tống Ngân Tuấn cầm Khổng Thu không có biện pháp, quay đầu ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Diệp Nam, ánh mắt như đao. Diệp Nam, tất cả mọi người là đàn ông, ngươi tiểu sảng khoái một chút, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến a? Chương 365, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Diệp Nam tựa ở trên ghế dựa, nhìn trước mắt Tống Ngân Tuấn. Đón Tống Ân Tuấn này như đau ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, giống như yên tĩnh hồ nước, gọn sóng không sợ hãi. Ta tiếp nhận thì như thế nào, không tiếp thụ như thế nào. Tống Ân Tuấn lạnh lùng nói, hát phượng hoàng như thế xuất sắc, ta cũng vậy muốn nhìn ngươi một chút có bản lánh hay không xứng đôi nàng. Nếu như ngươi tiếp nhận, chúng ta đây lôi đài phút cao thấp, nếu như ngươi không dám nhận chịu, vậy thì đang tại mọi người trước mặt, nói một câu ta không dám, ta đây quay đầu bước đi, từ nay về sau cũng nếu không tìm làm phiền ngươi. Diệp Nam lắc đầu vẻ mặt liếc si biểu lộ, thật sự là ứng một câu cách luôn a. như trong vòng rối ra mã miệng, ta có không có bổn sự, ta xứng hay không được trên hát phượng hoàng, quan ngươi đành dám, ngươi là thân nhân của nàng còn là bằng hữu của nàng a, ngươi có tư cách nói những lời này sao? Con tưởng là trước mọi người trước mặt khiêu chiến ta, không dám. Ha ha, Tống Ngân Tuấn, xem ra ngươi đối của mình đánh nhau kịch liệt rất có tự tin a, nghĩ tại phía trên này đánh mặt của ta nhé, nhưng là ngươi sẽ không nghĩ tới, vạn nhất ngươi thua đâu khổng thu ở bên cạnh nha cười to, thua. Ha ha, thì phải là trang bức quá mức giả dạng làm ngu vở cờ lờ quá. Tống Ân Tuấn nhìn xem diệp nam này trào phúng biểu lộ, trong nội tâm phun lên hai phần bất an, người này chẳng lẽ thật sự như vậy có tự tin. Nghĩ lại, không đúng, nếu như tên này thật sự có tuyệt đối tự tin thực lực, cũng không cần tại đây cùng chính mình nhiều lời, trực tiếp đáp ứng không được sao. Nghĩ đến cái này, Tống Ân Tuấn tâm lập tức lại chắc chắn vài phần, cười lạnh lạnh nói, được chưa? Thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Mấu chốt là ngươi dám sao? Diệp Nam buông xuống trong tay chiếc đũa, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng trước Tống Ân Tuấn con mắt, trong đôi mắt để lộ ra sợi sợi lanh ý. Tốt, khiêu chiến của ngươi ta tiếp, chỉ là nếu như ta thua thì đã có sao? Ngươi thua thì đã có sao? Tống Ân Tuấn ánh mắt dùng mình, vừa muốn mở miệng nói một chút ngoan thoại, bên cạnh Hắc Liêm lại đột nhiên trên miệng nói, cái này chỉ là luật bản, có cái gì bất mãn, có cái gì mâu thuẫn, tại trên đài dụng quyền đầu nói chuyện, dụng quyền tóc tiết. Hạ quyền đài mọi người còn là chiến hữu, còn là người một nhà, tự nhiên cũng không cần phải ra cái gì tiền đặt cược. Tống Ân Tuấn như mày, tuy nhiên trong lòng có hai phần bất mãn, nhưng lại cũng không lại mở miệng phản bác. Diệp Nam cười lạnh, xem ra chính là nghĩ đánh ta một trận, nhục nhã ta khẽ dừng à, đi, ta đây tiểu thỏa mãn ngươi, khi nào thì, ngươi nói đi. Tống Ân Tuấn xem Diệp Nam đáp ứng, cũng không lại nói nhảm, gọn gàng nói, nửa giờ sau, huấn luyện quán gặp. Đi, cứ định như vậy. Tống Ân Tuấn quay đầu bước đi, Hắc Liêm hướng về phía Diệp Nam hai người cười cười, quay đầu đi theo Tống Ân Tuấn rời đi. Không Thu nhìn xem Tống Ân Tuấn bóng lưng hừ lạnh một tiếng, giả dạng gì bước à, lão đại, đợi lát nữa đem hắn đánh thành đầu heo, ta phỏng chừng hắn từ nay về sau tại ẩn lòng đều muốn vòng quanh người đi. Diệp Nam con mắt có chút mèo lại hai phần, không có trả lời Tống Ân Tuấn mà nói, Không Thu không nghe thấy Diệp Nam trả lời, quay đầu, nhìn nhìn Diệp Nam, đột nhiên tới gần hai phần, giảm thấp xuống thanh âm nói, của ta cả. Ngươi nên không thể không nắm chắc a. Diệp Nam cười cười, bình tĩnh hồi đáp, đánh qua mới biết được. Khổng thu thoáng nhíu mày, Tống Ân Tuấn Tại đánh nhau kịch liệt phương diện phi thường xuất sắc, có thể nói là đánh khắp quân doanh vô địch thủ, đây cũng là hắn khiêu chiến tự tin của ngươi a. Nếu không có nắm chắc, nếu không tìm lý do tính, cái này nếu bị thua, bị hắn đánh một trận, từ nay về sau tại ẩn lòng chính là không ngóc đầu lên được a. Diệp Nam khỏe miệng có chút biết lên hai phần, không có trả lời khổng thu mà nói. Khổng thu hiểu lầm Diệp Nam ý tứ, hạ giọng nói, ca, nếu như thật không có nắm chắc, việc này giao cho ta, ta đi làm, tuyệt đối không cho ngươi dò người. Diệp Nam cười nói, thử xem a Khổng thu nghi ngờ hỏi, thử xem. Diệp Nam khẳng định hồi đáp, ừ, thử xem. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam tự tin bình tĩnh mặt, thật dài thở ra một hơi, cho Diệp Nam khuyến khích nói, hảo, lão đại ngươi nhất định có thể thắng, ta một mực tin tưởng ngươi là mạnh nhất. Đi thôi. Mặt khác một bên. Hắc Liêm cùng Tống Ân Tuấn hai người đi ra căn tin sơ đã ở thấp rộng nói chuyện với nhau. Tống Ân Tuấn cao mày hỏi, Lenka, vì sao ngươi vừa rồi ngăn trở ta, không cho ta nói chuyện? Hắc Liêm mỉm cười nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi là chuẩn bị nói ra khá lớn tiền đặt cược à? Chính là ngươi có không có suy nghĩ qua? Vạn nhất ngươi thua đầu. Tống Ân Tuấn sững sốt một chút, chợt hừ lạnh nói, ta nhất định sẽ thắng. Hắc Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên, tuy nhiên ta cũng vậy tin tưởng ngươi sẽ thắng nhưng là đối phương có thể đáp ứng khiêu chiến của ngươi hiện nhiên còn là rất có thực lực không sợ nhất vạn chỉ sợ ván nhất tại không biết chi tiết dưới tình huống xuống trọng chú rõ ràng cho thấy không sáng suốt thắng tuy hảo chính là thua chưa hẳn chống trụ được a Tống ân tuấn trầm mặc hắc liêm nói được quả thật có đạo lý thắng tuy hảo chính là thua chính mình chống trụ được sao hắn biết rõ làm cho thua một phương rời khỏi ẩn long loại này tiền đặt cược hiện nhiên là không thực tế dù sao ẩn long cũng không phải là ai ngờ tiến tiểu tiến nói thối tiểu thối cho nên lúc trước hắn là chuẩn bị dùng nục nhã Diệp Nam làm mục đích, chuẩn bị làm cho thua một phương, kể một ít nục nhã tính lời nói. Bây giờ ngẫm lại Hắc Liêm mà nói, còn giống như thật không có sai. Diệp Nam là Biên Thủy Chi Lang Lang Nha, là Diệp Gia người, tu luyện Diệp Gia Quyền. Tuy nhiên hắn không có luyện được khí, cùng người thường là giống nhau, nhưng là dù sao cũng là luyện qua võ. Tống Ân Tuấn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc mình có thể thắng. Tống Ân Tuấn ngẩng đầu, cười nói, Đen Ca, cảm ơn ngươi ngăn trở ta, nếu không vạn nhất xấu mặt có thể không, có biện pháp hôn đi xuống." Hắc Liêm cười nói, đúng vậy, nếu như chỉ là bình thường luận bàn, cho dù ngươi đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dở, cũng không người ta nói ngươi cái gì, chỉ biết nói ngươi buồn sự cường, nhưng là nếu như liên quan đến nhân sinh vũ nhục hoặc là một ít vượt qua điểm mấu chốt tiền đặt cược, khả năng sẽ đưa tới người khác đối với ngươi phản cảm, thậm chí sẽ khiến phía trên chú ý, đúng là vẫn còn không tốt. Cái này là lần đầu tiên ngươi cùng hắn động thủ, trước suy nghĩ thoáng cái thực lực của hắn, nếu như hắn xác thực không bằng ngươi, Vậy sau này nghĩ lại khiêu khích hắn, hoặc là thu thập hắn, này còn có rất nhiều cơ hội, hoàn toàn không cần duy nhất sẽ đem tiền đặt cược toàn bộ đem thả đi lên. Tống Ân Tuấn mỉm cười nói, Ừ, ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. hắc liêm cười cười, đi thôi, trước tìm một chỗ, ta cùng ngươi nóng người, giãn ra xuống gân cốt, đến lúc đó đánh nhau cũng không cần bó tay bó chân. Tống Ân Tuấn cũng không khách khí, hắn bất quá là một cái mới tiến tiểu đội dự khuyết đội viên mà thôi. Vì sao Hắc Liêm cái này chính thức đội viên đối với hắn khách khí như vậy, cái này nguyên nhân trong đó Tống Ân Tuấn lòng dạ biết ừ. rõ. Hắc Liêm là kinh thành người địa phương, là Mẫn Long thành viên, tự nhiên đối kinh thành bản địa trọng yếu quyền quý gia tộc là rõ ràng, Tống gia chính là một nhà trong đó, mà Tống Ân Tuấn thì là Tống gia tam đại đệ tử trong kiệt suất đại biểu, cũng là bị bồi dưỡng nhân vật trọng yếu. Cùng Tống Ân Tuấn người như vậy kết giao, hoặc là nói làm cho hắn thiếu nợ xuống người một nhà chuyện, kia đối với Hắc Liêm tự nhiên là có chỗ tốt, nếu không có như thế Hắn sẽ chủ động nghị kê giúp Tống Ân Tuấn đi khơi màu thị phi sao. Hắc liêm biết rõ, Tống Ân Tuấn cũng biết, mọi người lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ, không có hắn, ích lợi trao đổi theo như nhu cầu mà thôi. Đợt, có người nói ẩn long trong còn có người hư hỏng như vậy. Ta chỉ có thể nói, chỗ có người thì có giang hồ. Chương 366, không phục tự giữ. Khổng thu ngồi ở diệp nam trên giường, sắc mặt kinh ngạc. Ở phía trước hắn này khối trong phòng cũng không tính đại trên đất trống. Diệp Nam cước bộ sự trượt, thân hình Nazi lại là hành vân lưu thủy, không chút nào bị không gian có hạn chế, động tác của hắn khi thì thong thả, khi thì nhanh, thong thả khi giống như thanh phong quất vào mặt, nhanh khi quyền liệt như lửa, làm cho người ta đáp ứng không xuể. Diệp Nam dùng thương, Khổng Thu đã gặp rất nhiều lần, chính là Diệp Nam thi triển quyền cước, Khổng Thu lại còn là lần đầu tiên gặp, mà một lần quyền đánh hạ, cả người giống như lồng hấp trong xuất hiện toàn thân bước lên nhiệt khí, trên đầu càng là xương mù lượn lờ tình huống. Càng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tống Ân Tuấn biết rõ cùng Hắc Liêm đi đầu luyện luyện tập khởi động, Diệp Nam tự nhiên cũng có đồng dạng ý nghĩ, chỉ có điều Diệp Nam không cần cùng người động thủ, hắn chỉ là trở lại gian phòng, vô cùng đơn giản đánh một bộ quyền. Một bộ quyền xuống, Diệp Nam toàn thân không một chỗ không thoải mái, Diệp Nam tiến vào buồng vệ sinh, hai ba phần trùng trùng rửa đi toàn thân mồ hôi, mặc lên quần, đi ra. Có thể, đi thôi. Khổng Thu đi theo Diệp Nam sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lão đại. Ngươi vừa rồi đánh quyền là cái gì quyền, nhìn về phía trên rất lợi hại a." Diệp Nam cười nói, "Gia truyền quyền pháp, đã kêu Diệp gia quyền, trong nhà của chúng ta mọi người có luyện, cường thân kiện thể. Không thu sách sách xưng kỳ, Ngưu Bức, ta đối quyền pháp không có hiểu rõ gì, cũng không hiểu, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi cái này quyền chỉ sợ không đơn thuần là cường thân kiện thể đơn giản như vậy a." Diệp Nam ha ha cười, "Võ học tu hành tự nhiên đầu tiên là chú trọng cường thân kiện thể, nhưng là nếu như gặp được cần ra tay, Này tự nhiên cũng là hoàn toàn khả thi Hai người một đường ra ký túc xá Đi vào bên cạnh không xa huấn luyện quán Tống Ân tuấn tại trong phòng ăn khiêu chiến diệp nam thời điểm Trong phòng ăn cũng không có thiếu người Những người này nghe được hai người muốn luận bàn một phen Rất nhiều người đều hào hứng bừng bừng chạy tới huấn luyện quán vây xem Lẫn nhau trong lúc đó đều là nam nhân Dùng cái gì mâu thuẫn Mọi người dụng quyền đầu giải quyết Cái này tại mọi người xem đến là phi thường bình thường chuyện tình Dù sao chuyện như vậy Thỉnh thoảng sẽ phát sinh Diệp Nam hai người đi vào thời điểm, Tống Ân Tuấn cũng đã đứng ở huấn luyện quán Trung ương, sắc mặt hồng nhuận, có chút gặp mồ hôi, hiện nhiên cũng là cũng đã khởi động xong rồi. Tống Ân Tuấn chứng kiến Diệp Nam, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sợ, cũng không dám đến đây đâu. Diệp Nam cười cười, cũng không có trả lời Tống Ân Tuấn mà nói, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, trực tiếp đi tới Tống Ân Tuấn đối diện, cũng không nói nhảm, bình tĩnh nói, chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị xong A, đến đây đi. Diệp Nam cái này gọn gàng không chút nào dài dòng hành vi làm cho chúng quanh vây xem một đám tháo hán tử đều là nhãn tình sáng lên, cái này huynh đệ thật sự à. Nói đánh là đánh, không chút nào nói nhảm. Không phục tự giữ. Đánh nói sau. Chỉ là trên miệng nói có một mao dùng a, đối phương lại sẽ không rơi một cây lông tơ. Phong lang, cố gắng lên, chúng ta duy trì ngươi, đánh hán. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng cởi mở thanh âm, không có chút nào bất luận cái gì cố kỵ. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc. Trừ ra khổng thu, ai còn lại lớn như vậy thanh duy trì chính mình. Như mình và Tống Ân Tuấn như vậy thi đấu chuyện tình, thông thường mà nói, mọi người xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, trừ phi cùng trong đó một phương nào quan hệ đặc biệt hảo, nếu không mà nói đều chắc là không biết minh xác tỏ thái độ duy trì một phương nào, dù sao đứng ở trên đài đều là đồng nghiệp của mình. Duy trì một phương, đồng dạng cũng đại biểu cho đắc tội mặt khác một phương, cho nên chuyện như vậy vậy không có người duy trì. Tống Ân Tuấn cũng như mày, Trong ánh mắt hiện lên hai phần tức giận, giận dữ quay đầu lại, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy công nhân giúp đỡ Diệp Nam. Không chỉ có Diệp Nam cùng Tống Ân Tuấn Hiếu Kỳ, liền vây xem một đám người cũng đều rất hiếu kỳ hướng về phát ra tiếng trôi nhìn qua, chẳng lẽ là Long ưng tiểu tổ người đến. Nói chuyện chính là một cái dáng người gầy gò nam nhân, mang trên mặt vài phần tiểu dung, thần thái phi dương, hồn nhiên không để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, cười hướng về phía Diệp Nam khoát tay háo. Phong lang, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Nam bình tĩnh trên mặt toát ra vài phần tiêu dung, hướng về phía người nam nhân kia khoát tay hào nói, đã lâu không gặp, U-Lang. Người nam nhân này liền là trước kia tại Tùng Lâm trong khi hành động cùng Diệp Nam gặp qua U-Lang. Trước U-Lang đối Diệp Nam năng lực có chỗ hoài nghi, độc thân lẹn vào kết quả bị bắt, Diệp Nam ngay sau đó lẹn vào cứu ra U-Lang. Hai người hợp lực ngăn trở đột tiến đội ngũ, đâm phá âm mưu của địch nhân. Tại U-Lang bên người còn đứng trước hai nam nhân, một trong đó cũng là nhận thức, chính thức U- Lang đội trưởng cũng là cửa thứ nhất trong khảo hạch phụ trách thu nhiệm vụ vật phẩm hồ sa, chắc hẳn cái khác một cái thành viên cũng có thể là hồ sa tiểu tổ thành viên A. Diệp Nam đã cứu U-Lang tánh mạng, hơn nữa đối Diệp Nam năng lực phi thường khâm phục, lúc này U-Lang đứng ra công nhiên duy trì Diệp Nam tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Tất cả những người khác nhìn xem hồ sa tiểu tổ ra biên, cũng đều là giật mình, dù sao U-Lang cho tới bây giờ sẽ không giấu giếm qua bị Diệp Nam đã cứu tánh mạng chuyện tình, thế cho nên mọi người đều biết chuyện này U Lang và ba người lướt qua đám người, đứng ở phía trước nhất. U Lang trộm lấy hai tay cười nói: Phong Lang, cũng không thể thua à? Thua ta muốn cười nhạo của ngươi. Hổ Sa nứt miệng cười cười, không nói chuyện, hướng về Diệp Nam vùng dưới năm tay, làm một cái cố gắng lên thủ thế. Hiện nhiên, bởi vì U Lang quan hệ, Hổ Sa tiểu tổ đều đứng ở Diệp Nam bên này. Khổng thu xem xét, lập tức có chút hưng phấn. Lão đại chính là Ngưu Bức A, lúc này mới tiến ẩn Long Đô, thì có ẩn Long đội viên cũ đứng hắn bên này. Ngưu Bức. Khổng thu cười tủm tỉm đi tới Hồ sa ba người bên cạnh, phi thường từ trước đến nay quen thuộc giới thiệu nói, ba vị tốt, nhận thức hạ xuống, ta gọi là khổng thu, danh hiệu bạch lang, phong lang tiểu đệ. Ú lang ha ha cười, hởi mở thân thủ cùng khổng thu nắm tay, Hoắc quân, danh hiệu U lang, lại nói tiếp chúng ta đều là lang gia tộc A. Hồ sa, từ điện. Khổng thu cười hắc hắc, đứng ở ba người bên người, cười nói, lao đại nhất định sẽ thắng, chúng ta ngồi xem kịch vui A. Hổ sa ba người nhìn xem tràn đầy tự tin khổng thu, cũng nhìn không được có chút buồn cười. Diệp Nam tính cách trầm tĩnh, như thế nào có như vậy một cái từ trước đến nay quen thuộc tính cách hướng ngoại tiểu đệ. Hổ sa tiểu tổ xuất hiện, làm cho không khí trong sân lại lần nữa trở nên càng phát ra sinh động, vây xem đám người nghị luận tới tấp, thảo luận trước ai khả năng lại thắng lợi. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, chậm rãi hít một hơi, thần sắc lại lần nữa trở nên bình tĩnh, giống như hồ nước, gợn sóng không sợ hãi nhưng là ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở nên lợi hại như đao, trên người cũng đột nhiên tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm. Tống Ân Tuấn bị Diệp Nam con mắt như vậy chằm chằm vào, trong nội tâm vậy mà một hồi không hiểu cho được dạng, hắn có một loại chính mình phản phất là bị mánh hổ chằm chằm vào cảm giác, trong lòng có chút sợ hãi. Loại cảm giác này làm cho Tống Ân Tuấn cảm thấy có hai phần khuyết đủ, hắn hai mắt ngưng tụ, quát, cẩn thận rồi. Theo Tống Ân Tuấn cái này hét lớn một tiếng, Tống Ân Tuấn giống như báo tử vậy đột nhiên xông tới. Trong nháy mắt đến gần rồi Diệp Nam, một cái hữu câu quyền hung hăng hoành hướng về phía Diệp Nam gõ má. Chương 367, cao thủ. Diệp Nam đồng tử có chút co rụt lại, thân thể có chút hơi nghiêng, tay trái vượt qua khuỷu tay, đỡ lên một quyền này, cảm giác được trên nắm tay truyền đến cự đại lực lượng, trong nội tâm thoáng trầm xuống. Nặng nghê quyền. Tống Ân tuấn một quyền thất bại, chân trái đột nhiên phát lực, giày ma sát trước cao su mặt đất, phát ra chi nha một thanh âm vang lên thành, mà cả người hắn cũng đã bắn lên đầu gối phải đột nhiên xông tới hướng về phía Diệp Nam ngược bụng. Diệp Nam ngược bụng co rút lại, cướp bộ xê dịch, cả người giống như là dẫm nát khối băng trên đồng dạng, hướng về phía sau sự trượt một đoạn, vừa vặn làm cho Tống Ân Tuấn cái này hung mãnh một cái đầu gối đánh rơi không. Tống Ân Tuấn cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Nam thân hình thật không ngờ nhẹ nhàng, hắn thân thể sau khi hạ xuống, thân thể có chút trầm xuống, làm cho trọng tâm theo điều chỉnh rơi xuống, sau đó chân phải lại lần nữa phát lực, cả người trực tiếp vọt tới Diệp Nam trong lược. Diệp Nam thân thể hơi nghiêng, Tống Ân Tuấn thân thể cái này va chạm lập tức thất bại, lao Diệp Nam thân thể mà qua. Tống Ân Tuấn công kích lại lần nữa thất bại, cũng không ngừng lại, thuận thế xông qua vài bước, tránh được Diệp Nam khả năng công kích, cái này mới dừng bước lại, vừa quay đầu. Diệp Nam cũng đúng lúc xoay người qua tử, lần nữa đối mặt Tống Ân Tuấn, hai người cùng vừa rồi vị trí lại là vừa vẫn thay đổi một vị trí. Một phen giao thủ gọn gàng, Tống Ân Tuấn tiến công hung ác dị thường, Diệp Nam trốn tránh được hành vân lưu thủy gọn gàng. Người bên cạnh thấy đều là nhãn tình sáng lên Cao thủ A Rất nhiều người thậm chí nhịn không được suy nghĩ Nếu như là ta gặp được như vậy thế công Ta lẩn mở ư Hay hoặc là ta có thể đánh được ra như thế gọn gàng liên tục tiến công sao Khổng thu mở to hai mắt Hai tay cũng đã không tự giác nắm thành nắm tay Ú lang nhìn xem khổng thu dáng vẻ khẩn trương Nhịn không được cười nói Về phần như vậy khẩn trương ư Ngươi vừa còn nói ngươi lão đại tất thắng đâu Hiện tại cái này bộ dáng Ngươi đây là đối lao đại của ngươi khuyết thiếu tin tưởng a." Khổng Thu quay đầu lại, bất đắc dĩ cười nói, "Ta đối lao đại đánh nhau kịch liệt năng lực thật đúng là không phải rất rõ ràng, ta chỉ là biết rõ hắn tại Tùng Lâm trên chiến trường bách chiến bách thắng không gì làm không được." Bách chiến bách thắng, không gì làm không được. U Lang cười cười, "Ngươi đối với hắn còn có người sùng bái a, bất quá hắn trong rừng sát thực rất nhu bức, đúng rồi, trước chưa thấy qua ngươi à, ngươi không phải Biên Thủy Chi lang người a?" Khổng Thu gật đầu nói, Ta là cùng lao đại tại quốc tế bộ đội đặc chủng đại đọt sẽ sẽ huấn doanh trong nhận thức, là hắn giúp ta tăng lên, ta mới có cơ hội đi đến quốc tế thi đấu trường, tại bộ đội đặc chủng trong trận đấu, ta một mực đều ở bên cạnh hắn, kiến thức cái kia tầng tầng lớp lớp bổn sự, mà cũng là bởi vì hắn, ta mới lại ở chỗ này, cho nên ta đánh trong nội tâm khâm phục hắn a. Lạnh lùng hổ xa mở miệng nói, hắn sẽ thắng. Khổng thu nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói, các ngươi hẳn là chấp hành hết nhiệm vụ đã trở lại a, khuya hôm nay a. "Cuya hôm nay phải đi về xem láo gia tử, ngày mai trời tối ta làm ông chủ, thỉnh mọi người ăn cơm, nhận thức thoáng cái như thế nào." Úy Lang sảng khoái hồi đáp, "Hảo, ta là người sành ăn, chỉ cần có rượu ngon thức ăn ngon, ta khẳng định đến." Khổng Thu quay đầu nhìn về phía Hồ Sa, Hồ Sa hỏi, "Phong lang cũng sẽ đi?" "Đó là phải a." Khổng Thu không chút do dự hồi đáp. Hồ Sa biểu lộ như trước lạnh lùng gật đầu, "Hảo." Khổng Thu lại đảo mắt nhìn về phía Từ Điện, Từ Điện cũng sảng khoái hồi đáp, Hảo. Diệp Nam chắt chắt nhãn tỉnh, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, cười hì hì nói, chúng ta long hưng tiểu tổ cũng là vừa chấp hành hết nhiệm vụ trở về, đang tại ngày nghỉ, nếu không hổ Sa ca ngươi đem các ngươi tiểu tổ cái khác tiểu tổ thành viên cũng đều kêu lên, chúng ta hai tổ thành viên đến liên hoan, ừ, coi như khi chúc mừng Thăng cái chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào. Hồ Sa chầm chầm vào khổng thu, ánh mắt nhiều hơn hai phần hứng thú, bởi vì hắn phát hiện khổng thu tên này nói chuyện làm việc đều rất có một bộ. Hổ sa do dự hai giây nói, hảo. Khổng thu hưng phấn nói, đi, tiểu nói như vậy định rồi. Khổng thu đã định bữa tiệc chuyện tình, trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Hắn và Diệp Nam đi đến ẩn long cũng không lâu, nhưng lại cũng cảm thấy ẩn long trong tất cả tiểu đội trong lúc đó bởi vì cạnh tranh quan hệ cũng, cũng không phải như vậy sự hòa thuận. Đã Diệp Nam cùng hổ sa tiểu tổ tình bạn cố chi chuyện, vậy hắn liền như làm cho long hưng tiểu tổ cùng hổ sa tiểu tổ nhiều trao đổi, nhiều soát lại cho đúng rồi bàn giao chuyện. Người trong nhà dựa vào thân nhân, xuất môn bên ngoài dựa vào bằng hữu, bằng hữu nhiều hơn đường tạm biệt, nhiều vài người bằng hữu tóm lại là chuyện tốt. Tiểu nói chuyện như vậy công phu, trong sân Diệp Nam cùng Tống Ân Tuấn hai người cũng đều là đánh cho khó hòa giải, như trước giống như trước đồng dạng, Tống Ân Tuấn chủ công, bảy phần công kích ba phần phòng ngự, Diệp Nam lại được hảo tương phản, không ngừng né tránh trống tránh, tá lực đả lực, nhìn như liên tiếp bại lui rơi tại hạ phòng, nhưng mà trên thực tế lại là hảo phát vô thương. Tống Ân Tuấn càng đánh càng kinh hãi, hắn bản thân đối đánh nhau kịch liệt rất có thiên phú, công kích của hắn trong hỗn hợp tán đả, nhu đạo, thái quyền đẳng nhiều loại vật lộn tinh túy, hung ác dị thường, hơn nữa lực lượng của hắn cực kỳ mạnh, vậy đối thủ cho dù có thể ngăn ở công kích của hắn, nhưng là cũng sẽ bị hắn cường hắn lực lượng bắn cho mở phòng ngự, chính là đối mặt Diệp Nam, hắn vẫn lấy làm ngạo những này ưu thế lại phảng phất tất cả đều biến mất. Diệp Nam cũng không có cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là Tống Ân Tuấn mỗi một lần hung mãnh công kích luôn sẽ bị Diệp Nam lặng yên không một tiếng động cho tránh né rơi hoặc là hóa giải. Diệp Nam giống như là một đại đoàn đông, lại hung mãnh lực lượng đánh ở phía trên cũng là mềm nhũn không có chịu lực cảm giác. Không chỉ có như thế, Tống Ân Tuấn càng sinh ra một loại muốn ngừng mà không được cảm giác, giống như là tại trên đường cao tốc bao tô xe, tốc độ xe lên tới nhất định kinh người trình độ sau. Rõ ràng cảm thấy tốc độ xe quá nhanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào đạp xuống phanh lại cảm giác. Diệp Nam giống như là một cái sâu không thấy đáy vũng bùn, mặc cho Tống Ân Tuấn không ngừng hung mạnh dạy dỗ, hắn cũng chỉ là từng chút thong thả mà chắc chắn đưa hắn thun vệ. Tiến Thối lương nan, hai người lại giao thủ vài lần hợp, Tống Ân Tuấn trên chắn cũng đã toát ra mồ hôi to như hạt đậu, tích liệt vận động làm cho hắn thể năng nhanh chóng giảm xuống, cũng bắt đầu có chút đè nén không được thở. Lại nhìn Diệp Nam, tuy nhiên sắc mặt lược qua hơi có chút hồng nhuận, nhưng là hai mắt như trước tỉnh táo, hắn giống như là tại săn bắn báo săn đang đợi cuối cùng một kích chí mạng, Tống Ân Tuấn toàn lực tiến công lại bắt không được Diệp Nam, lập tức có chút tâm phủ khí táo, mà ở cái này ngoài rồi lại nhịn không được sinh ra hai phần hối hận, hai phần do dự, còn muốn đánh tiếp sao? Tống Ân Tuấn ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt do dự, một mực chăm chú nhìn Tống Ân Tuấn Diệp Nam khoe miệng có chút nếp lên hai phần, nhất cổ tắc khí, lại mà suy ba mà kiệt, ngươi cũng đã biểu diễn xong rồi sao? Khí thế đã tiết, sinh lòng do dự sao? Vậy bây giờ nên ta tiến công a? Đem Tống Ân Tuấn lần nữa một cái đấm móc đánh đến đây thời điểm, Diệp Nam cũng không có giống như trước trước lui về phía sau nghiêng người đón đỡ tránh né, mà là đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Không bước về phía trước, khuỷu tay về phía trước, nghiêng người như mũi tên bắn ra. Thân thể là tiễn, khuỷu tay là đầu mũi tên, phát như tiếng sấm, nhanh như tật phong. Nhanh. Hung ác. Mạnh. Đem Tống Ân Tuấn câu quyền sắt qua Diệp Nam trước người phương thời điểm, Diệp Nam khuỷu tay phải cũng đã hung hăng đâm vào Tống Ân Tuấn lực. Đợi ép chúc mọi người 2017 tân niên khoái hoạt, mới một năm, hy vọng chúng ta sóng vai đi về phía trước. Chương 368, đừng mỏ mắm bi bi. Ký. vây xem trong đám người, đột nhiên vang lên cấp tốc hấp khí thanh âm là, rất nhiều người đều là mí mắt đột nhiên ngảy dựng, cũng không nghĩ tới Diệp Nam phản kích đến mức như thế đột nhiên, như thế rất mạnh. Tống Ân Tuấn chỉ cảm giác chính mình ngược hình như là bị đại trụy tử cho hung hăng đập chúng vậy, ngược một buồn bực, cả người đều bị lực lượng cường đại xông đến rút lui hai bước.